Chương 235, cổ dạ, mẹ nó cơm đều không cho người ăn. Chương 235, cổ dạ, mẹ nó cơm đều không cho người ăn. Dựa theo nguyên kế hoạch, nhận trường học bức kế tiếp chính là tiếp tục chỉnh hợp, khai triển thượng nhận giáo dục viện vụ, nhưng cân nhắc đến trước mắt lao sư vấn đề tài nguyên, kế hoạch này tạm thời dừng lại. Bây giờ trong làng lá, mặc dù là ngũ đại nhận thôn tối cường, thế nhưng là thượng nhận vẫn là tư nguyên khăn hiếm, đầy đủ thực lực cùng tư chất chỉ điểm thượng nhẫn càng là lắc đắc không có mấy. Họ độ si tính toán một cái. Đáng tiếc, hắn bây giờ là nửa đoán trạng thái, ngoại trừ làng lá nơi nào cũng đi không được tuần nữa công tín lực vấn đề rất lớn, không ai dám để cho hắn dạy bảo. Một cái khác là để tam, nhưng hắn là hiệu trưởng, trước mắt chủ yếu phụ trách sách giáo khoa biên soạn việc làm cùng nhận trường học quy tắc biên soạn, đây là so sánh với nhận dạy bảo nhiệm vụ trọng yếu hơn. Đến nỗi từ trước đến nay a. Tên kia liền đừng nói, căn cứ kỳ họa triệp tình báo mới nhất hiểu rõ, cái kia cầu Nhật vừa rời đi Thăng Quốc, bây giờ đi lôi quốc tiêu sái sủng sướng. Ở giữa còn gặp được kỳ họa triệp phái đi qua thương đội. Đúng vậy. Nhóm đầu tiên hàng hóa đã đi qua. Tốc thành bản dữ liệu. Làng mây làm. Đại khái là thành phẩm thuốc không dám muốn. Nhưng đối với làng Lá mà nói, kỳ thực khác biệt không lớn, dù sao cũng là sản xuất hàng loạt cho thành phẩm một dạng kiếm tiền. Quá trình bên trong gặp được từ trước đến nay à, đương nhiên, xem xong hồi báo, Kỳ họa triệt rất hoài nghi từ trước đến nay cũng là cố ý đi ăn trục ăn. Cái kêu hàng có thể không có tiền. Thật sự than quốc, cua được mất liền là tôi. Kỳ họa triệt không biết nói gì, chỉ có thể nói, nguyên lai like trong quy tích, từ trước đến nay cũng biết thân mật thiên đường không phải là không có nguyên nhân, ít nhất viết sách vẫn là quy tắc cho phép phạm vi bên trong, nội dung độc hại ba người hắn xem như tương đối có nhân phẩm. Lão sư tìm không thấy, dưới mắt thượng nhận kế hoạch tạm thời gắt lại, nhưng vì lôi trận đã bí mật bắt đầu chiêu sinh huấn luyện, nhân viên tạm thời là ám bộ bên trong người trong chờ lượng. Thủy Môn lại bận rộn đứng lên. Bất quá, so sánh trước đó, loại công việc này trạng thái đã để Thủy Môn rất thỏa mãn, đến nỗi cả Kakashi mang thủ bọn hắn, gần nhất cơ bản đều đang làm tương đối gần C cấp phía dưới nhiệm vụ. Xem như chứng nhận, bọn hắn đã có không cần trưởng nhận liền có thể thi hành những nhiệm vụ này tư cách. Khi họa chịu ngồi tại ám bộ, định nghiêm túc xem xong báo, sau đó để ảnh phân thân thay bàn, trở về tự vòng xâm lâm tiếp tục tu luyện. Kết quả ra cửa, nhìn thấy một mặt táo bón chi sắc gã Kimỉ Triệu Cổ Dạ. Kỳ Hoạ Triệu lập tức liền muốn đi. Nhưng mà, Kỳ Hoạ Triệu, trở đi. Người đi ta hủy đi. Ta đi nhà người không đi. Ác kỳ Mị Triệu Cổ Dạ vội vàng xông lên níu lại Kỳ Hoạ Triệu. Hắn vốn muốn nói ít lời đoạt, nhưng cân nhắc đến năm nay cao nhất trong nhà ở một vị áp hơn, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đem chính mình ngoan thoại nhẫn nhịn trở về, thập vực nói nửa câu sau, không thể không nói. Nửa câu sau lưỡi sắt hương, ý thức so nửa câu đầu còn cao. Lấy hạký mì chia nhất tộc sức ăn thật ở nhà mình ăn chết ngược lại là không quá thực tế nhưng tiêu hao tăng lên gấp 10 không phải không có khả năng hắn dừng lại bất đắc gì nói nếu như là nhà ăn vấn đề không bạn nữa không có thương lượng hạ kýmỉ chưa cô dạ 5 kỳ hỏa chia tay sắc mặt rất khó coi kỳ họ bây giờ nhà ta có rất nhiều tộc nhân đang náo đâu nói các ngươi làm như vậy cơm đều không cho người ăn no, còn có để cho người sống hay không cô dạ bọn hắn không hiểu ngưi cùng xì cả cụ quan hệ tốt như vậy hẳn là hiểu rõ những cơm tiêu đồ ăn đều là thượng hàng hàng tất cả đều là bổ dưỡng dinh dưỡng Thương vị Tuy nói tạm được nhưng dinh dưỡng đều là thật từ trước đến nay cũng đã nói đi dạ chính là càng nhịn giỏi chịu được người nếu là liền cái này điểm khổ đều ăn không nổi còn làm cái gì lý dạ? người nói đúng không kỳ họa chịu nghiêm túc cô già muốn phản bác nhưng tìm không thấy lý do phản bác hắn thật đúng là đi ăn món đồ kia khó ăn về khó ăn nhưng tất cả đều là chân tài thực học. Hắn có thể kết luận khi họa chỉ làm như vậy là lá là lô 4 có thể nói nhẫn trường học cái kia nhà ăn chính là thâm hụt tiền còn không kiếm đượcạo to cho nên hắn mới không hiểu cơ thể côngtráng tốt hơn trở nên mạnh mẽ Thân thể là hết hệ thứ 4 dinh dưỡng cơm không chỉ bắt rất làm sau này làng lá bệnh viện bên kia cũng biết tiếp tục nghiên cứu ẩm thực phối hợp chỉ có thể càng ngày càng mạnh cái này đủ cái gì cụ gia nhịn không được lúc này xì suyạ cụ từ phía sau hắn vô vô cổ Dạ bà bay cô dạ kỳ họ chị làm là như vậy vì toàn bộ làng lá cân nhắc chúng ta những gia tộc này xuất thân mặc dù có tự thân lợi ích nhưng cũng muốn chú trọng thôn lợi ích cái này ai tốt à kỳ họa chuyển đối với không được trong nhà những người kia ta trở về đối phó không nghe lời liền đánh gây bọn hạ cơm từng cái một tạ phản rồi Xỉ sì Cạ Củ một câu nói, cô già lập tức dẹp ý nghĩ, thở phì phò xoay người rời đi, trở về nhà mình tìm đàng, kia không biết tồn tại hay không tồn tại tộc nhân đi. Xỉ sì Cạ cụ tiền mối, đã tạm. Kị họa chưa không ngại trở dài. Làm tộc trưởng nào có ngu xuẩn, hắn cũng không tin cổ già là thực sự vì cái kia một miếng cơm tới. A Kị Mỹ triệt nhất tộc đối với ăn yêu cầu không có cao như vậy, cũng không phải người người cũng là mỹ thực ép buộc trứng, đơn giản là vì gia tộc mà đến, còn tốt xỉ sì Cạ Củ là đứng tại thôn bên này, bằng không thì muốn khuyên động đến hắn thật là có một chút đâu khó làm. Nào có, người cũng là vì tôn suy nghĩ. Còn nữa gia tộc Nghị Dạ cùng bình dân nhẫn nhịn trong trường cơ bản bằng nhau, nhưng ở ngoài trường kỳ thực còn có chênh lệnh rất lớn, cô Dạ kỳ thực không cần thiết vì chuyện này hao tồn tâm trí. Si cả Cù nhìn được rõ ràng, kỳ họa chỉ tăng cường bình dân, nhưng gia tộc vẫn như cũ có tiên thiên ưu thế. Bí thuật cùng nội tình, không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Đương nhiên, bộ quy tắc này phía dưới, bình dân quả thật có càng nhiều tấn thăng chi dai, sau này làng Lãn Nghị Dạ quần thể sẽ càng thêm cường đại. Có thể tưởng tượng được, gia tộc các Nghị nghĩ như vậy an nhàn mà hưởng thụ địa vị cũng không dễ dàng. Nhưng mà Đây không phải chuyện tốt sao? Ít nhất Sỉ Cạ Cụ nhìn tới, bây giờ các đại gia tộc quả thật có chút quá an nhàn, chiến tranh sau bắt đầu dần dần mất đi phấn đấu chi tâm. Ta điểm tâm tư này, quả nhiên không thể gạt được Sỉ Cạ Cụ tiền bối. Ta là hôm nay mới biết rõ. Sỉ Cạ Cụ lắc đầu, sau đó hỏi, "Ngài hẳn còn có sau này a?" "Ừm, bước kế tiếp chính là và ở toàn bộ ngày chế ký túc, vị dạ bộ đội hóa quản lý." Kỳ họa triền nói đạo, "Toàn bộ ngày chế ký túc? Cái này có tác dụng gì ý?" Sỉ Cạ Cụ có chút không hiểu. Nhà ăn hắn có thể biết rõ, xem như phụ cấp bình dân tang thêm bình dân tố chất thân thể, đặc biệt là những cái kia trong nhà tương đối nghèo khổ một chút trẻ con bình dân. Nhưng ký túc, chính là toàn bộ người đều vào ở, chúng ta dựa theo nghị dạ thời kỳ chiến tranh bộ đội hóa quy tắc tiến hành quản lý, dạy ra càng có phối hợp. Si cả Củ vừa suy nghĩ, có chút hiểu rồi, nhưng hắn cảm thấy kỳ và chuyện là thật sự hắc. Chơi như vậy, thực sự là một điểm tự do không có. Năm ngoái không có tốt nghiệp mấy cái kia học sinh khá giỏi, năm nay sợ là ruột đều phải hối hận thành, tiện thể muốn đem những khuyên bọn họ kia đừng tốt nghiệp trưởng gọi mấy lần. Thật như vậy dạy Hạ nhận chất lượng đúng là không lời nói từng cái tất cả đều là nhất đẳng mạnh đến nỗi lý luận phương diện hắn cảm thấy kỳ họa chưa cũng có biện pháp tốt thì tốt nhưng áp lực có thể hay không cho quá lớn mặt khác bao lâu phóng một lần giả thủ đoạn chắc chắn trầm rãi bên trên ngày nghỉ mà nói hy vọng trạng thái hơn 5 tôi hai sau này thảo luận một chút không được thì bên trên 4 tôi ba đây là danh giới cuối cùng không thể lại để cho suy cả cùng nghe xong nhẹ nhàng gật đầu trên áp lực mạnh hóa, toàn bộ ngày nghỉ ngơi dạng này cũng là có chút hợp lý áp lực trầm rãi tăng thêm sẽ không để cho học sinh phản kháng quá lớn Hắn suy nghĩ một chút. Sau đó, không khỏi câu mày nói, cái kia đã tốt nghiệp hạ nhân đâu. Đơn giản, nửa ngày thi hành nhiệm vụ, nửa ngày nghỉ ngơi, mấy ngày nay ta đã tại định ra quy định, ngày mai ném sù nạ tỷ bên kia, người đến lúc đó đi cùng một chỗ nhìn một chút. Là, xì cả cụ cuối đầu. Nhân trường học liên quan đến làng lá tương lai, nửa điểm lớn là không thể, hắn nhất định phải thận trọng suy nghĩ. Nhưng mà, kỳ họa chiều ý tưởng, thật đúng là để cho hắn mở rộng tầm mắt. Nho nhỏ nhà ăn, để cho bình dân nhận được tương đối như thế công bằng, lại làm ra cái chân làng nguy cơ cũng là kỳ ngộ Theo quy tắc như thế, bình dân quật khởi là tất nhiên, nhưng gia tộc nghị dạ chỉ cần cam đoan tiến thủ tâm, địa vị sẽ không nhận ảnh hưởng. Tương phản, bọn hắn cùng bình dân liên hệ càng chặt chẽ hơn, chân chính thực hiện đời thứ nhất đại nhân mọi cảnh, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, không phân khác biệt. Đương nhiên, đây là lý tưởng trạng thái dưới, hiệu quả thực tế có thể sẽ có nhất định khác biệt, nhưng chỉnh thể vẫn là tốt, sợ là sợ đám con nít kia dưới tình huống rừng chân làm tranh đấu. Loại đồ chơi đó, thời còn học sinh, tốt nhất không động vào cho thỏa đáng. Si cả cụi híp mắt, cảm thấy có cần thiết cùng đệ tam nói một chút việc này. Hắn cũng không hy vọng lần tiếp theo đi ra, một đống cùng đạn rột như thế làm âm như đấu tranh mặt hàng. Vậy thì thật nát. Chương 236, hổ cả đập văn phòng. Bình thường như ăn cơm chương 236, hổ cả đập văn phòng. Bình thường như ăn cơm xin nó ngọ gì. Kỳ họa Triệu dưới tảng cây tính toán, chúng quanh dây leo vây quanh. Nhưng mà, bên ngoài, họ rồ xi mặt rượi vào bên cây, phá hủy hắn cảm ngộ tự nhiên tâm tình. Kỳ họa Triệu quân, nghe nói A Kimị Triệu cổ đã từng đi tìm ngươi. Như thế nào? Ngươi nghi phổ biến những sự tình kia, chỉ sợ không quá dễ dàng a lại độ gặp mặt, họ Hồ Dụ Xí nhịn không được chế giễu. Nhà ăn bậc kia, ban ơn cho bình dân, lại đối với gia tộc nhị dạ cũng không chỗ tốt, ngược lại sẽ kéo dân cùng gia tộc chiến lệnh, quan trọng nhất là, ạ kỳ mĩ chia nhất tộc sản nghiệp chính là ăn. Kỳ họa chia cách làm, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến ạ kỳ mĩ triệt nhất tộc sinh ý, họ Hồ Dụ Xí rõ ràng đã sớm đoán được sâu hơn nguyên nhân, nhưng vẫn không có nhắc nhở, liền lợi đến kỳ họa triệt đột bích dễ chế giễu một phen. Nhưng mà, kỳ họa triệt chỉ là cười một cái nói, cố chính sắp tới, bất quá xỉ cả cụ cũng tại, kết quả cuối cùng coi như rất lợi đến nỗi ra tộc khác, ngược lại là một cái đều không tìm tới, toàn bộ phối hợp rất cái này không khoa học. Họ Dori Sigma giật sốt một lát, sau đó mơ hồ biết rõ, chỉ sợ là xỉ cả cụ đứng ở làng lá bên này, thuyết phục cổ gia. Đến nỗi ra tộc khác. Trong núi, A ký mĩ tria cùng nạ giả nhất tộc cơ bản có thể nhìn làm một thể, mà áp zèm cùng ý nụ dù cả có đội cảnh vệ bên hạ, không đến mức vì này điểm tới phản đối kỳ họa tria. Đến nỗi Vũ hạ. Bọn họ nội loạn chuyện còn không có tính toán giải quyết triệt để, dưới mắt kỳ họa tria không có đi tìm bọn họ phiền phức cũng không tệ rồi. Nghĩ như vậy ngược lại là chính mình đem đám kia gia tộc nghĩ đến quá cao. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thực thị cả cụ sẽ giúp ta, nguyên nhân rất đơn giản, hắn rất tin tưởng gia tộc cũ thế rất khó bị những vật này san bằng, chỉ là tại dạng này bối cảnh dưới, các đại gia tộc cần cố gắng một chút, bằng không thì kỳ họa triền nhìn mắt bên ngoài, gia tộc cũ thế sẽ không tiêu thất, nhưng cũ kỳ tất nhiên sẽ bị mới phát gia tộc thay thế, mà mới phát gia tộc rất có thể liền đến từ bình dân. Cũ khí tất nhiên bị thay thế. Làng lá là rất nhiều gia tộc cũng chỉ là tại một phương diện tương đối mạnh mà thôi, những gia tộc này hẳn là dễ dàng nhất bị thay thế. Họ dò xĩ mà nghĩ nghĩ. Trong đầu trước hết nhất hiện ra không biết hỏa nhất tộc. Nhẫn cụ, Trong bình dân chính là không bao giờ thiếu nhẫn cụ cao thủ, cho nên bọn hắn cũng muốn trở nên mạnh mẽ, không thể nằm ở tiền bối công lao sổ ghi chép thượng đang chết. Kỳ họa triệt rất tự nhiên nói, tỉ như không biết hỏa. Tại nguyên ở giữa lôi kêu dưới, bọn hắn toàn tập đều đang nghiên cứu ám khí nguyên bộ cơ quan, tham chiếu đối tượng là lãng cắt khôi lỗi cơ quan, bọn hắn ý nghĩ chính là để cho tự thân làm đến cơ quan như thế phóng thích ám khí. Trước mắt đã có chút hiệu quả, cá neo hiệu ứng phía dưới, bất động đứng lên chính là chết. Bao quát hủy hủ gà Bọn hắn nếu là thỏa mãn với Bạch Nhãn cùng nhu quyền, không thử nghiệm dung nhập ni dạ thể hệ, mặc dù không đến mức từ đại tộc hàng ngũ rơi xuống, nhưng hạn mức cao nhất cũng liền như vậy. Bây giờ là hai đại gia tộc tranh phong, về sau có thể là tam đại, tứ đại, nói không chính xác có một ngày bị siêu việt cũng không phải là không có khả năng. Ngài đủ, Hưu Tâm thay đổi, đáng tiếc thiếu mấy phần quyết đoán. Kế họa chưa không tâm quan hệ. Bạch Nhãn hạn mức cao nhất rất cao, nhưng nghĩ đạt đến tận sợi găng, đại giới cũng là cực lớn, thật ra ác như vậy người hắn ngược lại nếu không thì sao? Cùng ngọ rồ si Hàn Nguyên một hồi, hắn bắt đầu hoàn toàn mới nhắm mắt cảm giác Hạo Tổ Si mạn cẩn thận quan sát, nhưng mà, chỉ là nhìn, cảm giác kỳ họa triệt thân bên trên tụa hồ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, chỉ có trả cờ dạ tại hoạt thành, tiêu thất. Hắn nhíu như mày, "Điền phiền sao? Tiên thuật trả cờ dạ cũng có thể chứa được đến nhìn phiền bên trong bên cạnh. Nếu như vậy, kỳ họa triệt tiên nhân mô thức, có thể ở trong rất ngắn thời gian cấp tốc ngưng kết trả cờ dạ, hiệu quả năng lực so với hắn miêu tả những tiên nhân tiến hóa mạnh hơn rất nhiều." Hô, quả nhiên, giá hỏa này lấy ra một bài thứ, chắc chắn là bởi vì có lợi hại hơn đồ chơi. Hơn nữa thường thường là những người khác rất khó học được họ đổxi mà thầm nghĩ trong lòng hắn đối với kỳ họa chị quá hiểu theo một ý nghĩa nào đó nói kỳ họa triệu cùng hắn là cùng một loại người chỉ là đại gia tính cách lựa chọn đều không quá đồng dạng bất quá liền xem như dạng này tiểu tử này kẽ móng tay dọ rỉ ra đồ vật cũng đầy đủ bọn hắn nghiên cứu một trận người tìm ta không phải đơn thuần vì nhìn ta tu luyện A kỳ họa chuyện Hảo không dễ dàng mới tinh luyện một điểm tiên thuật trả cơ ra đối với một bênọ rổ xì -Sì mà có một chút như vậy để ý tới bất mãn khoa giao gia lĩnh ng đặt chỗ này là môn t đâu Dĩ nhiên không phải ta chỉ là muốn biết bây giờ không thể đi ra ngoài, căn bản gặp không đến ngươi nói cái thôn kia người, như thế nào giúp ngươi. Đơn giản, hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất, bị ta phong ấn trả cờ dạ ảnh phân thân, lựa chọn thứ hai, ngươi nghĩ cái ý thức ý thắc vào thông linh thú trên người nhân thuật. Mẹ nó, kèm theo đầu để đúng không? Bất quá, loại nhân thuật này mà nói, tựa hồ quả thật có chút ý tứ. Làm sao làm được? Trả cơ dạ là người thân thể năng lượng cùng năng lượng tinh thần tinh luyện mà thành, ý nào đó nói là tồn tại cá nhân đặc thù tính chất, đặc biệt là một ít tương đối đặc thù cơ dạ. Kỳ họa triệt nói lấy, điểm ngón tay một cái bên cạnh dây leo. Sau một khắc, dây leo trong nháy mắt như kiếm đồng dạng đâm tới, họ Doroshi mã vội vảng tránh ra, nhưng một giây sau, nó cấp tốc khẽ cong đem hắn cuốn lấy, cũng may họ Doroshi mã nắm giữ thân mềm cải tạo. Chu đi lưu liền đi ra. Đây là tiên thuật trả cơ giả, còn không có quán thâu sinh mệnh lực, nhưng một độn hiệu quả đã mạnh rất nhiều, hơn nữa ta có thể thông qua dây leo nhìn thấy rất nhiều thứ. Hiểu rồi, không phải lớn cùng bọn hắn chơi một độn qua kém, mà là trước kia đệ nhất đại nhân một độn qua cương đại. Họ Doroshi mã chú ý điểm không thèm để ý thức ký thác bên trên, mà là Kỳ họa chia một độn hiệu quả, nghiễm nhiên có thêm vài phần trước kia đệ nhất ý tứ. Tuy nói còn có chênh lệch, nhưng so với lớn cùng bọn hắn đã ra dáng nhiều lắm, thế nhưng là, vấn đề tới, không có quan sát những người kia, hắn làm sao lại tiên thuật trả cơ ra? Tính toán, trở về nghiên cứu xà đi, vạn xà không thể chơi bảo, khác xà lúc nào cũng sao cũng được. Họ đổ xì mà nghĩ tới đây bên cạnh, không còn tiếp tục mục tích. Có chút thời gian dây dưa kỳ họa chia, hắn đều có thể trở về nghiên cứu một con rắn, đến từ dự độ chỉ đồ, hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có chút tự nhiên năng lượng. Kỳ họa chia đem một độn thu hồi lại, Hắn mục độn, tiên thuật trả cờ dạ tiến bộ nhanh chóng, còn phải nhờ có đại gia lông dê công hiến, nhưng càng lên cao, càng nghĩ dựa vào chính mình suy xét để thăng thì càng khó. Cho nên, hắn cảm thấy có thể phải nghĩ điểm biện pháp mới. Thì như, như thế nào tốt hơn nhổ lông dê? Ấn, tìm su nàng hẳn là sẽ lại càng dễ học được tiên nhân mô thức. Kỳ hỏa chia đứng dậy, thu thập xong chung quanh vết tích, hướng về su nạ bên kia mà đi. Lúc trước hắn liền muốn dạy su nạ tiên nhân mô thức, nhưng nàng như thế nào cũng không học cho nên hắn cho rằng có cần thiết cấp cho tiến hơn một bước kích động, ẩn ẩn kết hợp tiên nhân trạc cơ dạ, bị ạ quỷ gò nó no rút. Cái này còn không học. Hô cả ca Tu Na bật đến sức đầu mẹ trán, thậm chí phân ra một cái ảnh phân thân hỗ trợ làm việc, mục đích đúng là để sớm làm xong trong tay sống, thế đó. Ra ngoài tiêu sái một phen. Rất lâu không uống rượu. Tu Na đại nhân, kỳ họa tria. Chẳng lẽ lại có án bộ bên kia lại có mới vấn kiện. Không cần, ta còn phải ra ngoài uống rượu đâu. Tu Na Nhìn thấy kỳ họa tria tới, nàng đã cảm thấy không có gì chuyên tốt. Chẳng lẽ ta tới tìm người, liền không thể là đơn thuần ôn chuyện nói chuyện phiếm sao? Các, có thể sao? Tu Na nhếch miệng, "Ra hỏa này, lần nào tới là giúp mình chia sẻ công tác, liền nói hôm nay." Em đẹp nàng cũng bị kéo đi ăn một bữa dinh giữa cơm, món đồ kia lại không tốt ăn, may mà đệ ta mẹ nó có thể nhớ kỹ chính mình, thực sự là cảm tạ hắn cùng kỳ hòa tria. Ta tiên nhân mô thức có tiến triển mới. A Su mí mắt đều không dơ lên một chút, nhưng mà, một giây sau, ánh mắt của nàng dư quang đảo qua, nhìn thấy một bóng xanh biết. Ân. Sau đó, Tu Na trợn to hai mắt, Gắt gao nhìn chằm chằm kỳ hoa kia. Tiên thuật phối hợp một độn, hiệu quả cũng không tệ lắm, có lẽ nhất đại nhân một điểm cảm giác, hơn nữa ta phát hiện còn có thể cùng kẹn đả kỳ hoa kia. Ta vừa mua buồn hoa. Ngươi nhất định phải chết. Vâng. Trong văn phòng buộc phát ra một hồi kinh tiên tiếng vang. Phía dưới đang tại xác nhận nhiệm vụ các nhỉ dạ giật nảy mình, mấy cái hạ nhẫn càng là trách trách hô hô cho là sẽ ra chuyện. Kết quả, đừng để ý, các ngươi còn trẻ, kinh nghiệm sự tình tương đối ít, giống chúng ta đều quen thuộc. Phu trách ghi danh trùng mịn rất bình tĩnh. Loại sự tình này Tuý nói tháng này rất ít phát sinh, nhưng trước đây thời điểm đều thuộc về chuyện từng ngày, mấy ngày nghe không được còn sâu hơn đến cảm thấy Su nạ đại nhân có phải hay không cơ thể không quá thoải mái, cũng rất quái. Chương 237, sai lệnh, nhưng không hoàn toàn lệnh ra chương 237, sai lệnh, nhưng không hoàn toàn lệnh ra, ra. Su nạ văn phòng. Lúc này một chỗ xác, quái dị chính là cái bàn mặc dù nát, nhưng văn kiện trên bàn lại hoàn toàn là tốt. Khi họa kia nhìn nhìn, không khỏi bộ an Tán Dương, "Ca tỷ, ngươi cái này quái lực thuật tuyệt, biết văn kiện không thể nát tận lực khống chế đúng không, chỉ quái lực thuật tới nói, ngươi tuyệt đối là tối thượng." Đó là, không đúng, đừng miệng lưỡi trơ trêu, ta buồn hoa." Tu nạ giận chỉ sau lưng buồn Hoa, nguyên bản dễ nhìn buồn Hoa cây bây giờ trực tiếp trưởng thành gấp mấy lần, đem cả phòng đều bao đầy. Kỳ họa chĩa trừng mắt phúc chốc, nói, "Buồn cây cảnh phòng, đây không phải thật để mắt. Ngươi qua đây, nhìn ta đánh không chết ngươi." Tu nạ huyết áp dâng cao. "Mẹ nó." Làm giận, nàng hít sâu, dần dần tỉnh táo lại, đột nhiên nghi đến một cái vấn đề mấu chốt. "Không đúng, ngươi vừa rồi." Tu mắt nhìn bốn phía, lập tức có chút sửng Loại này cấp bậc một đột Mặc dù không bằng tổ phụ nàng loại kia một độn, nhưng so lối cùng, phong thế tuấn cây những cái kia đã phải giống như dạ nhiều lắm, đây là nàng từ xèn dù hạt hủy dạ mạ sau khi chết bắt đầu gặp qua tối cường một độn nhẫn thuật. Tiên nhân trả cơ dạ tang phúc. Nhưng mà ngươi không có tiên nhân hóa đường vân à? Ta nghe tổ mẫu nói, tiên nhân hóa sau, người sẽ lộ ra nhất định biến hóa, người người cũng là như thế, chính là ta. Khô khụt. Tú nạ ho nhẹ một tiếng. Tiên nhân hóa chi thức, nàng hay là từ dụ rủ mạ kỉ mị tô bên kia biết được, cho nên đối với tiên nhân mô thức một mực mang theo nhất định kháng cự tâm. Kết quả Cơ thể của Kỳ Họa Chia, giống như không có cái gì biến hóa. Trong nháy mắt tâm động, bởi vì ta đem nó phóng ấn tại trong ỷ vịn, dùng thời điểm lỗ hổng một điểm đi ra liền hoàn toàn đủ, không cần quá nhiều, nếu là toàn lực lời nói sẽ xuất hiện tiên nhân hóa trạng thái. Kỳ Họa Chia thấp giọng giải thích nói. Tú Na nghe xong rất tâm động. Tiên nhân mô thức đã vậy còn quá cường đại, chỉ là một điểm tiên thuật trạng cơ ra, liền để một độ tăng phúc đến loại này tình cảnh, hơn nữa, nàng cũng nghĩ đến bị Ạ Cựu gò no Vì gò no Đương nhiên có thể. Kỳ Họa Triệt nói lấy, nhắm mắt bắt đầu giải ấn. Sau một khắc, Khi vỉn đường vân bắt đầu tản mát, tại vỉn vỉn đường vân phía dưới, từng đạo kỳ lạ đường vân hiện lên. Tiên nhân hóa. Hơn nữa, kỳ hỏa triệt toàn thân đều đang nhanh chóng tiên nhân hóa, nhưng rất nhanh, những văn lộ kêu lại biến mất. Tiên nhân trả cờ dạ tương đối chân quý, không thể quá hắc hắc, xem thoáng qua là được rồi, như thế nào, cảm thấy hứng thú không? Ần ần ần, muốn học không? Đừng nói nhảm. Mau nói, hôm nay ta bị lao đầu tử cưỡng ép kéo qua đi ăn một bữa dinh dưỡng cương còn không có tính với ngươi đâu, hơn nữa ta đoán chừng loại sự tình này về sau còn không biết, coi như sớm thanh toán buổi đường, tốc độ Tú nã đưa tay liền muốn bô bản, nhưng nghĩ tới bản của mình đã phân thành một chỗ, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đổi thành chống lạnh. Kỳ họa kia nhìn nhìn một phía. Sân này cũng không cách nào nói chuyện tiếng. Hắn tự tay đem dừng lại tại thực vật bên trong trạ cờ dạ chậm chạm rút đi, phân rải, mặc dù tiên nhân chạ cỡ dạ không có cách nào thu về, nhưng phân giải để nó khôi phục là không có vấn đề. Đương nhiên, muốn trở về hình dáng ban đầu, có thể có chút khó khăn. Dù sao đây là buồn hoa, đi qua cùng dã lớn lên, dù thế nào cũng đều sẽ biến hình, không bằng nguyên bản đẹp như thế. Kỳ họa kia trầm mặc 2 giây. Tu Na lại một tay lấy nó ném qua một bên, hào sảng nói, "Một cái buồn hoa mà thôi, đi, ta mời ngươi ăn cơm, chúng ta rất lâu không có ở cùng một chỗ tán gấu. Chỗ tối rực bên trong không biết như thế nào trừ bệnh, mà thôi. Trên đất cái bàn giải thích thế nào? Tu Na một cái lôi kỳ họa chĩa đi, nàng yên lặng nhiệt thần, thu thập trên đất xác, sau đó từ dưới lầu thương khố kéo trên một cái bàn tới, lao thuần thủ. Mau nói, Đừng hội uống rượu, thiên nhân mô thức ngươi hiểu được bao nhiêu? Kỳ họa chĩa đang sát đạo. Tu Na nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, "Không coi là nhiều, chỉ ta tổ mẫu nói cho ta biết một chút." Hơn nữa bởi vì ta tổ phụ thể chất khác biệt hắn những kiến thức tiêu căn bản vốn không có đại biểu tính chất vậy ta nói kỹ càng một chút tiên nhân mô thức trên bản chất chính là đối với tự nhiên năng lượng và dụng mà sẽ có sự tiên nhân mô thức chính là trước tiên thích hướng tự nhiên năng lượng lại đi khai phát tiên nhân trả cờ dạ cùng tiên nhân mô thức khó trách ngươi mỗi ngày buổi tối ra bên ngoài chạy ta còn tưởng rằng ngươi cùng từ trước đến nay cũng học xấu đâu. đầu tuạ lập tức biết rõ tiểu tử này mỗi ngày chạy trốn nơi đâu. chui rừng sâu núi thảm tuuyện đi đúng không Thiên Phú hào như vậy vẫn còn so sánh người khác càng lềua mạng để cho nàng tốt như vậy chút năm không có nghiêm túc tu hành, nghiên cứu quả thực có mấy phần xấu hổ. Kỳ Họa chưa bắt đầu đêm hai nói, "Tu Na nghe nghiêm túc cẩn thận, nghe xong hồi lâu, nàng lâm vào trầm tư. Cái này hoàn toàn không có đi. Như thế nào? Nghe hiểu, ta lập tức đi thử xem, chắc chắn có thể làm được." Tu nạ hăng hái, Kỳ Họa Triệu cùng theo, hai người thừa dịp lúc ban đêm tiến vào xí nọ ngọ gì, tính toán một hồi, trong rừng chỉ còn lại Tú nạ nhẹ mà kéo dài tiếng hít thở, ngủ thiếp đi. Kỳ Họa Triệu kinh ngạc nhìn, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Cái này, Tuyệt. tính toán Bốn là trong dữ liệu, buổi chiều đầu tiên nào có không ngủ. Tuy nói chính mình buổi chiều đầu tiên liền cảm giác được tự nhiên năng lượng, nhưng đó là xây dựng ở chính mình có núi mỉ bổ cũ tiên nhân mô thức tri thức, kinh nghiệm ban thưởng bên trên. Lại nói, Du Nạ đi ra ngoài, còn giống như uống một bình rượu. Cái này có thể cảm giác được liền có quỷ. Chính mình vậy mà lại tin tưởng Sǔ nghe rõ chuyện ma quỷ. Kỳ họa chữa bế mắt dẫn đạo tự nhiên năng lượng, cũng không có quá lớn thu hoạch. Du Nạ bản thân cũng rất đỉnh, an tính lại âm thanh kỳ thực cũng rất đẹp, trong miệng không cho ở bẩm, để cho hắn căn bản là không có cách tính tâm xuống tu hành. Còn tốt ý chí hắn đầy đủ kiên định, tuy nói có bị ảnh hưởng, nhưng vẫn là hoàn thành con xin nói tới thường ngày tu hành. Ngày thứ hai, tu nạ tình ngủ sau có chút lúng túng, nói là tới tu hành, kết quả vừa không chú ý liền đã ngủ, bây giờ cổ và eo có chút ít chua, chủ yếu nhất là mình Tại kỳ Họa chĩa mặt phía trước thật là mất mặt, đáng giận. Ngày mai, ngày mai ta chắc chắn có thể làm được. Kỳ thực tiên nhân mô thức không có phức tạp như vậy, chủ yếu vẫn là tiền trì bền bỉ, không cần phải gấp luyện từ từ, chờ người cơ thể thích ứng tự nhiên là nước chảy thành sông. Kỷ Họa chưa còn tốt âm thanh ngăn nủ, Bất quá, đây là lời nói thật. Còn xin tiên nhân mô thức cùng có so sánh, đơn giản liền nô ra một cái phương hệ, chỉ cần kiên trì kỳ họa tria cảm giác không có mấy cái không làm được. Chúng chi, kỳ họa tria dạy cho Tú Nạ phiên bản, kỳ thực đơn giản hơn dễ học, càng thích hợp nhân loại tu luyện. Chỉ cần có thể cảm nhận được tự nhiên năng lượng, rất nhanh liền có thể nhập môn. Bước đầu tiên khó khăn nhất. Thực sự không được, cùng lắm thì kéo nàng đi xẹt cột rỉn hoặc cán cân nghiêng thôn bên kia cảm thụ một chút, vậy nếu là còn không được. Liên nói rõ chính xác không thích hợp. Đương nhiên, Tú Nạ trầm tư phút chốc, cảm thấy chính mình sẽ ngủ. Lại khái là bởi vì không đủ tinh tâm chuyên chú chính mình cùng kỳ họa chia lớn nhất trên lệnh ngay ở chỗ này Kỳ họa chia tiểu tử này mặc dù học được nhiều nhưng mỗi lần học tập đều rất chuyên tâm cho nên tu luyện nhanh chóng mà chính mình giống như từ cái kia năm sau cũng rất ít lại như thế mặc dù ngủ thiết đi nhưng cửa hồ cũng không thể lắm Tinh tâm cùng sự nhẫn mại cũng là một cái nghỉ dạ thiết yếu tố cho ta hơn nữa bạn nhất có thể thông qua cái này tu luyện tiên nhân mô thức ta cảm thấy cần phải làm cho các học sinh tăng thêm một cái khoa mục tu đã nói tính bạn tu luyện như vậy phải từ tiểu năm lên, chính mình tu hành liền còn chưa đủ, tâm tính quá nhảy thoát, trong tu luyện bất chi bất giác liền ngủ mất. Lấy đó mà làm gương. "A, ta vốn làm muốn pháp là, gây trước tuyển một nhóm người chậm rãi đến thử, đồng thời để cho họ dò xỉ mà nghiên cứu. Bất quá ngươi ý nghĩ, ngược lại cũng không phải không được." Kỳ họa chỉ có chút ngắc trở, bởi vì hắn lấy được một bút bản thượng, hoàn thành tính tâm dạy bảo đánh giá, lương bản thượng, một độn một phân thân cái này. Kỳ họa chỉ không biết rõ làm sao chửi bậy. Đây coi như là sai lệnh, nhưng không hoàn toàn lại ra. Câu nguy phiếu, chương 238. Nghệ dị sớm xuất sinh. Mục 238, nghệ dị sớm xuất sinh. Mục như thế nào? Ta chủ ý có phải hay không rất không tệ. Chủ ý rất tốt, nhưng đừng nói cùng ta có quan hệ, liền nói là chính ngươi nghĩ tới tuyệt hảo chủ ý, ngoài ra ta cá nhân là tương đối phản đối xu nạ đầu lông mày nhướng một chút, có chút không phục. Kỳ họa chưa chỉ dễ nhắc nhở một câu. Đệ tam đại nhân bây giờ là nhậm trưởng học hiệu trưởng, tại những này phương diện hoàn toàn có thể gạt bỏ ngươi đề án, cho nên chúng ta nội bộ thảo luận không có gì dùng, còn phải nhìn lão đầu tự ý tứ. Có đạo lý, chúng ta, cái này dùng từ ta rất ưa thích đi tu nạ vung tay náo rời đi đi được rất tiêu xái nhưng đi ra một đoạn đường ngăn eo, nào nặng cổ động tác rất chật vật. giống kỳ họa trị dạng này tính tínhọa dẫn đạo tự nhiên năng lượng ngược lại sẽ không cảm nhận được quá lớn mọi bệnh dù sao cơ thể thời khắc bị tự nhiên năng lượng di rửa có thể trên phạm vi lớn triệt tiêu thân thể cảm giác mệt mỏi tu nạ là thuộc về đã vào được thì không ra được ngồi vô ích một đêm ngủ nằm trên giường không tâm sao tu nạ đề nghị không hề nghi ngờ bị phủ quyết. cũng không phải hoàn toàn không cần nghĩ dạ lúc thi hành nhiệm vụ Vì ngồi xổm một mục tiêu tại một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi một hai ngày cũng là thường có phát sinh sự tình, nhưng nhận trong trường chuyên môn mở dạng này chương trình học, có hơi quá thải quá. Mặt khác, trước mắt những trường học vừa ở vào cải tạo, trình hợp giai đoạn, học sinh sinh hoạt đã biến động rất lớn, lại thêm loại ý này nghĩa không rõ chương trình học, rất nhiều người sợ là trực tiến nổ. Tuy nói đến phía sau có lợi tu luyện tiên nhân mô thức, có thể coi là về sau phụ cập, ít nhất cũng là thượng nhẫn mới có tư cách tiếp xúc chi thức à. Bô luận từ tính thực dụng vẫn là tương lai nhìn, tinh tâm tu luyện căn bản vốn không cần sớm sớm như vậy, chú nã án bị vô tình bỏ bỏ. Tu nạ tức giận nhất là, nàng còn tìm không thấy lý do phản bác, sóng này đệ tam lao đầu có lý có cứ để cho nàng không lời nào để nói. Khó trách kỳ họa kia chưa phần đúng. Bất quá, tới trường học tìm đệ tam thời điểm, nàng nhìn thấy trong trường học có không ít gia tộc người đang lẩn vãng. Những trường học biến hóa, nàng tự nhiên nhìn ở trong mắt. Cùng năm đó phổ biến điều trị nhĩ giả một dạng, nhĩ giả bất luận cái gì biến đổi, đều sẽ có người chống lại, chỉ là lần này đổi thành mỗi gia tộc. Nhưng mà, nhờ vào kỳ họa tri cùng đệ tam bọn hắn các hạng thao tác, trước mắt mà nói, tất cả đại gia tộc phản đối thanh âm tựa hồ cũng không lớn duy trì có hỉ ủ gà nhất tộc. Thái độ của bọn hắn rất nghiêm ngẫm. Kỳ ủ gà nhất tộc tộc nhân bình thường sẽ không đưa đến nhận trường học tới học tập, nhưng nhận trường học tình hợp, rõ ràng ý đồ là hy vọng thống nhất trước mắt hệ thống giáo dục. Bởi vậy hỉ ủ gà nhất tộc đặc lập được hành, lộ ra liền tương đối lúng túng. Chuyện này còn phải tìm thời gian giải quyết. Tu nạ đang suy nghĩ, có gì hệ thân? Hồ ca đại nhân. A bủ có chuyện gì không? Tu nạ lập tức ngồi ngay ngắn. Họ gì lắc đầu nói, không phải a là hệ ạ xê đại nhân hôn qua tới kỳ họa chữa đại nhân nhà trung cảnh. Tựa hồ muốn tìm Kỳ Họa Triệu Đại Nhân hay là ngài, nhưng ngài cùng ký Họa Triệu Đại Nhân đều không tại, hắn rất nhanh liền rời đi. Khi ạ si sao? Tu nạ xứng suốt một lát. Gia hỏa này hẳn là tìm Kỳ Họa Triệu. Nàng rất có tự hiểu lấy, bây giờ làng là thôn, trừ mình ra trước đó lưu lại vi vọng bên ngoài, liền đến Kỳ Họa Triệu tồn tại cảm cường nhất, trên cơ bản nơi nào đều có hắn. Hơn nữa, lại thêm Kỳ Họa Triệu trưởng cầm A Bố, bây giờ tìm hắn người thì càng nhiều. Ân, tính toán, Dù sao thì là giúp hắn tiết một đoạn thời gian, chờ tiểu tử này uy vọng đầy đủ trực tiếp thoái vị bức cho hắn không phải bối thích. Thu tâm cảnh bình thản nói, "Ngươi đi tìm kỳ Họa Triệt à, bên này không có việc gì." Ki Vũ gã nhất tập chuyện trọng yếu hơn, mà khác, nói cho tiểu tử kia đừng cả ngày ra bên ngoài chạy, đem sống toàn bộ ném cho những người khác. Là. họ gì tối đầu tiêu thất. Không đầy một lát, nàng tại xin lo mọi gì, tìm được kỳ Họa Triệt. Liên lo gì cảm giác lời, nàng rất rõ ràng kỳ Họa Triệt cùng Thu Na hôm qua ở nơi nào, cho nên mới quyết định hỏi trước một chút Thu ý kiến, liền kết quả mà nói. Nhìn không ra gì thành ưu. Nàng cẩn thận đi ở trong rừng rậm, kết quả Nhìn thấy kỳ họa tria bị dây leo bao quanh, nhưng cái kia dây leo tựa như xúc tu đồng dạng quái dị địa sinh mọc ra. Đây là cái gì thuật? Họ gì không quá lý giải, năng lực nhận biết của nàng rất cường đại, nhưng cũng giới hạn tại cảm giác được chạ cờ dạ cùng vị trí, tốc độ mấy người, không cách nào cảm giác được tự nhiên năng lượng cùng tiên nhân chạ cơ dạ. Họ gì? Có chuyện gì không? Kỳ họa chia. Kỳ họa tria đại nhân, ngài đây là. A, không có gì, chỉ là một cái nho nhỏ niệm thử, ngươi nói đi, ta có thể nghe được. Dây leo chợt tròn. Những thứ này dây leo bị kỳ họa tria mọc độn chạ cơ dạ cải tạo. Bây giờ tùy thời có thể hóa thành hắn một phân thân mà đặc thù chính là khi họa chị dùng tiên nhân chạ cờ giả cùng tinh thần lực con chú để nó trở thành chính mình kéo dài lúc này đang từ ngoại giới chậm rãi hấp thu tự nhiên năng lượng một phân thân dùng tốt chương 238 nghệ dị sớm xuất sinh 2 chương 238 nghệ dị sớm xuất sinh hay họ gì cái hiểu cái không được đầu sau đó nói khi họa chị đại nhân thì hạ sĩ si đại nhân hôm qua lặng lẽ tới nhà chúng taụp hành ta cảm giác được hắn nhưng hắn có thể không biết phát hiệnạ không tại lại đi khi si, hạì ta đã biết khổ cực ngươi đi một chuyến. "Là, vậy ta không có chuyện, kỳ thực ngẫu nhiên cũng có thể thư giãn một tí, không cần mỗi ngày đều là nhiệm vụ." học tổ. Kỳ họa trie nói đạo. Họ gì đến làng Lá sau biểu hiện, hắn cùng Su Na đều thấy ở trong mắt. Đứa nhỏ này là Liễu mạng Học. Nhưng mà, đối với Kỳ họa trie mà lời, thiếu nàng là xuất phát từ không đành lòng, cũng không có muốn nàng nhất định phát huy bao lớn giá trị dự định. "Không có, cùng ngay so sánh, cố gắng của ta hoàn toàn không đáng giá nhắc tới." Họ gì vội vàng nói. Kỳ họa trie lập tức nghẹn lời. Theo một ý nghĩa nào đó, chính mình cũng coi như là rất liều chết. Nhưng đây là bởi vì chính mình có năng lực này. Vất quá. Suy nghĩ một chút ọ dị, chạ cơ dạ lượng giống như cũng không yếu. Tính toán. Dây leo chậm rãi chút bỏ, chạ cơ dạ bị rút lấy trở về, phong ấn tại biển phỉ nội bộ. Hắn tiên nhân trả cơ dạ đã xông tới một nửa. Nhiều tiến bộ. Lấy trạng thái bây giờ, đại khái có thể duy trì tiên nhân hình thức trên dưới 3-4 phút, coi như dùng cường đại tiên pháp, ít nhất cũng có thể duy trì một phút. Ngẫu chút là, trong chiến đấu, hắn có thể trong nháy mắt tiến vào tiên nhân mô thức, không cần bất kỳ chuẩn bị gì. Tính phản tương đối hoàn mỹ. Như vậy ta đi tìm Hỉ Ái si, Xi, ngươi nếu là mệt liền về nhà nghỉ ngơi một chút, hoặc đi tìm Cở Tỳ tì Na tâm sự cũng có thể, nàng dù sao cũng là hữu dụng mà kỵ nhất tộc. Ân, xem chính ngươi muốn đánh, tóm lại hôm nay ta cho ngươi nghỉ định kỳ, thời gian của ngươi tự quyết định. Là, họ gì trên mặt vui mừng. Nghỉ định kỳ, chính mình liền có nhiều thời gian đi học tập. Phong ấn thuật mặc dù nhiều đếm đều học xong, nhưng kim cương xiêm xích, nàng còn không có hoàn toàn nắm giữ. Y Họa chỉ không có trực tiếp đi tìm Hỉ si, mà là Yên đem một tấm quán thâu tiên nhân trạ cỡ giấy gấp giấy ném ra, để nói vào Hỉ Ái si thư phòng. Sau đó, chính là đợi. Ban đêm, khi hạ Xí Lặng Yên đi tới Silo ngọ gì, hắn không do Kỳ Họa Triệu vì cái gì hẹn hắn ở đây, nhưng nhìn, người xung quanh chính xác một cái không có, mười phân yên lặng, ngược lại là một nói chuyện nơi tốt. Đi tới địa điểm ước định, Kỳ Họa chia sớm liền tại đây bên. Kỳ Họa chia đội trưởng thực sự là hảo thủ đoạn, trong nhà ngọ hổ Tàng Long, một cô gái đều có rất không tầm thường năng lực nhặt biết. Khi hạ Xí rất cảm khái, hắn hôm qua còn dùng biến thân thuật, chỉ là tại Kỳ Họa chia nhà quanh mắt nhìn, thậm chí đều không lộ diện, mà Kỳ Họa Triệu nhà bên trong chỉ có một cái 14-15 tuổi nữ hài, kết quả Cứ như vậy, vẫn là bị đối phương phát hiện. "Không có gì, tương đối Bạch Nhãn mà nói, chỉ là một chút tiểu bản sự thôi." Kỳ Họa chưa cười cười. "Bạch Nhãn?" Kỳ Ái Sĩ si lắc đầu, không nói chuyện mà là tìm một cái chỗ ngồi xuống. Tại ra ngoại, hắn không có duy trì hỉ ủ gà nhà chủ bộ kia lễ nghi, cũng có vẻ càng giống cái phổ thông lý dạ, nhìn xem xỉ no mỏ gì bầu trời đêm cảm khái không thôi. Ta đã rất lâu chưa có xem bên ngoài ban đêm. Mọi thứ tất có đại giới. Kỳ Họa chưa biết hắn ý tứ, sợ kệ là vì kéo dài gia tộc ma tồn tại, tư thế nhậm bắt đầu chắc chắn khó mà rời đi lằng lăng. Mà trên thực tế, thì hạ sĩ quả thật có rất nhiều năm không có ra thôn thi hành nhiệm vụ. Số nhiều thời điểm, cũng là ngày kém tại bên ngoài. Khi hạ sĩ nhẹ khẽ gật đầu, nói, ta cũng không phải phàn nàn chính mình khó xử, mà là cả cái, mỗi người đều chỉ có thể nhìn đến những vị trí khác chỗ tốt, không thấy mình vị trí chỗ tốt. Vậy thành đi, người bên ngoài muốn vào tới, người bên trong muốn đi ra ngoài, nhưng những ngươi trở thành phân ra người người chưa hẳn liền nguyện ý. Kỳ họa triệt nói ngay thẳng. Kỳ hạ sĩ tất nhiên tìm hắn, hiện nhiên là làm ra một loại nào đó quyết sách, hoặc đã xảy ra biến cố gì, bằng không căn bản không cần lặng lẽ đi tới trong nhà mình. Cho nên hắn liên lạc thủ đoạn cũng rất bí mật. mậtâ thành chính xác như thế không hổ là kỳ họa chia đội trưởng nói ra đều như vậy triết lý rất khó tin tưởng ngài năm nay mới 18 tuổi vẫn là tuổi mụ khi si đánh đáy lòng bội phục kỳ họ chia nhất thuật giáo dục cùng cách đối nhân xử thế các loại phương diện đều lộ ra người này trí tuệ dạng này người trước kia sẻ dù nhất tộc cũng chưa từng từng có bao quát sẽ dù tổ bị ramạ tên tiêu cách đối nhân xử thế phương diện cũng không như kỳ họa chia tới thật tốt hắn không còn trái lấp ta hy vọng nhận đượcái chỉ điểm không nói là người Đệ để ta ngày kém sắp có hài tử. Ha? Kỳ họa trên những mày, ngược lại thật sự là có mấy phần kinh ngạc. Ngày kém hài tử, không phải liền là lệ gì sao? Nhưng mà, ý gì theo lệ gì tuổi tác suy đoán, bây giờ lệ gì hẳn là còn không có mang thai mới đúng. Bất quá, hắn nghĩ nghĩ, ngược lại cũng cảm thấy có chút ít khả năng. Úy Tích Miên Lai like bên trong, làng lá bây giờ cùng làng đá, làng mây thân nhau, nào có có thể trở về thôn tạo hài tử, cũng liền bây giờ hòa bình, đại gia mới có rảnh trong nhà giải trí. Nói như vậy, trễ nhất sang năm, lệ dị liền ra đời. Hắn hiểu được ý A Xĩ ý tứ, ngươi muốn thay đổi hỉ ủ gạ nhất tộc hiện trạng. Đúng vậy, nếu như có thể, ta cũng không muốn lại dùng cá chậu chim lồng gò bó bọn hắn, nhưng Bạch Nhãn, ta liền nói thẳng, thấy ghép Bạch Nhãn tác dụng phụ xa nhỏ hơn xạ gì găng. Chương 239, chẳng lẽ các ngươi hỉ ủ gạ liền ngu xuẩn một điểm? Chương 239, chẳng lẽ các ngươi hỉ ủ gạ liền ngu xuẩn một điểm? Bạch Nhãn hiệu quả tiêu cực thấp, đây là hỉ ủ gạ nhất tộc không muốn lộ ra tình báo cơ mật, nhưng Hỉ A si cảm thấy lấy kỳ vọng triệt năng lực, có thể đã sớm phát hiện Bạch Nhãn bí mật. Cho nên Hắn cũng không có gì dễ dâu dễn. Đoán được, hạn chế càng lớn, biểu thị loại này con mắt càng dễ dàng bị ngoại nhân vận dụng, giống xạ dịn gặm liền không có loại này hạn chế chú ấn. Kỳ họa chia nói đạo, "Đúng vậy, xin ngài chỉ điểm, sự tình nếu như thành công, ta hỉ ủ gạ tảng thư đều có thể chia sẻ cho ngài." Khi hạ sĩ gật đầu một cái, nói, "Cạ gỏ no tỏ gì ý nghĩa, cũng là bởi vì bạch nhãn rất dễ dàng bị người khác thu hoạch, dẫn đến chúng ta nhất tộc không thể không thi hành loại này tán khắc quy tắc." Thù lao để trước một bên, ta vẫn câu nói kia, tiền bối trong miệng bọn hắn một ngón tay ngày kém tiền bối một nhà vẫn là nói toàn cả gia tộc. Đương nhiên là toàn bộ phân gia. Khi hạ Si nói: "Nếu như là toàn bộ phân gia, chính như ta phía trước nói tới, cho dù là ta cũng không có biện pháp quá tốt đồng thời cam đoan bạch nhãn an toàn cùng tự do hai phương diện nhân tố." Kỳ Họa chệ rất thành thật. Cả gọ no tỏ gì không giống như khác, thuật này rất tuyệt, nhằm vào là não bực, thần kinh khối này, tùy tiện cải biến, phá giải, có thể sẽ dẫn đến càng thê thảm hơn kết quả. Cho nên, cả gọ no tỏ gì nghiên cứu, chú định gian khổ mà chậm chạp, muốn nhanh chóng thấy hiệu quả căn bản muốn không tư thế. Kỳ A Si trầm mặc phút chốc, Hắn tự nhiên cũng biết sự tình ra khổ, bằng không cũng sẽ không đến tìm ký họa chữa cầu viện, xem như hỉ hựu gạ nhà chủ, đến lúc này đã là vì ngày kém không đường có thể đi. Qua mấy giây. "Ai, loại yêu cầu này chính xác ép buộc, xem như hỉ hựu gạ hỉ ạ si, ta hy vọng có thể giải trừ cạ gò nó tỏ gì qua bó, nhưng xem như hỉ hựu gạ sợ kệ gia chủ, ta lại không nghĩ rõ trừ hắn bất đắc dĩ thở dài. Loại mâu thuẫn này, những ngày này thời khắc dày vò lấy hắn, đặc biệt là biết ngày kém thê tử có con sau, càng là mỗi ngày đều tại trăn trở. Kỳ thực ta cho rằng trước mắt ngài vấn đề mấu chốt không ở chỗ thuật, mà là các ngươi nhất tộc những cái kia tộc lao, bọn hắn sẽ đồng ý quyết định của ngươi. Nếu như bọn hắn không đồng ý, thôn bên này tùy tiện đúng tay sợ rằng sẽ không tốt lắm." Kỳ họa Triệu nhắc nhở nói. "Bọn hắn, không cần để ý, Kỳ hù gia nhất tộc sợ kẻ có mấy cái, nhưng chân chính nòng cốt chỉ có một mạch, chỉ cần lấy ra có thể được phương án, ta liền có thể phổ biến tiếp." Thế nhưng là, cho đến trước mắt, hắn còn không có hoàn toàn có thể được phương án. Kỳ họa Triệu nghĩ nghĩ, trong đầu đem đủ loại qua một lần, cuối cùng vẫn là về tới trên dụ dạ xỉ nghĩ nghĩ rồi nói ra, "U gia xỉ lời nói, Có lẽ có thể thay thế." Mới nói." Khi A sĩ si ngồi nghiêm chỉnh, một mặt nghiêm túc. "U già Xích Phảnh nguyên lý là dùng tuật thức khắc đầy toàn thân, tại sao khi chết, thuật thức sẽ tự động dẫn phát phong ấn hết thảy trùng quanh, mà ta ý nghĩ là đem nó cải tạo thành ngoại nhân thi thuật." "Ngoại nhân thi thuật?" Khi A sĩ si nói thầm một lần. Trước mắt U già Xích Phảnh, chỉ có thể từ tự thân thực hiện phong ấn, nếu là đổi thành ngoại nhân thi thuật mà nói, nan để sợ là có không khuyết, đầu tiên một điểm chính là dễ dàng bị phá giải. Một cái là dễ dàng bị Hỉ Vũ tộc nhân chính mình phá giải, một cái khác chính là U già Xích Phảnh nếu như bị địch nhân phá giải, Cái kia hữu gạ chẳng phải là trực tiếp diệt độc. Ưu Dạ Xít si phân rất có ý tứ, nó thuật thức không phải cố định, có thể căn cứ vào bảo hộ mấu chốt khác biệt tiến hành sửa đổi, hơn nữa có thi thuật cùng phát động hai bước, ta ý nghĩ chính là đem hai bước cách ra. Phân ly, ý tứ chính là phát động một bước này để cho chính bọn hắn quyết định sao? Khi A Xí nghe nhiều rồi, như vậy, học tập độ khó chính xác sẽ nhỏ hơn rất nhiều, dù sao phát động một cái thuật, thường thường chỉ cần một điểm trạng cơ dạ, thậm chí cái nào đó động tác, tình cảnh. So sánh hệ cấp nhận thuật độ khó, vẹn, vẹn phát động một bước này đột nhiên nhiều lắm là cũng liền cê cấp rỡ nhìn hoàn toàn có thể làm đến. Vấn đề duy nhất là, đã như thế sở kệ đem không cách nào nắm giữ phân ra sinh tử, hơn nữa một khi trong chiến tranh đột nhiên bị cướp đi con mắt, có thể không cách nào phong ấn. có thể hay không cụ thể đến phong ứng con mắt, gần như không có khả năng. Kỳ họa trị giao độc đầu, đầu vô cùng yếu đất, mà cải tạo phong ấn thuật lại là vô cùng chật vật đầu đề, coi như chỉ là đem chỉnh tự phân ly, cái kia cũng cần rất dài nghiên cứu. Nghĩ thay đổi nhỏ đến chỉ phong ứng con mắt, ngĩ cái giám ăn, hắn cũng không phải bản năng, nghiên cứu cũng muốn dạng cờ bản pháp. Khi ạ si có chút thất vọng, nhưng cũng biết kỳ họa trịa cách làm, đã là trước mắt phương án tốt nhất, chỉ là liền hiện thuật này còn không có ảnh. Cảm giác có điểm giống không chung lâu các. Thấy được, sờ không được. Vậy thì nhờ cậy ngài, hy vọng ngài trong vòng 4 năm có thể nghiên cứu thành công, bằng không. Ai, kỳ họa trịa quân, ngươi là ta xuất sinh đến nay, gặp qua thiên tài nhất người, ta cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở ngươi. Khi ạ si thở dài một tiếng. Nếu là liền kỳ họa trịa đều làm không được, hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp giải trừ cả no gì. Giải trừ hoàn toàn Đối với Hy Vũ gã mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Đây là ý nghĩ của hắn. Nhưng mà, khi họ chia lại lắc đầu nói, kỳ thực chân chính có thể cứu Hy ủ gã không phải ta, mà là chính các ngươi, dù chỉ hạ xạ dịn gặng cũng tồn tại bị di chuyển khả năng, nhưng ủ chỉ hạ từ trước đó đến bây giờ liền không có sáng chế qua loại bệnh này. Đó là bởi vì ánh mắt của bọn hắn cay ghép đại giới càng lớn hy ạ xỉ cãi lại nói. Không, là bởi vì bọn hắn tin tưởng mình so với người khác càng mạnh hơn, không có người có thể hái ánh mắt của bọn hắn, hơn nữa cho dù có người nhận được cũng không người có thể phát huy ra nó tác dụng chân chính. Chỉ có Uchiha có thể thức tỉnh mạn dệ kỳ, mà mạn dệ kỳ xạ dịn gặng người sở hữu thực lực đều phi thường cường đại, nói chung rất không có khả năng bị đoạt nhìn lầm con người. Lại thêm Ijana, Ijana vì mấy người cầm thuật. Uchiha muốn bị cướp đi con mắt, thật đúng là không dễ dàng như vậy, cái này cũng là Uchiha tự tin chỗ. Đương nhiên, tất cả đều là trước kia vinh quang, cũng bây giờ Uchiha không phải một chuyện. Khi Uga Hiasi trầm mặc, kỳ họa chia lời nói không phải không có lý, cho nên chỉ có sợ kẻ mới có thể học được hồi thiên nhưng mà hắn nghe được kẻ Đa Kỳ Hoa Chi lộ ra nhiên không phải tán thành Hy Uga nhất tộc quý cũ, mà là phản đối, trừng mắt, "Xin ngài chỉ điểm." Hy Uga Bạch Nhãn cùng thuyền bên trên hạn quá thấp, tiên tổ chỉ học những này là bởi vì bọn hắn chỉ sáng tạo ra những thứ này, hiện tại không giống nhau, nếu như các người vĩnh viễn chung coi tổ tông độ vật không cải chính, tiến bộ, liền vĩnh viễn không cách nào siêu biệt tiên tổ. Nếu như người khác nói lời nói này, thì A Xi -si sẽ đem đối phương giáo hơn một lần. Nhưng nói chuyện chính là Kỳ Hoa chia. một cái đem tốc độ phát huy đến cực hạn toàn năng nhân giả, không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Đối phương thật sự có tư cách xem thường Bạch Nhãn cùng phèn. Ta biết do ý tứ của ngươi." Thì Hạ Sĩ trầm ngâm chốc lát, rất nhanh hiểu được kỳ họa chia lời nói bên trong ý tứ. Nhất thuật, Khi Uga nhất tộc quá phong bế. "Đây là chuyện tốt, có thể đồng thời cũng là chuyện xấu, liền trước mắt giới lũ dị dạ hoàn cảnh lớn mà nói, rõ ràng Hy Uga bảo thủ sách lược đã không được." Nhất thuật, thể thuật thậm chí là nhận thể thuật, chỉ cần có lợi phèn, vì cái gì không thể kiêm dung cùng tồn tại? Khi Uga nhất tộc trả cỡ dạ cùng thường nhân không giống nhau, vẫn là Hy Uga mạch so với người khác càng kém. Kỳ họa chia nhịn không được chửi bậy chung coi cái chuyện làm bảo bối, đem khác Nhân thuật, thể thuật làm không khí, hành động như vậy chỉ có thể dùng kỳ hoa để hình dung. Khi A Xi -si không lời nào để nói, Chuyện khó khăn sao? Khó khăn, nhưng mà lại khó, có thể có kỳ họa triệt học được nhiều như vậy thuận khó khăn sao? Kỳ họa triệt là tuyệt thế thiên tài, khi A Xi -si tự nhận Hỉ Vũ Gạ không có người có thể cùng hắn sánh vai, nhưng Hỉ Vũ Gạ bên trong cũng không phải không có thiên tài, liền tiểu Hỉ Vũ Gạ hướng giếng như thế cách đời giác tỉnh giả đều tự động quan sát, nghiên cứu ra chuyện nền bộ phận, có thể thấy được đến. Kỳ Vũ mạch cũng không yếu, thiên tài có khắc ư? chỉ là Chen cùng bạn nhãn, quyết định bọn hắn hạn mức cao nhất. Thì A sĩ hít sâu một hơi, đứng dậy túi người chào nói, đa tạ kỳ họa tria quân chỉ điểm, ta biết rõ nên làm như thế nào, phong ấn thuật còn xin ngài hao tâm tổ trí, kỳ hữu gạ nhất tộc tất cả thăng thư, ngài có thể tùy thời tới quan sát luận đọc. Vô cùng cảm tạng. Kỳ họa tria cùng dạng biểu đạt cảm kích. Kỳ hữu gạ nhất tộc lịch sử sâu xa, lưu lại tảng tư vô cùng quý giá, ngoại nhân rất khó mà được. Mà bây giờ, hắn có thể tùy ý mượn đọc, đây đã là vô cùng khoan hậu điều kiện. Đúng. Nhận trường học bên kia, năm nay chiêu sinh có thể hay không an bài một chút danh ngạch cho ta Hỉ Vũ Gà nhất tộc. Khi Ạ Sĩ si lại độ thỉnh cầu. Đương nhiên, cùng nói là thỉnh cầu, không bằng nói là chủ động tỏ thái độ. Hắn sẽ không cùng kỳ họa chữa qua không đi. Hỉ Vũ Gà nhất tộc nguyện ý đi nhận trường học, để Tam đại nhân cao hứng còn không kịp, tiền bối có thể trực tiếp cùng hắn câu thông, tin tưởng hắn lao nhân ra sẽ không cự tuyệt. Câu mới phiếu, chương 240, 128 chương, khái niệm thuật lừa gạt chương 240, 128 chương, khái niệm thuật lừa gạt Hỉ Sĩ si tiền bối, cùng ta đều là tương đối sảng khoái người. Cho nên ta cũng liền nói thẳng, kỳ hữu gã sợ kệ bây giờ có cả gọ nó tọ gì, hà tất còn trùng coi một ít bí thuật không để phân ra học. Còn nữa, ngươi liền không có nghĩ tới khai sáng mạnh hơn tuệ sao? Tỷ như không trưởng càng hoàn mỹ hơn mà dung nhập đèn, hoặc là đem 64 trưởng biến thành 128 trưởng. Các ngươi sợ kệ không phải có càng thuần huyết mạnh sao? Kỳ họa chịu mà nói, để cho hỷ ạ sĩ có chút không biết trả lời thế nào, cuối cùng chỉ là cúi người chào thật sâu, sau đó yên lặng rời đi xin nó no mọi gì, đến bên ngoài. Hắn bắt đầu may mắn Cố tốt chính mình không có lấy Hỉ Ụ Gạ đi học viện Nhị Dạ coi như điều kiện trao đổi kỳ hỏa triệt trợ rút. Bởi vì tiến vào học viện Nhị Dạ, đối với Hỉ Ụ Gạ nhất tộc bản thân liền là có lợi có hại, làng lá dưới mắt không có bức bách bọn hắn tỏ thái độ ý tứ, bày ra một bộ có đi hay không tùy bọn hắn thái độ. Thật muốn làm như vậy, chính là bảy minh cầm cái này huy hiếp làng lá cùng kẹn đã kỳ hỏa triệt đối phương chẳng những sẽ không giúp hắn như thế, thậm chí âm thầm sắp đặt đối phó Hỉ Gạ cũng còn chưa thể bây được. Kiêu khai sáng. Nói không sai, trận pháp cũng không phải xáo lộ cố định, mà là một loại tư duy chỉ cần có thể dung nhập văn pháp thể thuật, nhận thuật đều có thể cầm sử dụng. Chỉ có không tách ra sáng tạo mới có thể để cho hỷ hữu gạ quyển pháp càng thêm cường đại. Trở lại trong tổng, khi A Xỉ không có nói cho quyết định của hỷ Già Xỉ, si, mà là ngày thứ hai, đem tất cả sở kè, phân ra thượng nhận gửi gọi tới cùng một chỗ họp. Những ngày này, Hỉ giả Xỉ si tâm tư một mực đắm chìm tại tương lai giai đời hài tử trên thân, căn bản vô tâm quản sở kè, phân ra chuyện, nhưng Hỉ ạ Xỉ triệu tập. Hắn không có cách nào. Ngài triệu tập chúng ta là vì học viện nhị dạ sự thì sao? Đây là một loại trong đó chuyện. Khi si A Xỉ gật đầu một cái, Hắn nhìn một chút, phân ra người không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mà sở kẻ người ngoại trừ Hỉ Á Xỉ cũng chỉ có một vị đức cao vọng trọng trưởng lão, hắn mới là Hỉ ạ Xỉ lo lắng nhất. Nếu như hắn phản đối, quyết sách của mình có thể không cách nào thi hành. Kỳ Á Xỉ ở trong lòng qua một lần, sau đó từ từ nói, đầu tiên nói cho lại gia, "Chúng ta tộc nhân về sau tương cận khác nghị ra một dạng, từ tiểu tiến vào học viện nghị ra học tập, phục từng thôn an bài, đương nhiên chẳng cùng gia tộc bí thuật tu hành cũng không thể rơi xuống." Nói xong, Kỳ Á Xỉ nói xong dừng lại một chút, quan sát phản ứng của mọi người. Sở kẻ tộc lão không nói gì, Ngược lại là hỷ Dạ Sỉ. Si. Hắn nhìn chung quanh một chút mấy người, đứng ra hỏi, bây giờ học viện nhị dạ chỉ là cưỡng chế yêu cầu ở trường học các cơng, nhưng sau này nói không chính xác liền còn có cưỡng chế ba bữa cơm thậm chí giường trần, nếu là nhất thiết phải ở tại học viện nhị dạ bên trong, huấn luyện như thế nào giải quyết? Sở kẻ cơ bản mỗi đời một người, thêm ra ít càng thêm ít, từ xưa đến nay cũng liền những người kia. Bởi vậy vậy, kỳ hữu gã sở kẻ người, được hưởng cực lớn đặc quyền, coi như học viện nhị dạ quy định cũng không chắc chắn có thể thay quản đến bọn hắn, nhưng phân gia lại khác biệt, lại muốn thủ thôn quy định, lại muốn tuân thủ gia tộc quy định. Vì giả sĩ nhất thiết phải trước đó đem những thứ này làm rõ ràng. Ân, ban quan của ngươi rất có đạo lý, nếu như về sau làng Lá Học viện Nhị Dạ phát triển đến cưỡng chế dừng chân, như vậy thì ở trường học tìm thời gian ngoài khóa tự động rèn luyện. Chờ đã. Sở Kế lão giả đứng lên, hắn nhìn về phía Hy Ải Si, gia chủ tại Học viện Nhị Dạ huấn luyện sẽ có hay không có bị học trộm phong hiểm. Ngài cảm thấy chúng ta Hy ủ Gia Hạnh Tâm là cái gì? Quyền tọa sao? Hy Ải Si nói lắc đầu, không phải, là chúng ta bận nhãn, nói để chúng ta có thể nhìn đến trả cơ để chúng ta có thể chính xác hơn địa điểm viện, phong bế người khác trả cửa dạ. Ý của ngài là chúng ta không cần lại phong bị. Hơn nữa chúng ta là đại tộc lão giả rõ ràng không đồng ý mặc dù chỉ là chuyện xáo lộ, mặc dù có người đứng ngoài quan sát cũng sẽ không có người nằm giữ, nhưng hắn vẫn cảm thấy cái này không thích hợp, sẽ ảnh hưởng ra tộc địa vị. Kỳ A sĩ híp mắt, nói, trưởng lão, làng lá đang thay đổi, thì hữu gã cũng muốn đi theo thay đổi, bằng không một ngày kia chúng ta liền sẽ rớt lại phía sau, bây giờ là đại tộc, về sau chưa chắc đã là. Gia chủ nghe xong ai nói chuyện giật gân. Không phải nói chuyện giật gân, ta hỏi các vị đang ngồi ở đây, ai có thể chiến thắng Kẹn Đa Kỳ Họa Triện hoặc Đệ Tam Lôi Ảnh, lại hoặc là Nabii Kazer Khi A Xỉ -si nhàn nhạt hỏi, Kẹn Đa Kỳ Họa Triện là bây giờ làng Lá thậm chí là giới mỉ dạ đều rực tay có thể nóng cường giả trẻ tuổi, đại gia tự nhiên không dám đụng vào sự hắn. Đệ Tam Lôi Ảnh mặc dù bỏ mình, nhưng chiến tích chói lọi, cùng hắn so, cũng là không bằng. Nabii Kazer Minato lời nói, có ít người cảm thấy tự mình làm được, nhưng nghỉ Xỉ -si xem như tiền tuyến quen, rất rõ ràng thủy môn thực lực. Nếu như không phải kẹn đạ ký hỏa trịa lực lượng mới xuất hiện, Thủy Môn mới là trẻ tuổi trong lý dạ đệ nhất nhân, có thể có chút người tiếp xúc không đậm, nhưng hắn có một loại có thể thuần gian di động nhất thuật, mà hắn có thể đem thuật này phát huy đến Hoàn Mỹ. Thì dạ xì mà nói, để cho những người kia lại ngồi trở xuống. Hoàn Mỹ thuần gian di động. Là thật thái quá. Coi như nắm giữ truyền cùng phong huyệt, cũng căn bản không có khả năng công kích được đối phương. Trang diện nhất thời lung túng. Đây chính là làng lá đệ nhất đại tộc. Nói thật, ta cảm thấy không có gì đáng giá kiêu nào chúng ta tự hào hỉ ủ gạ tiên nhận chưa bao giờ ở phía sau nhân trung xuất hiện, đại gia nghĩ tới nguyên nhân sao? Khi A Xỉ -si sắc mặt nghiêm túc, sau đó muốn nói, mới là mâm chính, hắn muốn giải phóng một bộ phận sở kẻ mới có thể học tập bí thuật, nhưng mà, nói thẳng mà nói, nhất định sẽ lọt vào không ít người phản đối, đặc biệt là sở kẹ vị trưởng lão này, hắn là cái dị số, cho tới nay đặt ở trên đầu của hắn ảnh hưởng tới Hi A Xỉ -si kế hoạch. Lần này mượn luồn, vừa vặn giải quyết một hạng tâm sự. Chúng ta là thiên nhận huyết mạch, đã từng cùng huy hoàng vô cùng, mà khác, đại gia không có chú ý tới sao? Theo dù chi hạ liên tiếp biến cố, Bây giờ chúng ta hủy ủ gạ đến phía trước nhất. Thì A sĩ nói ra mấu chốt, hắn nhìn xem trưởng lão, ý tứ không cần nói cũng biết, không gia nhập học viện nhị dạ, cùng thôn gây khó dễ hạ chẳng như thế nào, dù chỉ hạ đã hoàn mỹ thể hiện ra một lần. Còn nặng hơn đạo vết xe đồ sao? Đại gia trầm mặc. Khi dạ sĩ cúi đầu, không dám tham dự chủ đề. Hắn bèn nhảy phát ra được, hôm nay thì ạ sĩ có mục đích khác, mà mục đích tiên là hắn vị này phân ra gia, gia chủ cũng không thể dễ dàng dính dáng đến. Gia chủ ý của ngài là, Sơ kể, phân gian đối xử như nhau đều tiến học viện dạ học tập. Ngoài ra ta quyết định khai phóng bắt 64 trường bị thuật. Không thể. Trường lao mèo đứng lên. Hán kiếp sợ nhìn xem Hi-a-si, rất có vài phần tức giận nói, tiên tổ quy định, chỉ có sở kệ mươi có thể nắm giữ 64 trường. Đó là bởi vì tiên tổ chỉ sáng tạo ra 64 trường, mà ta, đã nắm giữ 128 trường. khi a si từ tổ nói. Cái gì? Đại gia trận to hai mắt, một mặt giận mình. 128 trường. Cái này. Làm sao có thể? Sở kệ trưởng lao ha to mồm, thật lâu không nói chuyện, cuối cùng nói chuyện đều có chút Cái này, đây là thật sao? 64 trưởng tiến công 64 cái chủ yếu huyệt vị, mà nhân thể kỳ thực không chỉ trường này mà bị, chỉ là bởi vì có chút huyệt vị mọi người xem không thấy mà thôi, 128 trưởng chính là căn cứ vào cái này khai sáng." Khi A Xi từ tuấn nói, nói, hắn duỗi ra ngón tay, tại vị trưởng lão kia trên thân điểm một cái. "Đây là 64 trong lòng bàn tay không tùy thuộc huyệt vị. Phong những huyệt vị này, bản thân không cách nào đối với trả cờ Dạ tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng huyệt vị là nhân thể yếu đất bộ vị, thông qua những thứ này, nhược điểm có thể đem Trạ Cở Dạ toàn diện hơn kích tương đối phương nội tại." Khi hạ sĩ tự mình biểu thị để cho đại gia không lời nào để nói trong lúc nhất thời phòng họ hoàn toàn yên tĩnh Nguyên lai like. khi hạ sĩ đã sáng tạo đến 128 trường không thể tưởng tượng nổi phân ra người tự nhiên là hai mặt nhìn nhau trong mắt ngầm kinh hỉ bắt máyi 64 trường y lực vừa xa quá 32 trường nếu như có thể giải cấm bọn hắn liền có cơ hội học được loại này cấp bậc bí thuật vô luận chiến trường vẫn là thi hành nhiệm vụ đều sẽ càng thêm an toàn như thế nào cái này ta ta không có ý kiến sợ kệ trưởng lao không lợi nào để nói chính như thì sĩ nói tới Hạn chế 64 trưởng là vì cam loan sợ kẻ gia chủ địa vị và quyền uy, nhưng Hy A Xy đều sáng tạo ra 128 trưởng, hắn phản đối nữa cũng không có ý nghĩa. Tan Hòa. Khi A Xy si đứng dậy, chắp tay rời đi. Khi Giả Xy si hướng sợ kẻ trưởng lão cúi đầu, sau đó đồng dạng rời đi phòng họp, nhưng hắn nghỉ nghĩ nghĩ, đổi lên trước bên cạnh Hy A Xy. Gia chủ Hy Giả Xy, si, tự mình xưng hô tùy ý gọi là được. "Là, ngài, ngài thật sự nắm giữ 128 trưởng sao?" Khi Giả Xy si thấp giọng. Hắn cùng Hy si A Xỉ chênh lệch cũng không lớn. Rất nhiều thuật hỷ ạ sĩ tự mình đều có tiết lộ cho hắn học tập, nhưng 128 trưởng hắn chưa từng nghe thấy. Hỷ dạ sĩ, ta gần nhất nghĩ hiểu rồi, tiết tổ lưu lại thuật là vì để chúng ta kế thừa đồng phát dương, mà không phải chồng coi bọn hắn thuật không thả. Không chỉ hạ kít, về sau hồi thiên, ta cũng biết sáng chế mạnh hơn, tiếp đó đem nó giải trừ sở kẻ hạn chế. Hỷ ạ sĩ không có nói thẳng, nhưng thái độ biểu hiện ra. Người khác nghe xong, có lẽ cho là hỷ ạ sĩ chỉ là đang biểu đạt chính mình lời nói vùng hồn, hoặc là khích lệ dạ si, nhưng xem như huynh đệ sinh đôi, thì si đã hiểu khi A sĩ mẹ nó căn bản sẽ không 128 trưởng. Bây giờ 128 trưởng chỉ là tồn tại trong khái niệm học kịch bị thuận. Một hồi từ đầu đến đuôi lừa gạt. Nhưng lừa gạt kết quả lại là vì để cho phân gia học được mạnh hơn 64 trưởng. Cho nên, biết rõ huynh trưởng ý tứ thì giả sĩ, si, trong lúc nhất thời ngũ vị tập trần, không rõ là cái gì để cho hy A sĩ có mạnh như vậy quyết tâm, vậy mà khai phóng 64 trưởng, thậm chí sau này còn nghị khai phóng hồi tiên. Chẳng lẽ hắn nghĩ phá vỡ hỉ hữu gạ quy định? Khi giả sĩ si trong đầu thoáng qua ý nghĩ như vậy, Sau đó cả người người người lấy lại tinh thần, thì ạ Xỉ si đã lặng yên rời đi, phản phất vừa rồi không có ở bên này nửa chân. Câu mới phiếu, chương 241, không cần học tập tiên tổ, ta đem siêu việt tiên tổ. Chương 241, không cần học tập tiên tổ, ta đem siêu việt tiên tổ. Hoàn thành hốt du dạy học đánh giá, ưu ban thường, bát quái không trưởng. Ta mẹ nó lúc nào dạy hỷ A Xỉ lừa gạt người? Kỳ Họa chịu cảm thấy rất bất buồn. Hắn cùng Hỉ ạ Xỉ mà nói, toàn bộ đều phát ra từ tự tình, không có bất kỳ cái gì một câu lời nói dối, cũng tương tự không có dạy Hỉ A si như thế nào lừa gạt người khác giống 128 trường. Nghệ gì không sẽ sao? Chẳng lẽ Hy Ại xi liền nghệ gì cũng không bằng? Không thể nào. Cái này bước trở về sẽ không trực tiếp lựa gạt tộc nhân nói mình nắm giữ 128 trưởng a. Kỳ họa tria nhìn thấy ban thường, có một chút như vậy mà bước. Không trưởng thật là tốt. Thế nhưng là, tình huống này có một chút như vậy quá gì. Kỳ họa tria ngồi một lát, hắn bây giờ tiên nhân trả cờ dạ đã hoàn toàn tràn ngập tinh mịn, tạm thời tới nói, sau này tu luyện là để cho cơ thể càng thích hướng tự nhiên năng lượng. Đây là giải công, chờ lại thôn, hắn rất muốn đánh dò xét một chút. Thì Hủ Gà đến cùng chuyện gì xảy ra, làm gì đây là Hỉ Hủ Gà nhất tộc nội bộ cơ mật, ngoại nhân không thể nào biết được. Hắn bất đắc dĩ, trước tiên nhận lấy bản thưởng. Không trưởng. Tại trong tay Hỉ Hủ Gà nhất tộc, nó là bát quái không trưởng, nhưng đến trong kỳ họa chỉ tay, tác dụng của nó cũng chỉ còn lại cách không phóng thích trả cờ dạ. Dù sao hắn lại không bằng nhãn, căn bản không có bát quái lĩnh vực. Bất quá, điểm việc lời nói, đây cũng không phải vô cùng khó khăn. Nhân thể trả cờ dạ mạch lạc có lẽ có nhỏ vẻ sai lầm, nhưng đại khái vị trí lại là giống nhau chỉ cần biết rõ nhân thể kinh mạch phương vị đại khái liền có thể đạt đến tương tự hiệu quả. Từ La Phương Việt cũng là bởi vì hắn nghiên cứu thể thuật bên trong, với thân thể người mạch lạc có đầy đủ hiểu rõ, chỉ cần đi qua nhất định ngưỡng luyện, lại đối nhân thể mạch lạc mười phần hiểu rõ, loại sự tình này liền không làm khó được, ít nhất đối với kỳ họa chửa mắt phía trước chi thức dự chữa mà nói, hắn muốn làm đến giờ mệt cũng không khó khăn. Muốn như vậy mà nói, không chường vẫn là có chút tác dụng. Hơn nữa, Kỳ Vũ nhất tộc chỉ dùng phổ thông trà cơ dạ, mình có thể phối hợp cao áp phong nhận các loại thuật, thậm chí có thể suy nghĩ một chút có thể hay không đánh ra tiên nhân trà cơ cho dù không bằng dạ sổ gamey kỳ, nhưng so hỷ hữu gạ điểm ấy lợi hại vẫn là có thể. Huyết kiếm lời. Kỳ họa chia tâm tình sảng khoái. Đến nỗi Hỉ Ạ Sĩ làm cái gì, Đoan cũng có thể đoán được một chút, đại khái chính là lừa gạt trong tộc chính mình nắm giữ loại nội thuật, tiếp đó giải cấm một ít thuật các loại. Kỳ họa Triệt không có ý định đi tìm hiểu, nhưng tin tức giống như đã mọc cánh, bay đến trong lỗ tai hắn. Mua cái từ bên ngoài trở về, giống như làm tắc sở đến hắn văn phòng. Kỳ Hỏa Triệt đại nhân, Kỳ Ạ Sĩ đại nhân dạy 64 chương phân cấm, phân ra chỉ cần đạt đến thượng nhẫn đều có thể học được 64 chương. Làm sao ngươi biết? Kỳ họa triỆt rất kỳ quái. Tuy nói đoán được, nhưng Mưu Cải sẽ biết, chuyện này cũng rất thái quá. Mưu cái trần chờ phút chốc, có chút ngượng ngùng nói, bởi vì Hy A Xí -si đại nhân vừa rồi tự mình tìm ta, hỏi ta có muốn học hay không, sau đó đem chuyện này nói cho ta biết, nhưng ta không muốn. Hắn nói xong, lập tức bộ sung nói, ta cho là hắn không phải thật muốn dạy ta, chỉ là muốn thông qua ta, đem cái này tin tức truyền đạt cho ngài. Ngươi hẳn làm muốn, Hy A Xí -si người này một mã thì một mã, làm việc phân giấc mở, sẽ không đem cả hai nói nhập là một. Đây là kỳ họa triỆt cùng Hy A -si mấy lần quan hệ. Tăng thêm trong hạỉ hiểu rõ đạt được kết luận người này đem rất nhiều chuyện phân quáán rõ ràng thì dạ sẽ chuyện như thế đề cập với mình điều kiện một dạng cũng là dạng này trước tiên lấy tảng thư coi như điều kiện bàn lại học viện nghỉ ra chuyện sẽ không đem cả hai nói nhập là một mua cái chuyện nghĩ đến cũng là như thế thế nhưng là mua cái chỉ là lắc đầu nói ta mặc dù không có vận khí đó trở thành đại nhân đệ tử nhưng cũng nghĩ học tập ý chí của ngài tiền nhân vật chưa chắc đã là tối cường, ta muốn tự mình đi ra bản thân phènảo người có dạng này chí khí ta ngược lại không lo lắng người khi họa chia cười cười Vô tắc có ý nghĩ như vậy, đủ để chứng minh đáy lòng của hắn đối với Hi Vũ gã lệ khí đã triệt để không còn, bây giờ chỉ là dùng tâm bình tĩnh đối đãi Hi Vũ gã cùng bọn hắn tiểu Hi Vũ gã quan hệ. Chân bản chất là điểm huyền, trong công thức bẩn, 64 trưởng cũng giống như vậy, nếu như ngươi nghĩ chính mình suy xét, có thể nhìn nhiều một chút điều chỉ sách. Vô cùng cảm ơn ngài chỉ điểm. Vô tắc kinh hỉ mà phần, phảng phất kỳ họa chữa câu nói này, so Hi si Ạ sĩ trực tiếp nói cho hắn biết 64 trưởng quan trọng hơn. Kỳ họa chừa nghĩ một giây, tiếp lấy còn nói, lấy tình muốn của ngươi, kỳ thực không nhất định liền đi chút căn đường đi ăn tứ bảo chính ngươi ý nghĩ tới liền tốt. Là, Muka gaiật đầu. Kỳ họa Triều nói qua rất nhiều canh gà, nhưng có một câu hắn thích nhất. Mỗi người cũng là khác biệt. Hiruga thì thế nào? Hắn muốn đi con đường của mình, những năm này, hắn đã rất ít vận dụng hạt kinh, mà là chuyên chú rèn luyện thể thuật, nhẫn thuật, cũng không tính cùng Hiruga lại có cái gì dây dưa. Cái này cũng là hắn tự tuyệt hy ả một nguyên nhân khác. Muka sau khi rời đi, Kidoa Triều lâm vào trầm tư. Khai phóng 64 chương. Cái này hẳn chỉ là hỷ ả sĩ bước đầu tiên. Trầm rãi thăm dò giảm xuống danh rơi cuối cùng, đến cuối cùng, dần dần đạt đến giải trừ sở kẻ, phân ra mục đích, nếu như hắn thật sự làm được, hữu giả sức phần cũng chỉ là tạm thời quá độ. Bạch Nhãn, nếu có thể để Thăng làm kện sợi găng, ngược lại đúng là không tệ vết kế giới hạn, đáng tiếc là, kện sợi găng mở ra điều kiện hắn một cái đầu không thỏa mãn. Hay là không đánh kện sợi găng chủ ý Hy Ạ sĩ quyết sách, sẽ không ảnh hưởng đến thôn, có ảnh hưởng chỉ là Hy Ủ gã nhất tộc nội bộ mà thôi, liền Hy Ủ gã tình trạng mà nói, bọn hắn nội bộ căn bản sẽ không phát sinh nội loạn. Cho dù có cũng là sở kệ những cái kiên lão ngoan cố bị hỉ ạ xỉ liên hợp phân ra cùng một chỗ dọn dẹp sạch sẽ. Cùng thời đại thủy triều đối kháng, cuối cùng chỉ có thể bị sóng lớn nuốt hết. Kiruga nội bộ biến hóa, ngoại nhân rất khó biết được, nhưng bên ngoài biến hóa, không có qua mấy ngày thôn mọi người đều biết, Kiruga tất cả vừa độ tuổi hải tử, vậy mà toàn bộ đi học viện nhị dạ học tập. Đây chính là tin tức lớn. Kiruga nhất tộc phía trước cũng là nội bộ dạy học, bây giờ tiến vào học viện nhị dạ, tựa hồ có mấy phần thỏa hiệp hơn Tất cả mọi người đang chờ đợi thôn sau này quyền hạn biến động. Nhưng mà Liên tiếp mấy ngày thôn không có bất kỳ cái gì biến động, phản phất hỷ ủ gạ thật sự liền đơn thuần để cho tộc nhân tới học viện nhị dạng học tập một dạng, mà đại gian lên như thế nào hay là như thế nào. Bất đồng duy nhất là, học viện nghỉ dạ bên trong, xế chiều mỗi ngày đến tối, nhiều một đám liều mạng đang luyện chiến hỉ ủ gạ tộc nhân. Đám này hỉ ủ gạ tộc nhân có 64 trường tốc dụng, từng cái thực sự là liều mạng đèn luyện, căn bản muốn không biết nghỉ ngơi viết như thế nào. Sự xuất hiện của bọn hắn, lại độ kéo theo sân luyện tập nhân số. Ngày càng chết trưởng học cạnh tranh là càng lúc càng lớn, ta muốn tốt nghiệp, ta phải sớm điểm tốt nghiệp. Hạng cổ kêu thảm, dân hối hận, chính mình lúc trước làm sao lại không có xin sớm tốt nghiệp đâu. Một, hai năm phía trước, chỉ cần thiên phú cũng không thể lắm, cơ bản 7, 8 tuổi tốt nghiệp cũng không thành vấn đề, kết quả bây giờ nghĩ tốt nghiệp cũng là hy vọng xa đời. Càng tuyệt vọng hơn chính là, coi như tốt nghiệp, không chả một dạng muốn lưu lại trường học. Người xem một chút bên ngoài vị kia, liền ngươi trạng huống này, coi như trở thành chủng nhìn đoán chừng cũng vẫn là giống như hắn. Gép cổ hãy hận khí vô lực nói, ngoài cửa sổ sân luyện tập trên đường, vừa tại học viện nhị dạ tạo hữu trí hạ ô bị tổ dựng ngược lấy chạy qua. Một thân trang phục màu xanh lục sáng toả động lòng người, rất là thu hút sự chú ý của người khác. Hạng cô trầm mặc. Sau một khắc, nàng bộ nhỏ qua, bóp lấy hại hạ cổ. Tại sao muốn nhắc nhở ta? A a a. Ta bóp chết người con ma bệnh này. Khu khu cụt. Diệp Cổ hay ạt ho khá kịch liệt, hạng Cổ lập tức buột ra, miễn cho quay đầu mắc bệnh nàng lại bị mắng, nhưng mà, gia hỏa này kể từ khỏi bệnh rồi, miệng thực sự là quá độc. Bất quá, lớp lý thuyết của mình tựa hồ chính xác không quá ổn. Đáng giận. Ta cũng không muốn biến thành Obito như thế, không được. Từ nay bắt đầu ta phải nghiêm túc học tập, tuyệt đối không thể bởi vì loại kia nguyên nhân trở thành trùng nhìn còn muốn trở lại trường học, không đúng, lớp lý thuyết của ngươi cũng rất bình thường, có gì tư cách nói ta? À, ta làm xong lưu lại chuẩn bị, nói không chính xác về sau tất cả trùng nhìn đều phải trở về học tập đâu. Lệ Cố Hải Ặc rất bình tĩnh. Kỳ chỉ kỳ thúc thúc là á bù phân đội trưởng, bây giờ còn giúp kỳ họa triệt làm rất nhiều việc vặt, đối với kỳ họa triệt giải rất sâu, mà Hải Ặc chỉ cần về nhà liền sẽ tham tính kỳ họa triệt tin tức. Cho nên, toàn bộ lớp học, luật đối với kỳ họa triệt hiểu rõ, hắn biệt cô Hải Ặc tự xưng thứ hai. Không ai dám nói đệ nhất. Cái kia ác liệt mà đáng sợ xáo lộ. Tuyệt đối có phần sau. Người khác không nói trước, ngoài cửa sổ đủ chỉ hạ Obito, lớp lý thuyết không có đạt tiêu chuẩn phía trước là đừng nghĩ từ học viện nghỉ dạ giải thoát rồi. Câu nguyên phiếu, chương 242, hắn Obito là nguyên liệu đó sao? Chương 242, hắn Obito là nguyên liệu đó sao? Trong khoảng thời gian này, Obito sinh hoạt, không thể đơn giản dùng một cái đắng hình chữ cho. Đó là đắng đến nhà rồi. Buổi sáng cùng cả ca si. Lâm lấy 3 người vì tiểu đội ở chung quanh thi hành nhiệm vụ buổi chiều phải trở về trường học tham gia lớp lý thuyết học tập chỗ chết người nhất chính là trước đó một cái học kỳ chỉ kiểm tra một lần hiện tại thế nào một tháng một lần Mỹ danh kỳ viết kiểm tra tháng bây giờ mỗi tháng không có một khác nào là nhẹõ làm nhiệm vụ vậy mà trở thành vông lòng nhất thời điểm trước kia ai muốn nói thi hành nhiệm vụ là vông lòng thời gian nghỉ ngơi h tuyệt đối cho đối phương đầu chó tới một lần nhưng bây giờ tổ bị tổ Mỹạ tổ lá sư à, à, à. lao sư có phải hay không có nhiệm vụ Chúng ta lúc nào ra thôn? Obito tổ, tổ kích động đến lệ nóng rưng tròng. Lão sư cuối cùng nhớ tới, học viện nhị dạ bên trong còn có cái học sinh của hắn. Bí nạ tổ khuôn mặt bên trên mang theo chiêu bài thức dụ cười, sức cuốn hút mười phần, nhưng mà lời nói kế tiếp, để cho ổ bì tổ biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc lại. Gần nhất học tập như thế nào? Hoẳn, đảm lượng, ta có nghiêm túc học tập, mỗi ngày đều rất khắc khổ mà học thuộc lòng sách, nhưng nó chính là không tiến đầu óc. Lão sư, người dẫn ta đi thôi, ta không cần tại học viện nhị dạ giữ lại. Obito kêu khổ thấu trời. Muốn trở thành thượng nhân mà nói, tri thức lý luận, chỉ huy Chiến thuật cũng là phải học trường chính học, chẳng lẽ ngươi nghĩ cả đời làm chủ nhìn sao? Tổ, tin tưởng mình tài năng, ngươi một mực rất có thiên phú, chỉ là tính không nổi tâm mà thôi. Lao sư, ta Tổ muốn nói lại thôi. Phía trước Lao sư cũng là bộ này, nói mình có thiên phú, nhất định có thể trở thành tổ nhẫn, nhưng hắn chính xác học không tiến đầu móc, so với những lý luận này khóa, chỉ vì chiến thuật, hắn thả bị nhiều tu luyện một cái nhân thuật. Tốt ta, ta hôm nay tới, là muốn dạy ngươi một cái mới nhân thuật. Hào hại, chỉ cần không đọc sách, nhân thuật gì ta đều có thể thực hiện được. Obito cao hứng đến nhảy dựng lên. Ta cũng cảm thấy ngươi bất luận cái gì nhẫn thuật đều có thể làm được, dù sao ngươi là thiên tài Obito à." Binato cười cười. Sau một khắc." Hắn lấy ra một cái quyển trục, một quyển sách. Tổ bì tổ sững sốt. Hắn tiếp nhận quyển trục cùng sách, lận ra một tờ, cả khuôn mặt viết đầy tê dạy chữ. "Lão sư, ngươi bị thị tìm phong ấn thuật bên trong cơ sở, độ khó rất thấp một cái phong ấn thuật, chỉ cần đem quyển sách này học cái hơn phân nửa tri thức liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ." Binato sờ đầu hắn một cái phát, trong miệng nói áp mang ngữ điệu. Obito ngẩng đầu, đơn giản một lời khó nói hết, để cho chính mình học thuật. Chính mình là cái này khối liệu sao? Rõ ràng không phải. Tổ Obito tổ vẫn có tự hiểu lấy, Phong ấn thuật phải vô cùng mạnh chi thức dự trữ, liền cả, cả sĩ si hiện tại cũng còn không có nắm giữ cái gì phong ấn thuật chi thức. Chính mình, lão sư, vẫn là tôi đi. Tin tưởng mình, ngươi có thể, lão sư muốn dạy ngươi thế, nhưng là liền cả, cả sĩ si cũng không có duyên học được Phi Lôi Thần, ngươi thật sự không muốn học sao? Phi Lôi Thần? Tổ Obito tổ chạy nước miếng đều phải chạy xuống. Thuật này, hắn đương nhiên muốn học. Hơn nữa, liền cả Kakashi cũng sẽ không, chính mình càng phải học xong. Ta nhất định so cả cả xì si mạnh. Hắn cầm quyển trục cùng xếp đi. Bị tổ không khỏi cười cười. Trẻ tuổi hài tử, thật tốt. Tràn đầy ngây thơ cùng sức sống, chỉ cần dùng hữu tình nho nhỏ kích phát một chút, liền có vô cùng tiềm lực. Bị tổ, ngươi học xấu a. Lời gì, ta đây đều là lời nói thật, trong mắt ta, tổ bị tổ thật sự là một cái rất có tiềm lực hài tử, tương lai không thể so với cả cả xì si kém. Bị tổ nghiêm mặt nói. Hắn gị vẫy nhìn về phía Kiyochia, hỏi tiếp nói, sao ngươi lại tới đây? Gần nhất vẫn luôn không có thấy ngươi, à bộ bên kia không có công tác sao? Người mới chậm rãi bồi dưỡng lên, qua trận ta liền có thể tự á bù về hưu, ngược lại là người, không có thấy ta là bởi vì người cùng cỡ tin nạ trong nhà vội vàng làm đại sự a. Kỳ họa chưa nhịn không được chửi bậy. Bí nạ tổ ra ngoài này, nghỉ định kỳ sau, mua thức ăn cũng là hai người cùng ra đường, thật không thể hai người trói cùng một chỗ, ngoại trừ mua thức ăn đi ra ngoài, thời gian khác cơ bản đều trong nhà ở lại. Liền cái này, Có ý tốt nói chưa thấy qua chính mình. Bí nạ tổ lung túng ho nhẹ một tiếng, không nói gì, mà là chỉ chỉ bên ngoài, ra hiệu kỳ họa chữa ra ngoài đàm luận. Bên này là trường học cho chuyện những thứ này không quá phù hợp. Khi gạ tình huống, hắn gần nhất cũng có một chút hiểu rõ. Kiba chia gần nhất làm chuyện quá nhiều, hắn trong nhà nghỉ ngơi đều cảm giác không yên ổn, luôn có loại mình bị vượt qua rất nhiều lo nghĩ, cho nên không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi ra làm việc. Hai người đến ngoài trường, tìm hồ cả nham phía trên liên lạc vị trí. Kiba chỉ Hà Nội loạn sau lưng tổ chức, người gần nhất có cái gì mới tình bằng sao? Tạm thời không có, chỉ có một cái đối tượng mà nghi. Kiba chia đem sừng đều cùng bỏ cảm chuyện nói một lần, mà Kakui lôi thần ấn ký chuyện đương nhiên cũng bị nạ tổ nói ấn ký này trước mắt chỉ có hắn cùng Minato biết. Vĩ nghe xong, trên mặt khó nén vui mừng. Phi lôi thần ấn ký mặc dù đến nhất định phạm vi mới có thể cảm giác được, nhưng đối với chúng ta tới nói, đã là vô cùng khó được tình báo. Hạ cả xạ số gì. có khả năng liên hợp làng cắt giải quyết đi sao? Hắn không vận dụng qua đệ tam phong ảnh, làng cắt bên kia thái độ còn có nói, bất quá ta đã phái người tới, tin tưởng hai ngày này liền sẽ có kết quả, vừa bọn ngươi bây giờ nghỉ ngơi kết thúc nói thế nào? Minato ngồi ngay ngắn, chỉ cần kế hoạch chỉ có mục tiêu, hắn sẽ không chần chờ. Kế hoạch trịa nghĩ nghĩ, nói Trước tiên đem Phi Lôi Trận huấn luyện ra, cam đoan chúng ta tính cơ động, làng các bên kia mặc kệ bọn hắn phối hợp không phối hợp cũng không đáng kể. Hảo. nạ tô gật đầu, lấy ra một phần khác của chúng. Đây là Phi Lôi Trận chi thuật. Ở nhà trong khoảng thời gian này, hắn cũng không phải hoàn toàn cùng cự Tina anh anh em em, mà là cùng cự nạ cùng một chỗ, đem Phi Lôi Trận làm đi ra. Phần này ta cầm lấy đi ạ bổ huấn luyện, xem có thể hay không luyện được một tổ. Những người khác bên kia ngơi cũng nhìn xem tới, Ủ bị tôi lời nói, trong ngắn hạn không cần trông cậy vào. Không thể phủ nhận ổ bị tổ nhẫn nhìn thuận, thể thuật phương diện không tính kém, vốn lấy tri thức lý luận của hắn cơ sở, muốn học được phi lôi trận đều phải một đoạn thời gian rất dài bù lại. Ha ha, cái kia không thể. Ta đi trước. Đúng, đây là ta một điểm nhỏ nghiên cứu, ngươi cầm xem một chút, nếu là hữu dụng đi học một học, vô dụng liền hủy đi, đừng để quá nhiều người biết. Kỳ họa Triệu đem đi lại tiên nhân mô thức kiến thức quyển trục đưa tới. Nạ tổ còn không biết là gì, lấy tới xem xét. Lập tức là người, sau đó ngây ngốc nhìn xem kỳ họa Triệu. Ta cũng liền nghĩ ngươi 10 ngày không đến a. A. Người như thế nào ngay cả tiên nhân mô thức đều làm ra tới. Bí nạp tổ tâm tính tiểu đỗ. Ngoan ngoãn, kẻ đả kỳ họa chia ra hoàn này, là làm bằng sát sao? Bốn cho rằng tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, thì ra chỉ có hắn đang nghỉ ngơi, hàng ngày ở người khác lúc nghỉ ngơi bỏ ra gấp đôi cố gắng. Tam đại thánh địa đều có tiên nhân mô thức truyền thừa, ta có xịt vật gìn kế ước, học được không phải cái gì nhiều ly kỳ chuyện, đây là ta tổng kết ra được một chút tri thức, ngươi có thể tự mình so sánh xem. Vô cùng cảm nếu như có thể. Từ trước đến nay cũng sư bên địa, có thể cho một phần sao? Kỳ họa chia quyền trục giá trị cực lớn. Chỉ là thô sơ giản lược một mắt, hắn liền thấy mấy cái trọng yếu điểm kiến thức. Mỹ nạ tô lập tức nghĩ đến từ trước đến nay à lão sư giống như hắn, tiên nhân mô thức đều không phải là rất hoà mỹ, nếu như lão sư có thể nhìn đến quyền trục này, nói không chính xác có thể bù đắp hắn tự thân không đủ. Đương nhiên, vốn là định cho hắn một phần, cũng không biết hắn gần nhất ở đâu. Hắn, khúc, có thể tại lấy tài liệu A Mỹ nạ tô ho nhẹ một tiếng, rõ ràng gần nhất từ trước đến nay cũng cùng hắn liên lạ Xem ra, khoảng cách thân mật tiên đường diện thế không xa. Câu mới phiếu, chương 243, 18 tuổi thân mật thiên đường. Chương 243, 18 tuổi thân mật thiên đường. Cho chuyện xong chuyện, kỳ họa chỉ cùng Mĩ nạ tổ phi lôi thần ly mở. Mĩ nạ tổ về nhà, trước tiên đem kỳ họa chỉ phần này sao chép qua một lần, sau đó đánh lên phong ấn thuật, lại thông qua núi Mĩ bổ cụ chuyển cho từ trước đến nay a hắn sợ núi Mĩ bổ cụ góc nhìn lén. Bởi vì Mĩ nạ tổ cảm thấy kỳ họa chỉ trong quyển trục chi thức rất lớn một phần là đến từ gìn, đối bọn hắn núi Mĩ bổ cụ bên này có bổ túc tác dụng. Không có cho phép Không thể để cho núi Mỹ bồ cụ biết bất quá Mỹạ tổ không biết các số sen nhìn kỳ thuật không có gì hệ thống tính chất phương pháp tu luyện chính là một chữ mày những kiến thức này là ký họa chịu kết hợp núi Mỹ bồ c cụ cùng chú ấn trạng thái ba hợp nhất tổng kết ra nội dung thậm chí nguồn gốc từ núi Mỹ b bồ cù còn nhiều một chút chỉ là cùng núi Mỹ bồ cử trọng hợp bộ phận hắn toàn bộ xóa bỏ còn lại đều đối núi Mỹ bổ cụ tiên nhân mô thức có nhất định bổ túc hiệu quả cho nên phần này vốn chính là cho Mỹnato từ trước đến nay cũng đặc biệt biết thế Quốc Từ trước đến nay cũng cải trang, Ngụy Trang thành võ sĩ bộ dáng. Thiết Quốc cũng không gì chơi bời, còn không bằng Thang Quốc. Ừm, vừa bọn tiền thù lao cũng sắp đến, không bằng trở về Thang Quốc. Hắc hắc hắc. Từ trước đến nay cũng cởi con mắt đều híp lại. Thang Quốc thực sự là nơi tốt. Hắn đang suy nghĩ, một con quốc tử hắn đầu vai nhẹ ra, bốn phía võ sĩ lập tức nhìn lại, từ trước đến nay cũng biểu lộ lập tức chỉ trệ. Không tốt, người là người nào? Bên đường một đám võ sĩ nhìn qua. Ách, làm một võ sĩ, mang đeo bên mình chút lương khô, hẳn là rất hợp lý à? Từ trước đến nay cũng cưỡng ép định Tiệt thể dùng nhận thuật đã biến góc thành con thỏ. Những võ sĩ kia nhếch mắt, một người trong đó phất tay. Bắt lại. Chiếu giới, rút ui. Từ trước đến nay cũng mò lên góc liền chạy, căn bản muốn không mang dừng lại. Có Như Dạ lệnh vào. mau đổi theo. Một đám võ sĩ cấp tốc tập kết. Bên này là võ sĩ quốc độ, không có bất kỳ cái gì lý dạ, hiện tại xuất hiện cái lén lén lút lút ra hỏa, bọn hắn sao có thể không truy kích? Từ trước đến nay cũng liên tục phấn thân thuật, lúc này mới trốn qua một tiết. Tránh thoát truy binh sau, tiêm ẩn trong chốc lát, lại dùng hồ lô cốc né qua phong tỏa. Chạy ra thiết quốc, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cũng không phải sợ những võ sĩ si kia, mà là xem như làng lá tạm nhẫn, hắn xuất hiện tại thiết quốc, rất dễ dàng bị người hiểu lầm, cho nên có thể không bại lộ thân phận đương nhiên không bại lộ tốt nhất. Và đây là Tổ của chúng. Thiếu giới biết mình đại khái gây họa, cho nên đem quyển chủ phun ra, cấp tốc bỏ chạy trở về núi mì bộ củ, lưu lại từ trước đến nay cũng tại tại chỗ vô năng của nộ. Sau đó, hắn liên lặng cầm lấy quyển chủ, sau đó sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Phong ấn thuật. Minato dùng tới phong ấn, đủ để thấy đến phần này quyển chủ mười phần trọng yếu. Hắn dùng rườm rà giả giải ấn chi thuật đem phong ấn giải khai, mở ra xem. Từ trước đến nay cũng sử sốt, tiên nhân mô thức tri thức, kẹn đả kị họa trẻ tiểu từ kia, ngay cả tiên nhân mô thức cũng bắt đầu nghiên cứu. Quá nguy hiểm. Từ trước đến nay cũng cẩn pit mở ra quyển trụ, xem sau này, sau đó biểu lộ từ kinh hoàng dần dần đã biến thành kinh ngạc, ngốc trệ, đến cuối cùng, hắn buông xuống quyển trụ. Cả người lâm vào nghiêm trọng bản thân hoài nghi, ta là phế vật. Hắn thật dài trở dài. Kị họa trẻ mới 17 tuổi. A, tính một cái, kị họa trẻ qua mấy ngày giống như chính là 18 tuổi a. Hắn nghĩ nghĩ chính mình 18 tuổi năm đó đang làm gì có vẻ như tại sáng tạo một chút loạn thất bát tao nhân thuật cái gì loạn sư tự phátơ mà dấuu chính là lúc ấy sản phẩm không thể tính to kém thế nhưng là cùng kỳ họa chỉ so sánh chính mình cái kia không quan trọng thành kiểu chỉ có thể dùng mất mặt để hình dung từ trước đến nay cũng cầm của trục cảm giác hết sức phòng tay phần này quần trục tùy thuộc tri thức cùng núi mỹ Mỹổ cụ tiên nhân mô thức cơ bản không có trùng hợp ý vị này nếu là hắn có thể đạt đến kỳ họa chỉ miêu tả hiệu quả liệu có thể trình độ nhất định cải thiện tự thân tiên nhân mô thức khuyết điểm tiểu tử này Ai, cả ngày cọ nhân ra đều có chút xấu hổ, đưa chút gì lễ vật đầu. Đúng, ta gần nhất đại tác. Vừa bọn đầy 18 tuổi liền có thể nhìn, hắc hắc hắc từ trước đến nay cũng nghĩ đến chính mình đắc ý tác phẩm tâm huyết, trong lòng lập tức khẽ động. Tuyệt, sẽ đưa cái kia. Hơn nữa, hắn muốn tặng không là bình thường thân mật thiên đường mà là tay mình biết bản thảo, thế gian vẹn vẹn có một bản. Chờ đợi hạ sen minh từ trước đến nay cũng danh hào khai hỏa, cái này chính là trên đợi chân quý nhất một quyển sách. Vấn đề duy nhất là, tu nạ bên kia làm sao bây giờ? Nếu như bị Sú biết, chính mình sợ rằng sẽ bị đánh cái gần chết ta. Ta tiến đưa kỳ họa triệt chân quý chân tảng, hắn hẳn sẽ không lấy bán trả ơn a. Từ trước đến nay cũng lâm vào trầm tư. Lấy hắn đối với kỳ họa triệt hiểu rõ, thật đúng là mẹ nó khó mà nói, tên kia đại bộ phận thời điểm rất tốt, nhưng làm người buồn nôn cũng là có một tay. Tính toán, ngược lại cũng không kém trận đòn này, hơn nữa cũng không phải chỉ có cái kia một kiện lễ vật. Từ trước đến nay cũng lấy ra một thanh kiếm. Đây là hắn từ thiết quốc làm kiếm, mặc dù không phải trả cỡ giả sắt, nhưng chế tác tinh mỹ, đơn thuần lấy kiếm mà nói, tuyệt đối là trợ phẩm. Xem như cất giữ rất không tệ. Nếu không phải là tiền thù lao kiếm lời không thiếu, hắn thật đúng là không nỡ mua. Trở về thôn. Nguyên bản từ trước đến nay cũng không sớm như vậy trở về thôn, nhưng ngủ trì hạ chuyện, để cho hắn sinh ra cảnh giác, gần nhất cũng tại âm thầm lùng tìm tình báo, đến thiết quốc cũng không phải thuần túy dạo chơi. Một cái khác tầm dụ ý, chính là nghị quan sát một chút cái tổ chức tiêu có khả năng hay không là thiết quốc. Trước mắt mà nói, không thấy dạng này dấu hiệu. Nhưng mà, cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Căng cứ vào hắn thang Mị dụ No Kuni bên kia gần đây tựa như ra một chút biến cố, trên biển lui tới thương đội đều phong tỏa. Đồng thời, trước đây ít năm, mị dụ No Kuni đủ loại động tác cũng làm cho người hoài nghi, phía trước không có ai suy nghĩ nhiều, cảm thấy khả năng này là làng dương ngũ sách lược, nhưng kết hợp kỳ họa tria tình báo. Hắn hoài nghi mị dụ No Kuni có thể cùng tổ chức này có liên quan. Đương nhiên, cũng có thể là là cái tổ chức kia âm thầm thao túng mị dụ No Kuni. Nếu như là dạng này, vậy thì mang ý nghĩa đối phương nắm giữ cả một điều khiển cả sức mạnh, cái sao so cái trước dọa người hơn. Nếu là phía sau loại kia, từ trước đến nay cũng đơn giản không dám tưởng tượng, cái tổ chức kia sau lưng thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, cho nên hắn nhất thiết phải trở về thôn thương nghị thật kỹ lưỡng. Dựa vào tốc câu thông sợ là nói không rõ ràng, lấy tốc độ của hắn, đường đường chính chính gấp rút lên đường từ thiết quốc trở về cũng là không cần mấy ngày, đến nỗi sinh nhật vấn đề, kỳ họa chia chính mình cũng không lớn như kỹ. Với hắn mà nói, trọng yếu nhất sinh nhật chính là xuyên qua ngày đó. Đáng tiếc, cái này không thể cùng người khác chia sẻ. Bất quá, trừ hắn bên ngoài, những người khác lại chuẩn bị khí thế ngất trời, thậm chí còn không cho hắn biết 18 tuổi. Tại nhân giới 18 tuổi đồng dạng là một đặc thù niên kỷ, tỉ như cả cả sĩ si 18 tuổi năm đó, liền được thân mật thiên đường xem như lễ vật. Tu nạp chuẩn bị không thiếu, đồng dạng hoa không nhỏ tâm tư. Kỳ họa triệt chính mình căn bản không nhớ rõ, mỗi ngày chính là tu luyện tiên nhân mô thức, thích đứng tự nhiên năng lượng. Dương dâm này bây giờ nhân số không thiếu, trừ hắn, chỉ thủy, hạ sú mà cùng rồ hỉ cùng ễn mẹ thịnh phòng cũ tới tu hành, đến phía sau mị nạ tổ cũng tới. Không có cách nào. Lang lá trung quanh, tự nhiên năng lượng nồng nặc nhất chỗ liền ở đây. Chính là khổ những cái kia đột bật. Kỳ họa chia chiếu thường làm việc và nghỉ ngơi, buổi tối khứ xâm lâm tới ban ngày đi làm, thuận tiện cho Abu Liza, các học sinh một điểm áp lực, tránh bọn hắn buông lòng. Kết quả, một ngày này, Chu Na đặc biệt tới tìm hắn. "Đêm nay về nhà tới, ta có chuyện trọng yếu thương lượng với ngươi." "Chuyện trọng yếu gì?" Kỳ họa chưa còn không lý giải. "Thuận chuyện văn phòng đàm luận, về nhà chắc chắn cùng trong nhà có liên quan." "Chẳng lẽ, cho Yên Lặng tìm sư phụ mang đội chuyện?" Kỳ họa chia lâm vào trầm tư. Giờ tối, hắn về đến nhà, kết quả nhìn thấy nhà mình bịn tự bố trí được phần hóa lệ, ánh đèn đánh đến vườn quanh chính giữa một gốc cây mai đảo. Dưới cây bày một bàn bữa ăn tối phong phú. Đây là gì thời gian? Kỳ họa chĩa lại nhân, ngài chính là quá khứ cổ, nhớ kỹ rất nhiều chuyện, vẻn vẹn bên chính mình sinh nhật, hôm nay là ngài 18 tuổi thời gian a. Yên lặng bất đắc dĩ. Ở trong mắt nàng, Kỳ họa chĩa liền là cùng công việc, phân thân mỗi ngày việc làm không nói, bản thể còn đủ loại nghiên cứu, tu hành, phàm phất vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Những thức ăn này, sú nạ chỉ vào những thức ăn này, trên mặt hiện lên một tia nhớ lại cùng cảm khái, trước đó là ạ kỳ vẫn còn ở thời điểm, ta có đoạn thời gian tối ước mơ chính là tự mình cho hắn làm thành người yên. Du Độ phát giác, Kỳ Đoạ Triệu Cảnh giác nhìn xem bàn này đồ ăn, cẩn thận nhìn về phía họ dì. Họ gì khẽ gật đầu một cái. Hắn nhẹ nhàng thở ra, không cắt đứt Sủ Na nhớ lại, "Không phải ngươi tự mình làm liền tốt? Không nấu ăn." Hết thể dễ nói, đáng tiếc là, Na Á Kỳ hắn không có thể sống đến lúc đó, hơn nữa ta tự hổ cũng không có làm đồ ăn tiên phú, hai loại đều khó mà thực hiện. Tu tự giễu nở nụ cười, sau đó nói, "Bất quá cũng may, một độn ta vẫn sẽ một chút." Nàng chỉ vào sau lưng cây mai nào. Đây là nàng đoạn này thời gian vân vân không ngừng nghiên cứu thành quả. Một độn nhất thuật Kỳ họa chia cảm giác một chút, cùng hắn không có tiên nhân trả cờ dạ phía trước một dạng đơn thuần bộ dáng hàng. "Cây hoa anh nào?" Hắn mặc dù đối với loại hoa này vô cảm, nhưng phần tâm ý này lại là trần đầy. "Cảm ơn ngươi, Chu Na tỷ." "Không có gì, sau ngày hôm nay, ghen đại nhà sẽ bởi vì ngươi nổi tiếng giới mì dạ." Chu Na cười cười, thời khắc này nàng nụ cười vô cùng mỹ lệ. Kỳ họa chia nhìn sử xúc, nhưng mà, lúc này, phụ phụ một tiếng, Khu khô khụt, "Ta đổi cho ngươi." "Ôi, quà của ta?" Kỳ họa chia, "Ta nghĩ đến sinh nhật ngươi gần tới, đội vàng từ thiết quốc đổi trở về." nhưng làm ta cho mệt muốn chết rồi. Từ trước đến nay cũng leo tường đi bảo, kết quả nhìn thấy mặt đen lên suna, họ gì cũng nghiến lặng, nhất thời nể lời. Chính mình tự hồ đến nhầm thời điểm. "Cái kia, bằng không thì, ta đi ra ngoài trước." Lan, "Kỳ hòa chưa, ta chờ một lúc lại đến." khu cụ, "Chờ đã, người đi, lễ vật lưu lại." Suna mắt sắc xem đến lễ vật. Từ trước đến nay cũng cởi ngựa ngùng một hồi, thanh dao lưu lại, đang chuẩn bị rời đi, kết quả Suna theo dõi hắn một cái khác hộp quả bà khọ. "Cái này, đây là cho Minato lễ vật." Đong đong tiếng đập cửa vang lên, đồng thời vang lên còn có mỹ nạ tổ thanh âm của bọn hắn. "Tu nã đại nhân, ta tới bái phòng kỳ hoa tria." Đến rất đúng lúc. Tu nã để cho yên lặng đi mở cửa, Kỳ Hoa Tria nhìn mắt từ trước đến nay cũng co giật biểu lộ, đã sớm giúp từ trước đến nay cũng mặc niệm. Gia hòa này, chắc chắn chuẩn bị gì không người nhận ra lễ vật. Đây cũng không có gì, có thể ngươi ngược lại là bí mật tới a. Câu mới phiếu, chương 244, gìn mẹ gằng, đến cùng là ai? Một, Chương 244, dính mẹ gằng, đến cùng là ai? 1. Leo thưởng vào cửa đẹp trai cỡ nào? Bây giờ bị số nạ tử vong ngưng thị lúc liền có nhiều chất vật, từ trước đến nay cũng trên mặt cơ bắp đều cứng, lung túng mỉm cười để cho người ta nhìn có chút buồn cười. Lao sư, Ngay vậy mà trở về, như thế nào không có cùng chúng ta nói một tiếng?" Nami Kazer Mina tổ nhãn tỉnh sáng lên. Khu khụ, ta hoàn, ta từ trước đến nay à, cho mình đệ tử chuẩn bị gì lễ vật, lấy ra đi. Ta rất hiếu kỳ a, nếu như nhìn xem không thể, cũng tệ, cũng tiến đưa một phần cho kỳ ảo chi a." Tuna ở một bên âm dương quái khí. "Không cần a, cái này có thể đi trở về cho. Từ trước đến nay cũng nói lấy." liền phải đem bao khóa dấu đi, nhưng xù nạ chữ mắt, dơ quả đấm lên, hoặc là lấy ra, hoặc là nằm ra ngoài, chọn một. Từ trước đến nay cũng xem hiểu, cho nên vẻ mặt đau khổ, đem bao khóa đưa cho Minato. Tổ. Tổ tiếp nhận đi mở ra. Nhìn thấy sách bản thảo, hắn lập tức vui mừng nói, "Lão sư, đây là người tân tắc bản thảo sao? Có phải hay không căn tính nhận truyền tục truyện?" Cờ tí nạ tò mò ở một bên xem. Bĩ nạ to thật sự cho rằng là căn tính nhận truyền tục làm, bằng không lão sư không cần đặc biệt đưa cho hắn, cho nên thật cũng không nghĩ quá nhiều, kết quả đội vàng quét vài trang. Phát hiện không phải có chuyện như vậy quyển sách này có chút kỳ quái Tự hồ. không phải gì đứng đắn đồ vật Bí nạ tổ quét mắt cờ tin nạ cùng xuống nạ biểu lộ bất động thanh xác chuẩn bị đem sách thu lại nói hôm nay nhân vật chính là kỳ họa chưa sách hay là trở về lại nhìn a chờ đã cờ tì nạ một cái để lại lật ra trang kế tiếp sau đó sắc mặt rất là bất thiện nhìn chầm chằ từ trước đến nay a năm đấm rắt băng băng rồi kỳ họa chia nhẹ âm thanh thở dài thì đường chết cùng mày ý muốn tính chất phương diện từ trước đến nay cũng việc đối làệ nhất liền trước mắt ở bị tổ đều không biện pháp cùng hắn tranh phong Tập lệ tiến đưa cái đồ chơi này sợ cũng chỉ có hắn. Lại nói, cả cả sĩ cái kia bản, sẽ không phải cũng là từ trước đến nay cũng tặng a. Hắn biểu thị rất hoài nghi. Chứ hắn, ai có thể làm ra tiến đưa thân mật tiên đường loại đồ chơi này? Điệt. Từ trước đến nay cũng lão sư, ngươi vì cái gì tiến đưa mỹ nạ tổ loại vật này? Cợ ti Na cuốn lên tay phải. Trên nắm tay trả cơ ra hội tụ. Từ trước đến nay cũng quá quen, đây là quái luân thuật, thuộc về thú nã nhận thể thuật, nhưng mà, bây giờ đứng đầy đường, liên Cợ Tỉ đều không xong, tính kỹ là đội vàng sao động? Học xong cái này thuật còn không đem làng lá phá hủy cái này sao tất cả mọi người là người trưởng thành loại sách này thuộc về bình thường đạo giá tinh thao hơn nữa ta ở bên trong có ghi chính mình một chút đặc biệt tư tưởng từ trước đến nay cũng ngữ tốc càng lúc càng nhanh bởi vì cỡ tin nạ sắc mặt càng ngày càng khó coi tùy thời có khả năng độc thủ nhưng mà giải thích của hắn cũng không thể cho chính hắn nên đó ấn tượng thêm điểm đi chết. chếtờ Ti nào nổi giận gầm lên một tiếng nắm đấm như lưu tinh rơi đập từ trước đến nay cũng nghĩ thuấn thân lẽ tránh nhưng cân nhắc đến hắnẽ tránh sau bên này sàn nhà có thể trực tiếp mất, đến lúc đó lại là chính mình ba, cho nên, đọ dù Peggy, Hazizis, hai cái thuật liên tục vận dụng, từ trước đến nay cũng phản ứng cùng tốc độ tại thời khắc này hoàn toàn kéo căng. Tam nhẫn danh hiệu chính xác không phải tới không? Trong thời gian ngắn, hai cái thuật hoàn thành, bất quá hắn theo dự liệu núi lở mà phá vỡ không có đến, cẩn thận xuyên thấu qua khe hở xem xét, cờ tí nạ tay bị mị nạ tổ cùng một cái nhánh cây cuốn lấy. Đi, từ trước đến nay cũng là như vậy, hôm nay dù sao cũng là sinh nhật của ta, đem hắn đánh vào bệnh viện không tốt lắm không tệ không tệ. Từ trước đến nay cũng giải trừ nhận thuật liên tục cả đầu, đều có chút nóng nước mắt rưng tròng, thời khắc mấu chốt vẫn là kỳ quạ trì rượi và phù a. Ngày mai lại phải đi. Từ trước đến nay cũng trong lòng đem lời khi trước thu về. Giá hỏa này chính là thuần giá súc. Mặc dù đổ thêm dầu vào lửa, bất quá Cở Tỳ Nạ chính xác thu tay lại, đây là kỳ quạ trì sinh nhật, ở chỗ này động thủ chính xác không tốt lắm, trở về tính lại cái này sổ sách. Từ trước đến nay cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó mới nhớ tới một chuyện, kỳ quạ trì vừa mới dùng rượi như là một độn, hơn nữa, có thể ngăn cản Cở Tỳ quái lực thuật. Loại này một độn hiệu quả, nghiễm nhiên có năm đó đệ nhất mấy phần phong thái. Hỏng. Các minh đệ đều đang mạnh lên, chỉ có ta một người tại kéo hông. Từ trước đến nay cũng bắt đầu lo lắng, không có phía trước lạc quan như vậy, thù nạ không cùng hắn tính sổ sách, sách chuyện, sau đó tự nhiên có rất nhiều cơ hội. chương 244, gìn nệ gặng, đến cùng là ai? 2. chương 244, gìn nệ gặng, đến cùng là ai? 2. Lại nói. Một quyển sách mà tôi có gì gây vớm? Liên kỳ họa chỉ tính cách, quyển sách này đặt ở trước mặt hắn cô công nhất định có thời gian cùng hứng thú đi xem, gia hỏa này đơn giản chính là một cái cuộn công việc, cùng trước kia đại nhất, nhìn lại giống nhau như lúc. Tu Na lại lòng thầm than, có đôi khi, nàng ngược lại càng hy vọng kỳ họa Triệu Đường Phương diện hứng thú nhiều một ít. Đương nhiên, đây là Tu Na đơn phương ý nghĩ, nếu là cùng Ký họa Triệu nói mà nói, Ký họa Triệu sẽ biết rõ mà nói cho nàng. Ta không đồng ý hắn không phải không có hứng thú, chỉ là đối với từ trước đến nay cũng sách không có hứng thú quá lớn thôi. Tiếp trước trải qua vô số hung giống như tới thứ nghệ thuật này tiểu thuyết, đối với hắn mà nói ngay cả món ăn khai vị cũng không tính là Căn bản để cho người ta không nhắc lên nổi yếu thú nếu không phải là không có thời gian lại không thiếu tiền hắn cảm thấy tự viết sách nói không chính xác đều so sánh với tới cũng cái này càng mạnh hơn cái gì lý ra mù dặn những thứ này đây còn không phải là một bữa ăn sáng bị nạ tổ đem chính hắn buông lễ vật xuống tới đại gia ngồi xuống tán gấu một hồi sau từ trước đến nay cũng cho choùạ nháy mắt ra dấu xem như lao đồng đội hắn cùng cùngù Na ăn ý vẫn phải có tu nạ dây hiểu sau bữa ăn để cho yên lặng họ dì tiếp tiếprửa chén đẩy ra bọn hắn trong sân chỉ còn lại mấy người bảo hắn Từ trước đến nay cũng nghiêm túc lên. Trong khoảng thời gian này ta cũng không chỉ là tại lấy tài liệu, viết sách, còn âm thầm siêu tập một chút tình báo, trước mắt biết đến trong tình báo, ta cảm giác làng sương ngủ vô cùng khả nghi. Cẩn thận nói. Tu nạ bội và nói. Làng sương ngủ. Phía trước, kỳ họa trịa liền bắt được qua làng sương ngủ một chút chân ngựa, còn vô ý nói cho ạ vụ ra bọn hắn, kết quả làng sương ngủ lúc đó tựa hồ không có quá lớn động tác. Nếu như tổ chức sau lưng thực sự là làng sương ngủ. Thế thì có thể lý giải. Từ trước đến nay cũng đem chính mình kiến thức nói một lần, trong đó cường điệu điểm ra mỹ dù No củ nhĩ gần nhất chặt đức mộng dịch lui tới chính sách, cùng với mỹ dù No củ nhĩ gần nhất biến cố. Đồng thời, hai cái này thời gian điểm so sánh, cơ hội cùng ngũ trì Hà Nội loạn trước sau chênh lệch không quá lớn. Người hoài nghi mỹ dù No củ nhĩ phong tỏa trong ngoài lui tới, là vì bảo hộ trốn qua đi những cái kia hữu trì Hà Nội dạ phản bội. Kế hoạch chưa biết rõ từ trước đến nay cũng hoài nghi nguyên nhân. Từ trước đến nay cũng bắt đầu. Thời gian quá xao họp, để cho người ta không thể không hoài nghi, hắn nói tiếp, không chỉ rằng này Đệ Tam Thủy Ảnh có rất nhiều năm không có xuất hiện. Người hoài nghi rất có đạo lý. Khu Hòa trầm trọng gật đầu. Kỳ Hòa chĩa lại cũng không hoài ý muốn, lúc trước hắn liền hoài nghi Đệ Tam Thủy Ảnh có thể có vấn đề, cho nên cho Ạ Cụ Dã không ngừng ám chỉ, nếu như loại tình huống này, hãy Ạ Cụ Dã còn ngu xuẩn so một dạng đi tặng đầu người. Vậy hắn cũng không chiêu. Đương nhiên, coi như Ạ Cụ Dã bị khống chế, đối với kết quả ảnh hưởng cũng không lớn. Bây giờ Mã Đa Dạ tuyệt không phải vô địch. Kỳ Hòa chưa có tự tin chiến thắng bây giờ lão niên Mã Đa làm gì đệt mặt cùng âm dương độ chi lực che chở cho. Hắn căn bản tìm không thấy mụ Dạ Dạ tung tích. Vàng không, hắn đã sớm đem mụ Dạ Dạ giết đi. Suy nghĩ một chút, Tu Na nói, cho dù là làng Sương Ngủ, chúng ta cũng không có lý do chính đáng cùng chứng cứ, căn bản là không có cách trực tiếp tiến vào mỹ dù No cùng Cuni. Đúng, cho nên ta mới trở về, đúng, hệ lũ gà cụ no xạ tô bên kia cũng có một chút biến cố từ trước đến nay cũng đem tả giáo chuyện nói một lần. Kỳ họa Triệu Giáo độc đầu, đầu nói, bọn hắn hẳn không phải là cùng một bọn, con đường không giống nhau, ngược lại là xửng đều cùng bọn gà, có thể cùng người trong bóng tối là cùng một bọn, ta hoài nghi mục tiêu của bọn hắn là đi tôn. Địch Tôn từ trước đến nay cũng nghe sau, há to miệng, cuối cùng trầm mặc không nói. Dĩn Lệ Ngặng. Đây là đích tôn bí mật lớn nhất. Địch Tôn, đứa bé kia thế nào? Hán. hắn có Dĩn Lệ Ngặng. Cái gì? Từ trước đến nay a, ngươi thực sự là. Còn có kỳ quặc chia, từ trước đến nay cũng không phân tập, chẳng lẽ ngươi cũng không rõ ràng sao? Đây chính là Dĩn Lệ Ngặng. Tu Na nghe xong giật mình một phần, đồng thời còn có mấy phần tức giận. Dĩn Lệ Ngặng, trong truyền thuyết đồng thuận, nếu như đích nhân mục tiêu là Dĩn Lệ Ngặng, ngược lại cũng không tính toán ngoài ý muốn. Dù sao con mắt này trước kia chỉ có lục đạo tiên nhân mới có, kẻ có được nó có lẽ có thể nắm giữ tiên nhân chi năng. Kết quả, hai người đều biết, toàn bộ đều không nói ra. Căn cứ ta gần nhất tổng kết một chút tình trạng đến xem, gìn Nệ Găng không có đơn giản như vậy, ta ngoài nghi Dick Tôn ánh mắt có thể cũng không phải chính hắn. Không có khả năng, hắn rất nhỏ liền có gìn Nệ Găng. Từ trước đến nay cũng là đầu. Kỳ Họa chưa nhìn lấy hắn nói, Dick Tôn là vũ trụ ma kỳ hậu nhân, chà cờ giả cùng thể chất đều rất mạnh, nhưng ta phát hiện hắn sử dụng Dị Nệ Găng thuận, tựa gánh vác cùng tiêu hao đều rất lớn, hơn không cách nào đóng lại. Cái này cũng thấy ghép vụ trì hạ xạ Dĩn Gẳng có chút giống, cũng bởi vì cái này, Dĩn Nệ Gẳng xem như tam đại đồng thuật bên trong thần bí nhất một cái, tiêu hao lớn, vĩnh hằng tồn tại cũng là rất bình thường a. Từ trước đến nay cũng vẫn là không tin. Kỳ Họa chửa cười cười nói, ta cũng chỉ là căn cứ vào hiện hữu một chút tư liệu mà nghi, hợp lý phỏng đoán, cũng không phải nói đích Licton ánh mắt nhất định là của người khác, nhưng nếu như dựa theo loại này phỏng đoán, liền có một vấn đề khác. Đôi mắt này, đến cùng là ai? Câu mới phiếu, chương 245, nối liền. Nói thông được. Chương 245, nối liền. Nói thông được không có khả năng từ trước đến nay cũng vẫn là không tinạ gạ tổ tử hồi nhỏ phụ mẫu bị bịrá bắt đầu thức tỉnh càng về sau một mực là gìn để gặng, loại kinh nghiệm này làm không được dạ nếu như nói cám bảo chỉ có thể là khi đó làm thế nhưng mới bao nhiêu thời gian hơn nữa nạ gạ tổ chính mình một điểm ký ức không có nghĩ như thế nào đều rất thái quá quan trọng nhất là từ trước đến nay cũng một mực tin tưởngạ gạ tổ có thể chính là ghệ ẹn mì trong miệng tiên đoán chi tử kết quả kỳ họa chỉ nói cho hắn biết tiên đoán chi tử ánh mắt có thể là người khác đây quả thực phá vỡ hắn trước kia tất cả phòng đoán nhưng mà tu nạ lại độ tử vong vongương Thị từ trước đến nay cũngầm mặt Mỹạ tôi đi ra khuyến đủ lãoương khi họa chuyện cũng chỉ là căn cứ vào tình trạng hiện tại phòng đoán mà không phải hoàn toàn nắp hỏng kết luận bằng không thì hắn cũng sẽ không đến bây giờ mới nói chính là ngài đừng có gấp a hơn nữa ta nghe cảm thấy rất đúng cơ tí là nói Mỹ nạ tô đề cập với ta dựa theo nạ gạ tô đặc thủ nhìn, dù nhìnùủạ kỳ thể chất ở trên người hắn hiện ra đặc thủ tương đối rõ ràng cha cơ ra lượng cùng cơ thể chắc chắn không kém không thể tu dù mà kỳ Nhộ là có tiếng chứng thọ sinh mệnh lực, thể chất phi thường cường đại, giống Cở Tỳ Na chính là như thế, nhưng Naga tổ thể chất đâu? Nhiều lắm là cùng thường nhân không sai biệt lắm, cùng Cở Tỳ Na có không nhỏ trên lệnh. Kỳ Họa Triệu tiếp tục nói, từ trước đến nay cũng muốn nghĩ, không thể không thừa nhận Kỳ Họa Triệu phân tích có như vậy một chút xíu đạo lý. Naga goto thể chất, cùng Vũ Du Ma Kỵ nhất tộc thể chất, quả thật có chút tiểu so khác. Nói trở về chính đề, nếu như nói đôi mắt này không phải Naga goto, cái kia có có thể là ai? Du Nạ lời, đem thoại để trở về. Kỳ Họa Triệu tiện đưa nói, ta muốn biết mà nói đã sớm lấy tay đi kiểm tra, còn cần ngồi ở chỗ này chờ rừng đều bên kia chính mình lòi đùi sao? Tu nạ bất lực phản bác. Chính mình giống như chính xác hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Nhưng mà, dựa theo kỳ họa triệp phỏng đoán, cái kia nạ gạ tổ người sau lương thực lực chỉ sợ mạnh phi thường, hơn nữa, hắn tại sao muốn đem con mắt cho người khác, cái này không hợp lý a? Từ trước đến nay cũng không hiểu nói. Không biết được, có thể cùng gìn nghệ gặm một loại nào đó công năng có liên quan, lại hoặc là chính hắn không cách nào lại không chế đôi mắt này, hoặc hắn hy vọng thông qua nạ gã tổ gìn nghệ gặm đạt đến cái nào đó mục đích. Khi họa Triệt làm ra phòng đoán, vẻ mặt trầm tư. Ta nhớ được ngươi đã nói, Chồn Sóc đã từng bị một loại nào đó thuật điều khiển mang đi, hơn nữa thông qua ký ức cũng tra không ra vấn đề gì. Tu nạ nghĩ tới liên quan tới trồn Sóc tình báo, bị điều khiển, có thể lộ thổ. Như vậy, đối liền, đối phương nắm giữ thao túng năng lực của người khác, nếu như nói nạ gạ tổ ánh mắt không phải chính hắn điều kiện tiên quyết là chính xác, như vậy đôi mắt này tất nhiên là tổ chức này người sau lưng. Tu Na kích động nói. Khi họa Triệt ở một bên yên lặng gật đầu, những người khác rõ ràng cũng nghĩ đến, nhưng bọn hắn ba cái cũng không dám tin tưởng loại suy đoán này. Nếu như là dạng này, tổ chức thần bí người sau lưng có phần cũng quá đáng sợ. Như vậy, Nagato chẳng phải nguy hiểm. Đừng có gấp, chúng ta bây giờ còn không có hoàn toàn truy tung năng lực của đối phương, nếu như cặp mắt kia thực sự là đối phương, người gấp cũng vô ích, nếu như không phải, kia chính là ta đoán sai, lại càng không dùng đến cách. Anh thật có đạo lý. Từ trước đến nay cũng lại ngồi xuống, hắn sắp xếp ý nghĩ một chút, cuối cùng đầu góc một đoàn hỗn não, trong thời gian ngắn hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Chủ yếu là, tam quan bị xung kích, tiên đoán chi tử rất có thể không phải Nagato. Con mắt cũng có thể là không phải hắn. Cái này mẹ nó." Nô ra một cái tê dại. Du Na cũng suy nghĩ hỗn loạn, nàng trong lúc nhất thời khó có thể tưởng tượng, tại nhận giới sau lưng còn có thể tồn tại dạng này địch nhân. "Uy, ta nói các ngươi, những thứ này vẫn chỉ là ngờ tới mà thôi, không cần dạng này một bức áp lực rất lớn bộ dạng à. Lại nói, "Những thứ này ta nghĩ đến bình thường đều không nói, nếu như giống như các ngươi không còn sớm mất đức." Uy họa kia nhịn không được chửi bậy. Những người khác khỏe miệng giật một cái. Thực sự là muốn ăn đòn. Dạng này kinh thiên tới ai sẽ không kinh ngạc, sợ hãi. Hơn nữa Tiểu tử này sẽ không phải còn chứa cái gì bí mật a. Bọn hắn nhìn một chút Kỳ Hỏa Triệt, cảm thấy rất có khả năng. Gia Hỏa này ưa thích vô thành vô tức làm nghiên cứu, trước đó cứ như vậy, âm thầm suy xét, tu luyện, kết quả bất tri bất giác cũng đã tích lũy nhiều như vậy. Một đợt hậu tích bạt phát, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đoán chừng miễn chuyện đâu. Từ trước đến nay cũng hưng thú trùng trùng tới, lo lắng mà thẳng bước đi, thậm chí quên trở về có thể còn phải chịu ngừng lại đánh chuyện, mà Kỳ Hỏa Triệt thì không, có lại nói quá nhiều. Đêm nay trò chuyện toàn bộ cũng chỉ là tới, không có bất kỳ chứng cứ nào, không cách nào cẩm tới trên mặt bàn nghị luận. Nhưng bí mật mấy người nói chuyện phiếm là không có vấn đề. Ít nhất, từ trước đến nay cũng bây giờ liền lên tâm nhiều. Bởi vì Dinh Nghệ gẳng quá mức rung động, tất cả mọi người quên đàm luận liên quan tới Mỹ Dùn No cụ Nì chuyện. Đến ngày thứ hai, một đoàn người mới nhớ hôm qua ban sơ chuyện dường như là Mỹ Dùn No Cù Nì cùng làng sương ngủ. Nhưng sau đó, từ trước đến nay cũng nghĩ đến kỳ họa trịa gia hỏa này, liền Dinh Nghệ gẳng ngờ tới đều như vậy cẩn thận, làm sao lại không chú ý tới Mỹ Dùn No Cù Nì bên kia gì đâu. Sợ là từ phía trước phát hiện làng Dương mù nị ra bị điều khiển bắt đầu, cũng đã bắt đầu chú ý mị dù nó củ nị phương diện độc tính, tình báo của mình nói không chính xác so kỳ họa tria cầm tới chế hơn cũng không nhất định. Trên thực tế, kỳ họa tria chính xác đã sớm có chuẩn bị, ngoại trừ ạ gù dạ cái này ám khí, hắn tại đông tuyến bố trí không thiếu ạ bổ tiểu đội, thời khắc giám sát đông tuyến biến hóa. Bây giờ không có đạn rồ cản trở, hắn không cần lo lắng cho mình bố trí, có thể hay không bị cái nào đó tên khốn kiếp lấy một loại nào đó danh nghĩa bán cho người khác. Đến nỗi đều, đây cũng là một phiền vai lớn nhất. Phi lôi thần ký có thể làm tiêu ký Định vị rừng đều vị trí, cảm giác phạm vi mặc dù có hạ, nhưng so sừng đều cảm giác phạm vi cực kỳ có thể khẳng định, phối hợp với gì cả cụ giả già Sigang, thậm chí có thể tại rừng đều, bọn gặp đều không biết tình huống hạ quyết định vị. Nhưng mà, vấn đề lớn nhất không tại bọn hắn, mà tại cụ Jozet, Sriozet cho đến trước mắt, hắn vẫn chưa hết đẹp phân biệt Densy Jozet năng lực, chỉ có cổ cây chi thuật hơi có thể cảm giác được hai. Cho nên, ở trước đó, hắn muốn trước đem một độ tăng lên, để cho thực vật trở thành ánh mắt của mình, còn muốn tránh đi Sriozet cảm giác, ít nhất không thể bị trước tiên phát hiện. Bây giờ kỳ hỏa triệt liền tạm nếm thử nắm giữ tự nhiên năng lượng, mà không phải tiên nhân trả cờ dạ. Loại lực lượng này xì rồ dẹt tương đối lạ lắm, không có trả cờ dạ, tiên nhân trả cờ dạ những thứ này quen thuộc như vậy, sẽ không bị trước tiên cảm giác được. Đương nhiên, cầm tự nhiên năng lượng chiến đấu, trong thời gian ngắn kỳ hỏa triệt tìm không thấy phương pháp, nhưng dùng để cải tạo thực vật, ẩn tàng tự thân trả cơ dạ, gần nhất xem như có chút thành quả, xì nó mọ dị bên trong, thường xuyên bị kỳ hỏa triệt lấy ra ẩn tàng gốc kia dây leo, bây giờ đã có sơ bộ hiệu quả, lại dưỡng một dưỡng liền có thể lấy ra dùng. Bước kế tiếp Kỳ họa chia cầm thuật thức, tìm được gọi gì? Kỳ họa chia đại nhân. Họ gì? Nơi này có một trọng yếu hơn nhiều bộ, ngươi gần nhất phong ấn thuật đã tu luyện tới không sai bị lắm, nắm giữ nó hẳn sẽ không rất khó. Kỳ họa chia đem thuật thức dạy cho nàng. Họ gì tiếp nhận đi nghiên cứu một chút, nói, đây là một loại thời không định vị thuật thức, cùng thông linh thuật thuật thức có chút sắp xỉ, đại nhân hy vọng ta làm cái gì? Ta cần ngươi cảm giác được nó, muốn cách rất xa khoảng cách đều có thể cảm giác được cái chủng loại kia, điều này rất trọng yếu, nếu như không được cũng không có gì, chúng ta cũng có thể làm đến, chính là phạm vi tiểu một chút. Tiến a bổ. Họ gì đã nói với kỳ họa chia năng lực của nàng, ngoại trừ trị liệu, còn có cảm giác. Cho nên, nàng tiếp nhận đi học tập một hồi, tiếp lấy nhắm mắt nếm thử cảm giác vị trí của nó. Sau một lát, nàng nhìn về phía trên lầu nói, hồ ca đại nhân văn phòng, giống như liền có hai cái dạng này thuật thức. Không thể, một cái là ta, một cái khác là mi nạ tổ, còn gì nữa không? Tạm thời không có, có thể là ta đối với nó không đủ quen thuộc, thì ngại nhân cho ta chút thời gian, ta nhất định trong 3 ngày nằm giữ. Họ gì lắt đầu, nhưng rất nhanh lại lập xuống lời thể. Không cần liều mạng như vậy, từ từ sẽ đến là được ta chủ yếu cân nhắc đến cảm giác của ngươi phạm vi càng lớn, cho nên hy vọng mượn nhờ năng lực của ngươi, thì thực ta cùng mỹ nạ tổ cũng là có thể. Kỳ họa chữa giảng giải đạo. Trà cơ giả cảm giác phạm vi không bằng cả cự giả xỉ ngẳng, nhưng so phổ thông năng lực nhận biết phải mạnh hơn. Kỳ lôi thần dù sao độ khó cực cao. Họ gì không nói chuyện, hiển nhiên đã quyết định chú ý, muốn trong vòng mấy ngày đem cái này thuật thức hiểu rõ, làm đến tình cảnh có thể cự ly xa cảm giác. Câu mới phiếu, chương 246, ngươi không chỉ ngu xuẩn, còn đến ngạo, 1, chương 246, ngươi không chỉ ngu xuẩn, còn đến ngạo, 1, một ngày này Kỳ họa tria đều không có thấy từ trước đến nay à, đối với từ trước đến nay cũng tình trạng không hiểu rõ lắm, chỉ biết là bị nạ tổ trong nhà tường vây đột nhiên sụp đổ một hối. Chỉ có thể nói, chúc phúc từ trước đến nay a, hy vọng hắn còn tốt, không có thật sự bị đánh vào bệnh viện. Gia hỏa này thuần tìm đường chết, nửa điểm không đáng thông cảm. Kỳ họa tria cầm lấy văn kiện trên bàn. Bây giờ a bộ bên này, đại bộ phận thời điểm cũng là liệt cổ kỳ chỉ kỳ đang còn chuyện, hành động tiểu đội phương diện nhưng là tiểu hi ủ gà mù tại quản lý. Cho nên, Kỳ họa tria cần nhìn chỉ có một bộ phận, mà đều cổ kỹ chỉ kỷ mỗi sáng sớm đều biết đem những văn kiện này đơn độc phân ra tới thải hắn trên bàn thuận tiện xem xét. Không có gì quá trọng yếu chuyện, chính là làng cát, làng mưa bên kia tình trạng. Bọn hắn gần nhất bắt đầu đà thông đại sơn, muốn đem vũ quốc hơi nước dẫn qua, lại thêm xuyên quốc, điều chi quốc thủy mạch, đủ để quán khai phong chi quốc đông bắc cái kia một góc bộ phận đô địa. Nhưng mà, công trình lượng lớn, tiêu hao tài liệu, binh lương hoàn đây đều là con số khế sổ, phong chi quốc căn bản bất lực gánh chịu lớn như thế nhu cầu. Bộ phận này đơn đặt hàng toàn bộ bị làng lá bác lại. Sản xuất hàng loạt hình binh lương hoàn hiệu quả, giá cả cũng là bình thường binh lương hoàn bội thành. Bán đi sau, Phong chi Quốc rất nhanh tăng thêm tờ đơn, không chỉ Phong chi Quốc, Lôi Quốc bên kia cũng kém không nhiều lắm, đơn đặt hàng liên tục đi lên thêm, dần dần thay thế bọn hắn buồn quốc binh lương hoàn sản xuất. Bất quá, à bù phần tình báo này biểu hiện, Chiêu Dô gần nhất đang nghiên cứu làng lá binh lương hoàn. Sau khi xem xong, Kỳ Họa Chia chỉ hơi hơi nở nụ cười. Hiệu quả bội thành, có bội thành chỗ tốt. Tuy nói không bằng bình thường binh lương hoàn khôi phục mạnh, nhưng nhiều khi, lý dạ kỳ thực cũng không cần bình thường binh lương hoàn khôi phục lượng, loại giá này vị hiệu quả liền vượt vận thỏa mãn. Chia Dâu nghĩ hiểu rõ, Làng Lá làm sao làm được giảm xuống hiệu quả cùng chi phí? Nhưng mà, nàng suy nghĩ nát óc cũng sẽ không biết, cái đồ chơi này nguyên vật liệu là dùng một bột độc, hơn nữa nàng càng sẽ không nghĩ tới, tại Làng Lá dạng này một khoản binh lương hoàn chi phí, trên thực tế chỉ có bình thường binh lương hoàn bốn thành. Liên bình thường binh lương hoàn, chi phí bây giờ cũng chỉ có nước khác tám thành. Hy Hòa chỉ đem nó để qua một bên, những thứ này nhận thôn thực lực nhìn như tại tăng lên, trên thực tế bọn hắn tăng lên tốc độ, kém xa bây giờ Làng Lá tiến bộ nhanh. Nhưng mà, không có tiền Kỳ họa Triệt dám làm như vậy sao? Trình hợp học viện nhị gia, sở nghiên cứu cũng là nuốt vàng nhà giàu, không có thương đội vận hành, bộ này nghĩ vận hành chỉ có thể nhìn đại danh bên kia sắp mặt. Quý tộc thường thường là tiện cận. Kỳ họa Triệt đối với bọn hắn không ồn quá lớn chờ mong. Sau này mấy phần nhưng là phía Đông Mị dụ nó cũng nhị một chút đập tĩnh, bên trong cùng từ trước đến nay cũng sưu tập được tình báo không sai biệt lắm, ngoài định mức thêm ra một đầu nhưng là có một cái nhị gia bí mật lẹn vào Đông Tiến, thương hư thực thực vụ ẩn trong nhị gia các. Dựa theo sau này con đường tiến tới, đối phương mục tiêu là lặng lẽ. Kỳ họa Triệt chụp động cơ quan nhấc nhở gật cổ kỳ chỉ kỳ bên kia, không bao lâu. Kỳ họa tria lại nhân. "Tiêu, đây là ngày hôm qua tình báo a, hôm nay còn không có đưa đến sao?" Kỳ họa tria nhíu mày. "Tình báo như vậy, theo lý thuyết hẳn là mỗi cái mấy giờ sẽ đưa một phần, kết quả hắn chỉ thấy chiều hôm qua trùng cắt lên mở, không thấy sau này khác tình báo. Có chút kỳ quái, không quá phù hợp A bù tác phong." Giệp cổ kỳ chỉ kỳ nói, "Bình thường tới nói giúp báo ứng nên sẽ ở buổi sáng hôm nay đưa đến, nhưng trước mắt ta còn chưa thu được tình báo mới nhất của trùng. Phái người đi xem một chút, tìm xem có phải hay không xảy ra chuyện." mua có phải hay không tại Đông Bắc bên cạnh thi hành nhiệm vụ. Là ta đi một chuyến, xem có phải hay không sẽ ra chuyện. Kỳ tọa chưa không để cho bọn hắn đi. Chúng cắt ngoại trừ năng lực nhận biết, bản thân thực lực cũng không yếu, thượng nhận tuyệt đối là có. Làng lá bên này, một hai chi ạ bộ tiểu đội đồng dạng thực lực cường đại, muốn nói cầm xuống chúng cắt hoàn toàn không có vấn đề, nhưng đến hiện tại mới thôi, mặc kệ cầm xuống vẫn là không có cầm xuống. Một chút tin tức không có, sợ là xảy ra chuyện. Đúng, Kỳ tọa tri đại nhân, đại danh bên kia, tựa hồ cũng hy vọng ngài có thể đi một chuyến. Biết, Đông Bắc duyên hải bộ cái đang mang theo thuộc hạ, theo dõi một cái thương đội. Chi này thương đội mang hàng hóa, tất cả đều là từ thiết quốc lén qua đi ra ngoài vũ khí, mà chỗ cần đến chính là mỹ dù nho củ nhỉ. "Đội trưởng, chúng ta muốn hay không đột kịp? Trên biển không tiện ẩn nấp, hơn nữa đối phương còn có lý dạ tiểu đội, tính toán, trở về đi." Chương 246, ngươi không chỉ ngu xuẩn, còn lén ngãng. 2, chương 246, ngươi không chỉ ngu xuẩn, còn lén ngãng. 2, ngủ cái lắc đầu. Hắn bây giờ thủ hạ mới vừa vào á bộ không bao lâu, mặc dù thực lực mạnh, nhưng phối hợp, ăn ý đều kém không chỉ một điểm. Tuy điện tiến vào trên biển không phải cử chỉ sản xuất, đang chuẩn bị rút lui, hắn cảm giác được không gian một cơn chấn động. Phi Lôi Thần, Mộ Khải lập tức thối lui một bước. Những người khác không rõ nội tình, nhưng một giây sau, Kị Họa Chi xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. "Đại nhân, các vị, có cái trọng yếu tạm thời nhiệm vụ, đi theo ta, tình huống cụ thể trên đường cùng các ngươi rằng." Kị Họa Chi không có nói nhảm nhiều. Mặc kệ bên kia tình huống gì, ạ bù mất đi liên hệ chính là đại sự, nhất định phải tới kiểm tra thực hư tình trạng. Hắn không cho rằng chung cắt một người có cái kiêu lòng can đảm cùng năng lực. Mộ không nói hai lời, lập tức đội khí Bốn người đi theo phía sau khi họ chị đem tình huống đại khái nói một lần đại gia biểu lộ cũng có coi bưu định ký liên lạc có thể bảo đảm lẫn nhau an toàn cùng tình báo có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất lâu như vậy không có liên lạc hoặc là bọn hắn bên kia xảy ra vấn đề hoặc là liên lạc dùng nhẫn điều xảy ra chuyện cũng mặc kệ cái nào đối với hạ bù mà nói đều là đại sự mù cái mở lấy bạn nhãn quan sát bốn phía tình trạng tránh bọn hắn bị đột nhiênắc kích mà đội thành một cái trong núi nhất tộc được đội thì bắt đầu dùng bí thuật liên lạc thế như là không có trả lời đại nhân không có đáp lại ta đi trước, các ngươi đổi kịp." Kỳ Hỏa Triệu nói xong, thân ảnh đã biến mất ở chỗ cũ, một giây sau, mọi người thấy hắn xuất hiện ở xa xa trên đê, lại tập trung nhìn vào. Thân ảnh kia đã biến thành một mảnh ảo ảnh. Đã không thấy. Ra tốc. Bốn người tốc độ tăng tốc. Có thể coi là bọn hắn tăng lên tốc độ, nhưng vẫn là đuổi không kịp Kỳ Hỏa Triệu, rất nhanh liền mù cải Bạch Nhãn đều không nhìn thấy Kỳ Hỏa Triệu tung tích. Bất quá Kỳ Hỏa Triệu lưu xuống tiêu ký. Bọn hắn mặc dù mất dấu rồi, nhưng lần theo tiêu ký, vẫn như cũ có thể một đi ngang qua tới. Từ đông bắc biên cảnh đến bên kia, khoảng cách không tính quá xa. Lấy kỳ hỏa chỉ tốc độ chạy tới không tốn bao nhiêu thời gian, rất nhanh hắn liền bởi tới cái kia một đội a bộ tiểu đội vị trí. Không có người. A bù hành động tận lực không lưu vết tích, kỳ hỏa chừa rổi vươn ngón tay, dùng trạ cờ dạ cảm giác điều tra bốn phía tình trạng, sau đó cấp tốc hướng về cảm giác được trạ cờ dạ phương hướng đuổi theo. Bên kia có nhẹ trạ cơ dạ ba động. Một đi ngang qua đi. Cố này trạ cơ dạ ba động càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa hắn rất nhanh ngửi được một cố nhạt mùi máu tanh. Quả nhiên, không tốt lắm. Hắn đuổi tới hiện trường, bên này mặc dù bị xử lý một lần, nhưng vẫn là có thể cảm giác được mùi máu tanh. Hơn nữa phía dưới còn có một cái sống sót. Kỳ họa Trịa dùng độn thổ đem hắn lật ra tới, sau đó dùng điều trị nhẫn thuật trị liệu. Đây là ám dèm nhất tổng. Nhìn, hắn dùng bí thuật tránh thoát một kiếp. Hắn điều đất tỉnh lại. Đại nhân xảy ra chuyện gì? Có, có người tập kích, cái kia xương mù nhẫn bị cướp đi. Thời điểm sau cùng, hắn đi cái kia phía đông, ta cuối cùng một cái côn trùng chết ở bên kia. Hắn phí sức mà suy yếu nói chuyện. Người trước nghỉ ngơi. Kỳ họa Trịa chụp chụp bờ vai của hắn, sau đó hướng về vị trí đó đỡ neo. Nghe hắn ý tứ, rõ ràng bọn hắn chính xác cùng chung cắt xảy ra chiến đấu, nhưng cụ thể là bắt được vẫn là đối phương có mục đích khác, ra hỏa này cũng nói không rõ. Thương thế hắn quá nặng, tuy nói bị kỳ họa triệu cứu chữa cơ bản thoát khỏi nguy hiểm, có thể nói do những cái kia đã rất không dễ dàng. Kỳ họa triệu cấp mắt chạy, một đường đuổi tới bờ biển phụ cận, cơ bộ, khí tức cùng trả cờ dạ ba động đều đã mất đi dấu vết, nhưng hắn trực tiếp hướng về hải ngoại đội theo. giễu hắn một cái ạ bộ tiểu đội, còn nghĩ cứ như vậy đi. Một đường trong nháy mắt thủy. Qua thật lâu, hắn cảm giác được hai cỗ trả cờ giả khí tức, trong đó một cỗ hỗn loạn yếu đất, rõ ràng bị thương mà đội thành một cái thì tương đối cường đại. Sương mù nhẫn, không giống. Kỳ họa Triệt cấp bách đuổi theo, không bao lâu, hắn thấy được một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền đã không người, nhưng mà, trên đại dương bao la, còn muốn chạy trốn qua chính mình. Phía trước, đến một chỗ đảo nhỏ, đối phương dừng lại. Hắn mang theo chúng ta, quay đầu nhìn xem mặt biển. Ở trên biển còn có tốc độ nhanh như vậy, ngươi hẳn là làng lá gần nhất danh tiếng tăng lên xèn dụ kỳ họa Triệt a. Ta nguyên lai chỉ cảm thấy ngươi ngu xuẩn, bây giờ nhìn, ngươi chỉ ngu xuẩn, còn nén ngãng, nghe đều có thể nghe lầm. Lăng lán ý dạ phản bội hỷ dù Cổ, "À bổ trong danh sách có tên của ngươi, hôm nay xem ra có thể lao đi." Câu mê phiếu, chương 247, trên bản chất chính là một quyền mà thôi chương 247, trên bản chất chính là một quyền mà thôi không họ xèn dù đi. Tính toán, không trọng yếu. Ngươi là phụ trách dạ bổ sao? Như vậy ngươi hẳn phải biết ta sự tình, chẳng lẽ ngươi đối với các tẩy gần cái liền không có hứng thú sao?" Hỉ dù Cổ đưa tay, diện mục giữ tợn, "Cái mẹ dạ nó no rụt." Hắn suốt đời nghiên cứu thành quả, nhưng mà để tam vậy mà không đồng ý, không chỉ như vậy, Còn phái xuất tử tới cũng bọn hắn truy sát chính mình, nếu như không phải may mắn đào thoát, hắn có thể đã chết. Đối mặt Kỳ họa tria, nếu như có thể dùng ngôn ngữ, trao đổi ích lợi hắn liền không quá muốn cùng Kỳ họa tria lập thủ. "Cái cây gần cái sao?" Người nói là. "Cái này." Kỳ họa tria ngón tay một tấm. Sau một khắc, khi dù cổ giới chân hàn băng đóng băng, cứng rắn đóng băng lại hai chân của hắn, sau một khắc, một cây dây leo lớn lên, đem chúng cắt từ bên cạnh hắn lôi ra. Khi dù cổ sửng sốt. Đây là băng độn, mộc độn, không có khả năng Ngươi làm sao lại đồng thời nắm giữ hai loại cật cậy gần cải? Ngươi nhất định cũng học được cải mê dạ. Không, có như cái mê dạ cũng không khả năng nắm giữ một đột. chẳng lẽ làng lá lại khởi động lại năm đó tế bảo hạt hỉ dạ mạ thí nghiệm? Hy dù cổ cảm xúc có chút mất khống chế, biểu hiện trên mặt càng điên cuồng lên. Hắn dùng nhân vật giải khai nước đá gò bó. Sau đó, cấp tốc tiến đến, bàn tay vỗ, bốn phía lập tức nổ tung lên, khởi bạo phù trận. Kỳ họa chịu bên này bốn phía tất cả đều là khởi bạo phù. Rõ ràng, đây là Hy Vũ cổ cứ điểm một trong, hắn ở đây có vô cùng hoàn chỉnh chuẩn bị. Nhưng mà, nổ tung sau đó, hắn nhìn thấy trong ngọn lửa, kỳ hoa triệt không phát hiện chút tổn hao nào đi đi ra. Thì dù cổ cầm trong tay đãng không, thuấn thân hướng về phía trước. Nhất kích. Đối phương không còn né tránh, nhưng hắn đãng không cũng không thể lại đâm đi bảo. Đây là thổ mâu sao? Hắn bắt đầu lo lắng. Gia hỏa này lại đem thổ mâu nhẫn thuật nắm giữ được loại tầng thứ này, tại làng lá trong nỉ dạ là thật hiếm thấy. Mấy năm nghiên cứu, chính mình đối với ngoại giới hiểu rõ chính xác không đủ sâu. Gia hỏa này, đến cùng còn biết cái gì thuật? Khi dù cổ có đào tẩu ý niệm, Hắn không phải cái gì tự chiến không lùi ngon nhân, đối với hắn mà nói, chỉ có cái mê dạ không cách nào bỏ qua, khác hết thể đều có thể bỏ đi. Biết Kỳ Họa chia khó khăn cuốn sau, hắn lập tức chuẩn bị chuẩn đi, hơn nữa gần nhất vừa vẫn có một người liên hệ hắn. Đương nhiên, trước lúc này, hắn muốn trước chế tạo cho Kỳ Họa chia thật nhiều phiền thức. Thì dù cổ cắn nát ngón tay, cái ấn sau cấp tốc đè xuống đất, một giây sau, một cái cực lớn thông linh thú xuất hiện. Hoàn toàn khâu lại quái, đủ loại đồ chơi ghép lại với nhau, mặc dù nhìn qua rất khủng bố, nhưng cẩn thận quan sát, loại này hình quái dị sinh vật hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mỹ cảm. "Sẽ nó hắn." Hắn lạnh lùng nói một câu, sau đó hai tay kết ấn. "Huyễn thuật." Kỳ họa tria liền lặng lặng nhìn xem hắn biểu diễn, không có quá lớn động tác, giống như là bị huyễn thuật thao túng. Thông linh thú liền sông ra ngoài, đem kỳ họa tria nhẹ dịch mà sẽ thành nắp bẫy. "Hì dù cô xử suất, cái này không thích hợp. Chẳng lẽ đã chúng huyễn thuật chính là chúng ta?" Sắc mặt hắn biến đổi, lập tức phản ứng lại, cấp tốc giải huyễn thuật. Trước mắt hình ảnh biến hóa. Kỳ họa tria liền tại trước mặt, dùng một cái tay cùng thông linh thú chơi đùa. "Đúng vậy, không thể xưng là chiến đấu, chỉ có thể xưng là chơi đùa." Trừ lực của ngươi so bên trong tưởng tượng ta còn muốn yếu một điểm, ta có chút biết rõ ngươi tại sao sẽ như thế điên cuồng, nếu như mục tiêu của ngươi là từ trước đến nay cũng bọn hắn, lấy tình trạng của ngươi, chính xác rất khó đổi kịp. Kỳ họa chưa thở dài. Gia họa này là cái có thiên phú nhà nghiên cứu, đáng tiếc là hắn qua điên cuồng, cái loại thí nghiệm này cũng tuật, coi như kỳ họa chưa cũng không cách nào dễ dàng tha thứ. Cái mẹ dạ, một cái hình phái dị nhất tuật, thậm chí còn không bằng túi dược sư tế bảo cấy ghép đến hay lắm. Khi dù cô bắt đầu lo lắng, hoàn toàn mất đi cùng kị họa chưa chiến đấu tâm. Gia hỏa này, thật là đáng sợ. Hoàn toàn không phải mình có thể đối phó được nhân, thực lực của hắn hơn mình xa, thậm chí so sánh với đời a, họ Rossi mà bọn hắn còn cường đại hơn. Hai tay của hắn kết ấn, đại địa chấn động. Thổ lưu sông lớn, Quân cuộn dòng bùn phía dưới, dấu dế một đống khởi bạo phù, những thứ này bổ đất toàn bộ phóng tới kỳ hỏa tria cùng trung cát. Đồng thời, khi dù cô đã dùng hết ảnh phân thân, chân thân ngầm trong đất bỏ chạy. Kỳ hỏa tria căn bản không để ý hắn. Dã hỏa này không quan trọng, bởi vì trên người hắn đã có lôi thần ấn ký, hắn bây giờ đang đổi theo mục tiêu trọng yếu hơn, schizosets. Quả nhiên, Mã đa dạ Sirio Rex gần nhất rất không an phận, nơi nào đều có thân ảnh của bản hắn. Kị họa Triệt phát hiện xuất thủ là Hiyuruko, mà bên này lại tới gần Mỹ dù No kuni, liền bí mật quan sát có khả năng hay không Sirio Rex cũng tại phụ cận. Cho nên, cùng Hiyuruko chơi, một mực là hắn một phân thân, mà chân thân trên thực tế đã mượn nhờ tiên nhân Trạ cờ Dạ cùng một đoàn ẩn nấp đứng lên, ngay mới vừa rồi. Hắn tại hòn đảo dưới mặt đất phát hiện Sirio Rex khí tức. Sirio Rex, lần này sao có thể để cho hắn chạy trốn? Kị họa Triệt tại trong đất độn hành, tiên nhân Trạ Cở Dạ gia trì, tốc độ của hắn thần nhanh. Thủy Dỗ Zet liền trơ mắt nhìn xem một đạo ẩn nấp mà cổ quái chạ cỡ dạ khí tức tại trong đất xuyên thẳng qua, từ phía sau đi thẳng đến hắn phía trước, sau đó. Một quyền. quyển. anh. Đấy biển băng liệt, to lớn biển khơi lãng trên mặt biển bồ phát, cuốn ra một mảnh biển động. Đang độn thổ chạy chối chết hi dù cổ trữt tiếp động. Phía trước là tình huống gì? Ai tại chiến đấu? Mẹ nó. Bên này chứ hắn cùng kẹn đã ký họa trịa còn có cái kia đã hôn mê chúng các, còn có những người khác sao? Hi hữu cổ không cách nào lại độ thổ. Phía trước một mảnh hỗn loạn, kinh cùng chạ cỡ dạ Đơn giản đem hòn đảo thông hướng mỹ dù nó cụ nỳ cái địa phương này trực tiếp là ngược, mà loại lực lượng này, hắn thậm chí không biết là ai tạo thành. Lặng lẽ độn trở về, hắn thấy được một mảnh đáng sợ biến động. Đây là không do nhân thuật dư ba tạo thành. Cái này, đến cùng là cái gì thuật? Khi dù cô trợn mắt hút hồn, hắn cẩn thận mắt nhìn nơi xa từ trên hòn đảo chạy trốn ra ngoài kện đạ kỳ họa tri âm thầm nhẹ nhàng tỏa ra. Kện đạ kỳ họa tri cúp tại. Gia hỏa này thậm chí quên mình tồn tại. Lực lượng như vậy, chính xác không phải sức người có thể bằng. Lý Dạ làm như thế, Khi dụ trong lòng ngưỡng mộ, nhưng mà Một giây sau, nét mặt của hắn trực tiếp ngóc trệ. Một cái hỉ dụ cổ tuyệt đối khó mà tin được người, từ trong biển xuất hiện, trong tay còn mang theo cái hình thủ kỳ quái sinh vật, nhìn qua giống như là cá nhân, nhưng nó chỉ còn dư một nửa thân thể. Trong điểm là, tại sao là kẻ đả kỳ hóa tri? Vậy vị này, chẳng lẽ là phân thân? Hỉ dụ cổ đầu trống rỗng, sau đó, hắn đã nghĩ tới một loại tồn tại ở sách vợ phân thân thuật. Một phân thân, chỉ có một phân thân mới có thể loại này cấp bậc chiến đấu không biến mất, lại hoặc là, đối phương đã cường đại đến, chính mình căn bản là không có cách phá vỡ cấp độ Khi dù cô tự nhiên càng hy vọng là cái trước, ngươi tại sao còn không chạy? Tính toán, tránh gọi ta lại đi tìm ngươi, đi với ta một chuyến à, làng lá lớn ngục giam hoàng nên ngươi. Kỳ họa chưa mang theo Sisirozet. Bốn là chỉ là đến tìm A bù mất tích tình trạng, kết quả ngoài ý muốn ngồi xổm một cái Sisirozet, thật đúng là một cái niềm vui ngoài ý muốn, đáng tiếc là Sisirozet đồng dạng tự vị quá quyết. Hắn chỉ mò được một nửa cơ thể. Ta, ta hỉ dụ cô nhìn một chút kỳ họa triỆ cùng trong tay hắn lại nhìn một chút tan vỡ một nửa đảo nhỏ cùng bên cạnh kỳ họa triỆ phân thân, lập tức lâm vào lâu dài trầm mặc. Đánh sao? Cái mẹ dạ không có hoàn thành chính mình, chỉ sợ không chịu nổi đối phương một quyền. Không, coi như hoàn thành cái mẹ dạ chính mình thật có thể chịu ở đây nhất cái sao? Đấy lòng của hắn không chắc. Ta có cái nghi vấn. Hôm nay tâm tình cũng tệ, xem ở ngươi không có chạy trốn, bước đi ta một điểm trả cờ dạ mặt mũi, ta có thể cho ngươi đặt câu hỏi cơ hội. họa chìa bên cạnh làm phân ấn, bên cạnh trả lời Hì Dù Cổ. Dù Cổ chầm mặt phút chốc, hỏi: "Vừa rồi cái kia, đến cùng là nhận thuật gì?" "Cái kia à, rất khó giải thích với ngươi, nhưng trên bản chất chính là một loại nhận thể thuật một quyền mà thôi, không có gì lớn." chủ yếu là đối phương quá chân lưu nhất thiết phải tốc độ nhanh, nhận thuật cái gì không phát huy được tác dụng. Phong ấn hoàn thành. Siro Jet vết nục tế bào, tuyệt đối là Orochi mãn bây giờ muốn lấy được nhất đồ vật, lần này trở về hẳn là có thể đau làm thịt tó Orochi mãn một trận, để cho hắn giúp mình nhiều đi làm cái mười mấy năm. Hy vọng hắn có thể nghiên cứu ra ngược dòng tìm hiểu gật mặt biện pháp. Thì dù cô triệt để được vọng. Một quyền. Cái này mẹ nó là tiếng người sao? Đi, thỏa mãn vấn đề của ngươi, đi theo ta đi. Nửa câu đầu còn tại nơi xa, nửa câu sau âm thanh cũng tại bên hai. Thì dù cô trong lúc nhất thời quên giấy rùa, quá nhanh, tốc độ như vậy, hoàn toàn không phải mình có thể đối phó, ra hỏa này phía trước chỉ sợ chỉ là dùng phân thân tại cùng chính mình chơi đùa. Chính như hắn chơi đùa chính mình thông linh thú đồng dạng. Câu nguyên phiếu, chương 248, ta phê lời nói. Người tin. Chương 248, ta phê lời nói. Người tin. Đi theo kỳ họa trịa đi, thì rủ cô đầu trống giống, hắn muốn chạy trốn, nhưng nghĩ tới kỳ họa trịa thực lực đáng sợ, trong lòng của hắn ban đầu đối với cái mẹ dạ tự tin hết thể tan thành khói một quyền Có lẽ kẻ đàn kỳ họa chia lời này, mang theo vài phần lửa gạn, nhưng độn, băng độn, còn có một kích kia tạo thành uy thế lại toàn bộ rõ rành rành bày tại trước mặt, quay đầu nhìn. Hơn phân nửa hồn đảo sụp đổ, trụ sở của mình ở trước mặt đối phương chính là một chuyện cười. Mặt khác chính là, cái kia màu trắng nửa người, đến cùng là cái quái gì? Nó bị cái gì tại chính mình trụ sở tạm thời phía dưới? Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Khi dù cô một mặt mờ mịt, chính mình là ra ngoài mò một cái nắm giữ kẹp cây gần cái núi dạ, dự định trở về dùng cái mệ thí nghiệm một phen. Kết quả đem chính mình trở vượt tiến vào Kỳ họa trịa không có ý định giữ lại hắn. Gia hỏa này cùng họ rổ xì mà không giống nhau, họ rổ xì mà giữa thích truy cầu vật mình muốn, nhưng quá trình muốn hay không tuân theo quý cụ, liền phải nhìn có thể hay không đạt đến đu cầu. Mà hắn, kỳ họa trịa không biết tiểu tử này rục vọng, đến cùng lúc nào là cái phần cuối. Hôm qua, hắn có thể ghen ghét tâm nhẫn, đi nghiên cứu cải mê dạ. Ngày mai, nói không chính xác liền sẽ vì lực lượng mạnh hơn, âm thầm nghiên cứu bế thổ chuyển sinh hoặc khác đáng sợ hơn cấm thuật. Húng chi, Bây giờ đủ để chứng minh Mà đa dạng cùng cụ rồ dẹp vì phục sinh cũng tại đánh khắp mọi mặt chú ý, tìm kiếm càng nhiều ác chủ bài, có trời mới biết giá hỏa này nhốt tại trong sở nghiên cứu có thể hay không bị đưa đi. Loại người này giữ lại không được. Kỳ họa chia tâm như gương sáng. Thì dù cô biết mình đi làng lá, tuyệt đối không có đường sống, lúc này cũng dần dần khôi phục thần chí, cấp tốc nói, phía trước những người kia hy sinh là đáng giá, thí nghiệm của ta thành công, ta có thể đem cái mẹ dạ cho ngươi chỉ cần hấp thu 5 cái kẹp cây gần cái, liền có thể vĩnh sinh bất tử. Chẳng lẽ ngươi không tâm động sao? Kỳ Dụ cô rất động Bệnh sinh là hắn đang nghiên cứu cải mẹ dạ sau dần dần phát hiện, bây giờ cơ bản thí nghiệm đã thành công, chỉ kém cuối cùng áp dụng, lại gặp kỳ họa triệt ác như vậy nhân vật. Hắn thật sự không cam tâm. Kỳ họa tria nghe sau, chấm tư phút chốc. Dù dù cô nói nhanh, trên người ngươi có sễn dù vết mạch, nhưng coi như năm đó sễn dù trụ ở giữa cũng không thể vĩnh sinh bất tử, miễn là còn sống, liền có thể tốt hơn thủ hộ làng là không phải sao. Xin lỗi, vừa rồi mất thần một chút, nhưng ngươi lời nói ta vẫn nghe thấy được, ta cảm thấy ngươi có một việc sai lầm. Kỳ họa tria bãi bỏ thân thân. Lúc này Hắn đã cảm giác được mù cải vị trí của bọn hắn, ạ bụ tiểu đội trợ giúp đến, bất quá bên này có vẻ như không cần bọn hắn hỗ trợ. Hắn nói ngắn gọn, nhìn về phía Hì Dù Cổ. Vinh Sinh, suy nghĩ ký một chút kỳ thực cũng rất không có ý nghĩa, chỉ có một người, từ hiện tại sống đến tương lai, có thể trí nhớ của người, cảm xúc các loại cũng sẽ ở trong năm tháng trầm rãi mài mòn, sống mấy trăm năm, ta vẫn ta sao? Ta vẫn ta sao? Cái này, ta không nghĩ tới. Kỳ họa chia vấn đề quá chết học. Cái gì sống mấy trăm năm? Những năm này, hắn vẫn muốn chính là siêu việt tâm nhẫn, nhận được thứ mình muốn Mãi mãi sinh chỉ là cái mẹ dạ trong nghiên cứu tiện thể vật phát hiện. Người bây giờ rõ ràng tin tưởng ta phê lời nói, kỳ thực ta nói chính mình cũng không tin, có thể sống lâu mấy trăm năm, làm gì không sống thêm mấy trăm năm. Vấn đề là người cái này vĩnh sinh không có logic. Kỳ họa trợ cười cười, hắn nhìn thấy thì rủ cổ sắc mặt rất khó nhìn. Dung hợp 5 cái cặc cậy gần cái liền có thể vĩnh sinh. Đây là logic gì? 5 cái cặc cậy gần cái phát sinh một loại nào đó dị biến, dẫn đến nhân thể phát sinh tiến hóa biến dị sao? Nếu để cho họ độ xì si mà biết, hắn không thể chết người tại sở nghiên cứu, vĩnh sinh muốn mẹ nó dễ dàng như vậy hắn đã sớm thực hiện vĩnh sinh bất tử, nơi nào còn cần một lượt suy xét, cho dù nói có thể đi tốt, cái mẹ dạ bản chất chính là khâu lại, khoảng cách chân chính dung hợp, sợ còn vô cùng xa xôi, Này liền cùng thổ, thủy dung hợp thành một độ một hỗn dạng, không phải hai cái đều có, toàn bộ đều nắm giữ, liền xem như dung hợp. Năm cái nhẫn thuật dung hợp, chân chính ý nghĩa nói, độ khó một điểm không giống như âm dương độ nhỏ hơn. Có công phu kia, trực tiếp nghiên cứu âm dương độ không phải, cho nên, kỳ họa triệt đối với cái mẹ dạ đấy lòng cũng không nhìn thế nào phải bên trên. Thuật này rất tà, trong hạ niệm hỉ dù cô. Trạng thái liền đã cùng người chênh lệnh rất lớn, mà rất nhiều kẹt cấy kế gần cái độ thuật kỳ thực là có thể thông qua học tập năm giữ. thì như từ độn, còn có đáng sợ hơn kẹt cẩy kế tử tạ, chân độn. Nô kỳ sinh ra liền có chân độn. Không, hắn dựa vào chính mình học được, cho nên vì loại đồ chơi này, đem chính mình dày vào đến người không ra người quỷ không ra quỷ, còn có thể dẫn phát vô tận nội bộ loạn lạc. Lưu lại làm gì? Thì dù cậu nghe xong không có nóng này, chỉ là biểu lộ lạnh nhạt chờ mặc. Hắn biết, chính mình cùng ký họa triỆ không là người một đường, nhưng không thể không thừa nhận Hỏa Triệu một số phương diện nói có đạo lý, để cho hắn sinh ra trần trở trợ. Năm loại đơn giản dung hợp, thật có thể vĩnh sinh sao? Không có đơn giản như vậy a, hắn bị kỳ họa Triệu tú lấy, tựa như người chết, sau một lúc lâu mới lên tiếng, ngươi cho rằng cái mệ dạ không đáng, chỉ là bởi vì ngươi là thiên tài, ngươi không cách nào biết rõ chúng ta những thứ này tư chất thông thường đạo đớn. Ta không thích cái mệ dạ, nhưng nếu như ngươi có lý giải, sẽ biết ta cải biến làng lá học viện nhị dạ cơ chế, để cho rất nhiều bệnh nhân dạ có thể học được càng nhiều nhận thuật cùng tri thức." Hỏa Triệu Tử Tốn nói, đến nỗi kẹt tẩy gần cái một độn, băng độn đều là dựa vào mình học được, tại làng lá có rất nhiều người đang tại nếm thử học tập, mà ngươi lại chỉ muốn thông qua một loại thuận trực tiếp chiếm làm của riêng, còn cảm thấy chính mình là đúng. Tuy ngươi nói thế đó đi. Khi dù cô không có lại nói tiếp. Lúc này, mù cải bọn hắn đã đổi tới. Đại nhân, vừa rồi. Truy lùng thời điểm cảm giác không đúng lắm, quả nhiên phát hiện một vài thứ, trở về nói tỉ mỉ nữa, ra hỏa này là làng lá đang lẩn trốn nỉ dạ phản bội Khi dù cô, để trở về để cho hộ cả đại nhân chuẩn bị công thẩm á. Khi dù cô, cái này, là, cái rất mình Ví dụ cổ tên, tại Á bụ truy nã danh sách rất gần trước, cho nên mọi người đều biết hắn, tinh tưởng hắn đã từng từ trong tam nhẫn đội bắt tránh thoát một hiệp. Nhưng mà, không nghĩ tới, nhìn qua bất ngờ trẻ tuổi. Kỳ họa triệt lại nhân, loại này cấp bậc nhị dạ phản bội, vẫn là xin ngài tự mình áp giải à, bạn nhất xảy ra sai lầm, chúng ta chính là tự sát cũng khó có thể đạt tội. Mu cại rất nhanh lắc đầu cự tuyệt. Cái này tiểu đội trong nhị dạ, ác giem nhất tộc, trong núi nhất tộc nguồn gốc từ căn tiểu đội, người thứ tư trở làm một người mới, không có gì kinh nghiệm có thể nói. Bạn nhất hai người này có vấn đề hoặc bị mê hoặc. Hắn không chắc chắn có thể hoàn toàn chế trụ. Đương nhiên, những lời này tự nhiên không thể cầm tới bên ngoài nói. Thì dù cầu nghe xong để người khác cấp giải, trong lòng cũng lên một chút tâm tư. Nhưng rất nhanh, kỳ họa triệt thân bên trên, một cái phân thân phân hóa đi ra. Loại này phân thân thuật. quả nhiên là một đội. Không có việc gì, ta sẽ để cho phân thân đi theo các người, các người áp lấy trở về làng lá, đến nỗi Sương Mù Nhẫn ta trước hết mang đi. Là mua cái sắc mặt nghiêm túc. Sương Mù Nhẫn tình trạng, chính xác so Hỉ Dụ cổ quan trọng hơn. Giang Hỏa này vượt qua biển cả đi tới Hoà Quốc rất có thể mang theo vô cùng trọng yếu tình báo muốn nói cho làng lá, mà bây giờ tuy nói thoát khỏi nguy hiểm, còn không, có thức tỉnh, mang về chăm sóc mới là lựa chọn tốt nhất. Kỳ họa chia nhẹ khẽ gật đầu, sau đó phi lôi thần tiếu thất. Hắn một độn phân thân bên trong còn có không ít tiên nhân Trạ cơ dạ, ý nào đó nói, trừ phi hữu trì hạ ban tự mình đến, hơn nữa còn mang theo hắn cái tiêu bình dưỡng khí. Bằng không thì, hắn tự tin rằng là không có nhiều người là hắn phân thân đối thủ. Vào quất nổ kỳ. tiên nhân mô thức gia chỉ, cho dù nổ kỉ trần độn, chân tốc độ bay độn là thiếu sót lớn nhất, coi như chỉ là phân thân Hắn cũng rất khó công kích được. Kỳ họa chưa mang theo chung cắt trở lại làm lá. Một chuyến cự ly xa vừa đi vừa về, trả cờ dạ thật sự tiêu hao không xài bị lắm, cũng mây sù nã ngay tại ạ bổ trở lấy. Như thế nào? Hắn bị chúng ta bắt, kết quả hỷ rủ cổ chạy đến, giết chúng ta một tiểu đội, còn đem người mang đi, muôn một, một chút có thể liền không có. Giao cho ta a. Tú nghe được hỷ rủ cổ tên, lập tức biểu lộ nghiêm túc, cho là Kỳ họa tria vừa đã trải qua một hồi đại chiến, đội vàng ra hiệu hắn trước nghỉ ngơi. Kỳ họa tria đem người giao cho nàng, sau đó ăn một khóa binh lương hoàn, lại móc ra một trường côn trùng. Đây là cái gì? Tu nã động tác dừng lại. Chẳng lẽ là cái quệ dạ nội rụt? Xỉ? Không phải, ta đang truy tung hỷ dụ cổ thời điểm phát hiện, gia hỏa này trốn ở dưới nền đất, sinh mệnh đặc thù rất kỳ quái, ta muốn tóm lấy hắn, nhưng hắn đồng dạng tự hủy, may mà ta mạnh hơn. Nửa người, nhưng quỷ dị chính là, cái này nửa người còn có rất cao hạn tính. Tu nã tinh tế quan sát, rất nhanh liên tưởng đến tế bào hạt hy giả mạn. Nàng giật mình ngẩng đầu. Loại thể chất này cùng trà cơ dạ. Không đúng, không giống nhau lắm, nhưng quá giống, cảm giác là thông qua thủ đoạn nào đó bồi dưỡng ra được giống tế bào. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Kỳ Hỏa Triệu, chúng các bên này ta tới, ngươi đi an bài chuyện của nó. Ừm. Kỳ Hỏa Triệu cùng số nạ có lẫn nhau ăn ý chúng các bên này tất nhiên trọng yếu, nhưng trước mắt, làm rõ ràng cái này tế bào lai lịch mới là mấu chốt nhất, phương diện này nó rổ xỉ mà mới là chuyên gia. ra. Kỳ Hỏa Triệu khôi phục một chút thể lực, lại đề luyện ra một chút trạng cờ dạ, hướng về sở nghiên cứu mà đi. Đến sở nghiên cứu lúc, họ dò mà không có ở phơi nắng, mà là đang nghiên cứu một con rắn. Như thế nào? Nó no, không có quá tiến nhanh gương, nhưng cũng có một chút thu hoạch. A. Ngươi gần nhất tìm ta thường xuyên như vậy, sẽ không phải lại có cái gì đầu đề a? Ta gần nhất chỉ sợ không có thời gian." Họ Đỗ Sĩ mạn nhũ mày nói, "Chuyện này trọng yếu hơn, hơn nữa ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú." Kỳ Họa Triệt nói lấy, thần trọng lấy ra của chủ. từ giữa đầu giải phòng, lấy ra xì rồ dệt tế bảo. Họ Đỗ Sĩ si mạn văn sơ còn chưa để ý, nhưng cảm giác một chút, lập tức thuấn thần tới. "Này, loại bảo vật này, sao có thể tùy ý ném ở bên ngoài?" Kỳ Họa Triệt ôn, xem như nhà nghiên cứu, ngươi quả quá không chuyên nghiệp." Họ Đỗ Sĩ mạn lòng mà bớn mạo, Hắn lập tức lấy ra bồi giữa bình, đem còn có hoạt tính tế bảo chứa đựng đi vào, sau đó mới lật qua lật lại tra xét, trong miệng chật chật có tiếng. Nếu như ta không có đoán sai, nó hẳn là thoát thai từ tế bảo hạt hy ra mạ, nhưng kết cấu tương đối cổ mái, không thể tưởng tượng nổi sinh vật. Kỳ họa Triệu quân, nhanh cẩn thận nói một chút tình huống. Cái gì tiên thuật? Toàn bộ đặt một bên. Loại tế bảo này hoạt tính so tế bảo hạt hy ra mạ thấp một chút, có lẽ có thể tùy ghép, xem như kéo dài tuổi thọ bảo dưỡng. Odor si kích động trong lòng cực kỳ. Nhìn, ta liền nói ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Kỳ họa Triệu cười cười. Nhưng mà, để cho hắn cẩn thận nói, hắn cũng không biện pháp nói quá nhiều, bởi vì tình huống thực tế chính là, một quyền của mình xuống sau đối phương liền nghĩ tự hủy, cướp đến tay cũng chỉ có một nửa không tới. Câu nguyên phiếu, chương 249, Orosimaz, ta cảm giác sống ở trong bóng dáng của hắn, 1, chương 249, Orosimaz, ta cảm giác sống ở trong bóng dáng của hắn, 1, kỳ quái tế bào, loại thể chất này, ban sơ cảm giác chính là tế bào hạt hí ra mạ, nhưng cẩn thận nghiên cứu phát hiện khác biệt vẫn phải có, này làm sao làm được. Orosimaz cảm giác không thể tưởng tượng Hắn cũng nghiên cứu qua tế bào hạ hỷ raạ tại tế bào hạt hỷ dạmạ có lợi là tương đối có quyền nói chuyện cái đồ chơi này không khách khí nói làng lá hoa mười mấy năm cũng không thể đạt đến tiêu chuẩn này bằng không cũng sẽ không nhiều như vậy thí nghiệm chỉ có một cái lớn cùng sống tiếp được hơn nữa hắn hoàn toàn nghĩ không ra nó là như thế nào của dưỡng tế bào hạt hỷ dạ mà ăn mòn tính chất đâu. vì cái gì tại nó phía trên liền biến mất họ đồ xị mặt có một bộ nghi hoặc làm gì kỳ họa triệu cùng giá hỏa này quá trình chiến đấu thật sự là ngắn gọn đã đến phân tình cảnh để cho hắn khắc sâu hoải nghi hàng này đang trang bước Thế nhưng không có chứng cứ, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một chuyện. Hân, họ Rossi mãm cầm cắt ra một điểm kia điểm tế bào lật qua lật lại nghiên cứu, hắn không thể lập tức cắm vào đến trên người ai thí nghiệm một phen, làm gì sở nghiên cứu có điều lệ, không thể bắt người làm thí nghiệm. Không thể làm gì khác hơn là dùng nhân công bồi dưỡng nhân thú. Hắn rất bận lộ. Bây giờ kỳ họa trị ở bên cạnh, hắn là nghĩ sai xử lại không tốt bờ miệng, chỉ có thể dùng ngôn ngữ không kiên nhận nắm chỉ, hy vọng hắn có việc nói chuyện, không, có việc gì xéo đi nhanh lên. Đường chậm chế chính mình làm nghiên cứu. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một chuyện phía trước mũ cái cùng gỗ trí hạ kỳ giáo thủ, đề cập với ta cùng qua một chuyện, hắn dùng chuyện phản phuyễn, kết quả thất bại. "Ân, có ý tứ, ngươi nói là, Uchi hạ kỳ có thể di thực loại tế bào này sao?" Cùng người thông minh nói chuyện tiễm, không cần giảng quá rõ. Mở đầu, họ Roji si mà chính mình lĩnh hội. Hắn một bên cầm ra một cái khổ cực bồi dưỡng nhất thú, sau đó thành thạo bắt đầu lấy ra công cụ vây ghép tế bào, vừa suy nghĩ suy xét, sau một lát nói, "Không phải không có loại khả năng này, tự hủy, hẳn là vì ẩn tang loại này đặc thủ đế bảo, như vậy thì có thể giải thích." "A, ta có chút tò mò." Loại tế bào này đến cùng có tác dụng gì?" Hiếu Kỳ lời nói, "Không bằng đi bắt một người đi thử một chút." Họ đổ xi si mạ dưới môi một cái. Lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là ủ chi hạ, tận khả năng không chế lượng biến đổi. Dạng này mới có thể có được tốt hơn kết luận. Nhưng mà, kỳ họa chưa giao động lắc đầu, làm sao có thể mở cái đầu này? "Thu chi, cái đồ chơi này tác dụng gì, hắn còn có thể không biết sao?" Thần thụ sản xuất, tất nhiên tinh phẩm. Hiệu quả không bằng hoàn mỹ tế bào hạt hỉ dạ mạn, nhưng tiềm dung tính càng mạnh hơn, không giống tế bào hạt hỉ giả mạn như thế sẽ phản vệ bản thân. Dựa theo kỳ họa chế đổi tính toán lý giải chính là, cái đồ chơi này chính là mã đa dạ đem sợi dụ trụ ở giữa một tế bào, pha loãng đến một người lớn nhỏ, mà bọn hắn lại di chuyển thời điểm thì tương đương với sử dụng pha loãng bản. Phản vệ hiệu quả tự nhiên tương đối thấp. Đáng tiếc, làm nghiên cứu chậm một chút mà thôi, hiệu quả một dạng có thể đạt đến, ít nhất phải cam đoan với thân thể người không tổn hại, có thể hoàn mỹ gỡ ra không tổn thương, đối phương cũng là thuần tự nguyện, bằng không ta cùng tồn cũng sẽ không cho phép. Ký họa chế nói xong, họ Dỗ Sĩ cũng chỉ là nhún, nhún vai không nói gì. Hắn cũng liền trừ bệnh, thăm dò một chút. Không được giật đi. Odoshi mãi tiếp tục làm nghiên cứu của mình, cái này tế bào so tiên nhân mô thức càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú, hắn quan sát một chút, cơ bản xác nhận nó thoát thai từ tế bào hạt hỷ Hiyama. họa chia đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Odoshi mạn đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, hỏi, dựa theo trước ngươi nói, gia hỏa này ẩn nấp năng lực rất mạnh, có thể tiềm ẩn tại sâu trong lòng đất, ngươi như thế nào phát hiện? Cái này còn nhờ vào bạn tốt của ngươi hỷ dù cổ. Nhắc lại một điểm, ta cùng hắn không tính là hảo bằng hữu, quan hệ chỉ có thể nói còn có thể, hai chúng ta nghiên cứu lý niệm cũng là không giống nhau, tên kia nghiên cứu cấm thuật phương pháp quá thô bạo. Họ Rossi mắt tử tố nói, hắn không có hỏi hy hữu cụ kết quả, ký họa tria đều tự mình đi một chuyến, chắc chắn là bị đội kịp, bằng không thì tiểu tử này đều không cần trở về. Quá mất mặt. Tên địa cứ điểm tạm thời là cái hải đảo, phạm vi tương đối hẹp hòi, mà ta dùng một chút kỹ xảo nhỏ che giấu mình, nó không có phát hiện ta. Ký họa tria nói một cách đơn giản qua một lần. Trong điểm một cái không có sách, nhưng họ Rossi mà cơ bản đã hiểu. Tiểu tử này vô thanh vô tức, một đội cùng mật tàng, cảm giác lại có tiến bộ rất lớn cùng để thang. Đáng giận. Họ Rossi mà có chút căng thức, nhưng sau đó rất nhanh tâm tính yên bình. Kỳ họa chưa không làm một chút vượt qua hắn mà là chỉ trước mắt chờ họ rồixi mạng phản ứng lại tiểu tử này ngay tại hắn phía trước dù cho nên hắn không có quá cường liệt tương đối tâm tính chẳng qua là cảm thấy kỳ họa chị ra hỏa này sẽ sai xử người chương 249 họ rồixi mạng ta cảm giác sống ở trong bóng dáng của hắn 2 chương 249 họ rồi mạng ta cảm giác sống ở trong bóng dáng của hắn 2. nếu như kỳ họa chưa bị thắt cho hắn nhiệm vụ toàn bộ từ tiểu tử này mình làm một lãng phí thời gian sợ rằng phải tăng lên mấy lần giống nhau còn có sở nghiên cứu đủ loại đầu đề Trong đó hơn phân nửa đầu đề cũng là kỳ họa Triệu nói ra. Rõ ràng, chính hắn không có thời gian, cho nên làm ra sở nghiên cứu để người khác hỗ trợ đánh hạng. Kết quả, đại gia cũng đều thật cao hứng, thật cảm thấy chính mình sáng tạo ra một loại nhân thuật. Ai? Trong lòng họ Đồ Si Man thầm than, một đám công của người, có gì đáng giá kiêu ngạo? Chính mình nghiên cứu một độn, đời vẻp may mắn thành công như nhau. Gia hỏa này trực tiếp từ lý luận, số liệu suy luận, chính mình phục khắc một độn, còn thành công mở rộng để cho rất nhiều người nắm giữ một độn nhân thuật, cho dù liên tập phối bản cũng không tính. Muốn nghiên cứu tiên nhân Kết quả, gia hỏa này lại đi tới chính mình phía trước, chính mình còn chưa bắt đầu nghiên cứu, đối phương liền có tổng kết tính chất kết luận cùng thành quả. Hắn cảm giác chính mình sống ở kỳ họa triệt trong cái bóng. Kỳ họa triệt đi sau, hắn nhìn xem những thứ này tế bào, trong lòng rất có vài phần cảm khái, nhưng rất mau đem những cái kia cảm xúc bỏ đi sau đầu, chuyên chú bắt đầu nghiên cứu. Ít nhất, gia hỏa này có thể cho chính mình mang đến giải khai không biết biệt pháp. Kỳ họa triệt trở về ngủ một giấc, cự Ly Sa Phi Lôi Thần trở về còn mò lấy một cái chúng cát, trong đó tiêu hao cho dù là hắn cũng không cách nào tiếp nhận. Bất quá Tin tức tốt cũng không phải không có. Hoàn thành tiên nhân mô thức chỉ đạo đánh giá, lương bản thượng, tiên pháp quả dù khu mặt kỳ hỏa chỉ không tin tưởng là từ trước đến nay cũng vẫn là mỹ nạ tổ hoàn thành học tập, nhưng hao tốn vài ngày như vậy liền nắm giữ, tốc độ coi như có thể. Dù sao mình có hệ thống bản thượng, cũng hao tốn không thiếu thời gian mới hoàn toàn tựa như nắm giữ được bây giờ cấp độ, bọn hắn tốn thêm chút thời gian cũng là bình thường. Sau khi tỉnh lại, Kỳ Hỏa Trịa mới có rảnh nhận lấy bản thượng. Quả dù khu mạnh. Sau khi xem xong, Kỳ Hỏa Trịa không phải không bội phục lễ Acelin. Núi mì bổ cũ tiên thuật đúng là nhất tuyệt. Cơn quạ rủ cụ mặt tới nói, đây là một loại càng sắp xỉ hơn tại vận dụng tự nhiên năng lượng tiên pháp thể thuật, đối với kỳ họa triều mà lời, nó bổ sung thêm tri thức lý luận xo so thuật càng hữu dụng, nếu có thể tầm sâu hơn nắm giữ tự nhiên năng lượng vận dụng, hắn có thể đưa nó dung nhập đao thuật chẳng kích, thậm chí dung nhập không chưởng, điểm viện. Nhận lấy xong kinh nghiệm, hắn phân ra cái ảnh phân thân, để cho hắn phụ trách đánh hạ nghiên cứu, sau đó đi ra ngoài hướng về A Bụ mà đi. Chúng cát, tuy dù câu chuyện còn chưa có giải quyết, đến A Bụ bên này, hắn nghe được không thiếu tin tốt. Tuy dù cô áp giải trở về, bây giờ nhốt tại A Bụ trong giam. Bốn phía đều dùng phong ấn thuật ngăn cách, ngoại nhân muốn đi vào tất nhiên sẽ chạm đến phong ấn. Ngoài ra, chúng cắt thức tỉnh, để cho Tú Na đau chứng là, ra hỏa này mẹ nó chỉ nhận kỳ hỏa chia, không nhận nàng cái này hộ cát, dứt khoát là Lãng Dương Mụ bên kia xảy ra chuyện, tiểu tử này chính mình cũng không nắm này, Tú cũng không cần thiết thay hắn khói lửa cháy. Bởi vậy nàng dứt khoát không có để cho người ta đem kỳ hỏa chia đánh thức. cũng dẫn đến kỳ hỏa chiệp tới đi làm, nàng cũng còn đang tức giận, cam tức nói, tiểu tử kia không nắm này, chúng ta cũng không gấp, có gì chuyện khác trước tiên làm lại nói, kéo hắn mấy ngày. Tỷ, ngài nghiêm túc Kỳ Oạ Triệt không hiểu, Trung Cắt tên kia là đầu góc bị lửa đá hay là thế nào? Vì sao đối với chính mình tin tưởng như vậy? Tu nạ cam tức không thôi. Ngược lại không phải vì Trung Cắt thái độ, mà là chính mình nói chuyện lại còn không bằng Kỳ họa Triệt còn dùng. Nàng hít sâu một hơi, sau đó nói, "Vẫn là bây giờ đi thôi, hỏi thăm tin tưởng, hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, ta hoài nghi làng Dương Mù có thể thật sự cùng cái tổ chức kia có quan hệ." Khụ, y thật cũng không cần gấp gáp như vậy, cái kia tế bào vừa mới bắt đầu nghiên cứu, nhưng có thể xác định nó đầu là đệ nhất đại nhân đế bảo. Kỳ Oạ Triệt không có theo lời nói làm. Không thấy tỷ đang tức giận sao? Lại nói, làng xương mủ nhiều loạn mấy ngày, đây không phải là rất tốt chuyện sao? Trung cắt cũng không có gấp gáp, bọn hắn gấp cái gì? Đó mới là lạ, tổ phụ tế bào tại làng lá cũng là cơ mật, đến cùng như thế nào trôi đi đi ra? Chẳng lẽ là ổ đồ xỉ mà hoặc đàn rồ? Không, bọn hắn còn không đến mức làm loại sự tình này. Tu Na nghiêm sắc mặt, cái kia màu trắng sinh vật nơi phát ra là tế bào hạt ra mạ, điểm ấy nàng phía trước liền có phỏng đoán, chỉ là thật không dám tin tưởng, bây giờ sự thật đặt tại trước mắt. Vấn đề là đến, nàng tin tưởng đàn rồ không phải đồ tốt. Nhưng nàng cảm giác đạn rồ vẫn có một điểm kia thủ, ít nhất tế bảo hạt hỉ dạ mà không thể nào là hắn bên kia chạy ra. Không ngừng, dựa theo suy đoán của ta, dù chỉ hạ kỳ có thể cũng là di thực loại tế bảo này, mà không phải cái gọi là đột phá sắp đạt đến mạn rệ kỳ cấp độ, bằng không hắn căn bản không cần đến tự uỷ. Câu văn phiếu, chương 250, làng lá lý niệm, Bao Dung. Chương 250, làng lá lý niệm, Bao Dung. Di thực loại tế bảo này, Sǔ Na nhíu mày. Nàng nghĩ mãi mà không rõ hai người này nơi nào có chung tính chất, nhưng lại cảm thấy kỳ quặc triền ngở tới không chê vào đâu được. Thứ nhất là hữu chi hạ ký tự vị quyết định, thứ hai, mù cái phát hiện khác biệt dị thể trả cơ dạ, điểm này không thể có hiệu quả. Cả hai chứng minh hữu chi hạ ký trên người có vấn đề. Dạng này nhận được pha loãng tế bảo hạt hi dama, tựa hồ vừa vận ứng nghiệm suy đoán như vậy, như vậy, vấn đề tới. Sa Jin gẳng cùng đệ nhất tế bào, tồn tại cái gì liên quan sao? Có khả năng hay không sủ nạ có chút chần trở? Loại này vấn đề mấu chốt, nàng thật là có mấy phần thí nghiệm ý niệm, nhưng nghĩ nghĩ kỳ hỏa chưa một phen cổ tâm, nàng đem nửa câu sau nén trở về. Thí nghiệm là không thể nào. Hơn nữa Tế bào hạt Hyjama, Sazin đặng những thứ này trước mắt vẫn chỉ là ngờ tới, đến cùng tình huống gì cũng đều không hiểu rõ, trực tiếp dùng thí nghiệm chính xác quá mức cực đoan. Những thứ này vẫn chỉ là phỏng đoán, hơn nữa căn cứ vào độ chỉ hạ kỳ tình huống ngờ tới, có thể xạ Sazin đặng sức mạnh chính xác tích lũy tới trình độ nhất định mới có thể phát sinh phản ứng đâu. Dựa vào thí nghiệm là không thể thực hiện được. Có đạo lý, là ta dễ hiểu. Tu nàng nghĩ nghĩ, không thể không thừa nhận kỳ họa chưa cân nhắc càng thêm chu toàn, Sazin đặng có mạn rẽ kỳ mà nói, nhất loại biến hóa này cần đạt đến mạn rẽ kỳ mới có thể ra. Thí nghiệm làm cũng là không tốt. Trước mắt Ú Chi Hạ, không có ai đạt đến mản dễ kỳ cấp bậc Những thứ này vẫn chỉ là ngờ tới, nếu như là thật sự, cái kia sau lưng địch nhân thân phận có thể phi thường củng bố, dù sao từ trước đó đến bây giờ, đối với Ú Chi Hạ đầy đủ hiểu rõ lại có tiếp xúc đến tế bào hạt hỉ giả mà cơ hội người lắc đắc không có mấy. Chuyện năm đó, ta là một điểm không biết, cũng không biết tỷ ngươi có nghe hay không nhị đại đại nhân từng nói tới. Kỳ họa chỉ nói đến bên này không có nói thêm nữa. Tu nạ biết do hắn gì tứ. Nàng châm mặc mấy giây. U Chỉ Hạ Mã cùng Sễn Dụ Trụ ở giữa đại chiến là làng lá trong lịch sử khó mà xóa một bút, đến nay cái kia hai tòa pho tượng còn đứng ở chung mặt chi cốc. Nếu như nói là hắn, tựa hồ hết thảy đều có thể thuyết phục được. Không có người so Mã Đa Dạ hiểu rõ hơn U Chỉ Hạ cùng xạ Dị Đăng, mà tế Bảo Hạt Hỉ Dạ Mã hắn cũng là hoàn toàn có khả năng lấy được, duy nhất nói không thông chỗ chính là, hắn trước kia vì cái gì không có chết. Du nạ chân mày níu chặt, nhớ lại được phút, mới tương đối xác định nói, tổ phụ bọn hắn đều rất xác định Mã Dạ đã chết, theo lý thuyết không thể nào là hắn. Ừm, ta lại sưu tập tình báo nhìn một chút. Thí nghiệm những thứ này giai đoạn hiện nay còn không có bất kỳ cần thiết, hơn nữa chúng ta cũng không thể mở cái đầu này." Kỳ họa chia nói xong đứng dậy, duỗi lưng một cái. "Ta đi xem một chút nạ cả gì. "Đúng, đại danh bên kia đừng quên, tên kia gần nhất cũng có rất nhiều ý nghĩ, ngươi đi ứng phó một chút, thực sự không được, ngươi liền cho điểm điều kiện." "Biết rõ." Kỳ họa chia phất tay. "Đại danh muốn làm gì?" Đơn giản là tổ kiến thuộc về chính hắn nghĩ ra đội ngũ, đặc biệt là bây giờ làng lá càng ngày càng cường đại sau đó, hắn bộ dạng này tâm tình đoán trường càng ngày càng cấp Nhưng mà Chớ hắn chân chính gây dựng đội ngũ, liền biết Mị Dạ cũng không phải tốt như bệnh mang. Kỳ họa chạy đi tới làng Lá bệnh viện. Na Cả gì phòng bệnh tại bên trong cùng, thuộc về cơ mật cấp bậc, chỉ có làng Lá cao tầng mới có tư cách tiến vào. Từ một loại nào đó ý nghĩa nói, coi như bây giờ Mị tộc Cà Đỏ hổ Mụ Dạ cũng không đủ tư cách tiến vào ở đây dò xét. Hắn đi tới nơi này bên cạnh. Na Cả gì nhìn thấy hắn, kích động từ trên giường nghĩ xuống. Kỳ họa trẻ lại nhân. Chờ đã, chúng ta tựa hổ không có quen như vậy, có việc nói chuyện, đường đến một bộ này. Kỳ Dạ khoát tay. Na Cả gì trọng trọng gật đầu. Sau đó hít sâu, đem nội tâm kích động áp chế lại, sau đó ngốc trẻ mấy giây, bực bội nói, "Ta không biết như thế nào cùng ngài giảng giải để tang mì dục bị người thao túng." "A, cái này, ngài làm sao biết?" Nạ Cạ Dĩ trợn to hai mắt. "Đệ tang mị dục bị điều khiển, chuyện, bây giờ tại làng Dương Mù đều không mấy người biết, mà kèn đã kỳ hả tria. Vậy mà đã sớm đoán được sao?" "Hệ hạ cụ già đi đưa." Kỳ họa tria tục lại hỏi. Nạ Cạ Dĩ sẽ nghĩ tới chính mình, chỉ có thể là hạ cụ dạ phát hiện chuyện này hắn không giải quyết được, bằng không không sẽ phái Nạ Cạ tới. Nạc cả gì là chính mình trốn ra được. Hệ Hạ Cụ gia đại nhân hắn trở về liền bị mang đi, bây giờ trở thành Dĩn cờ gì Kỳ, lúc trước hắn từng nói với ta, nếu là hắn sau khi trở về gặp bất trắc, liền đến làng La tìm lại. Ha ha ha, hắn liền xác định ta sẽ hỗ trợ. Ta có chỗ tốt gì? Hệ Hạ Cụ gia trở về liền thành Dĩn Cự Dị Kỳ. Này cũng không nghĩ tới. Tại đại bộ phận nhất hôn, Dĩn Cự gì Kỳ cũng rất khó trở thành ảnh mạ ạ cụ gia tại trong hạn mỉm trở thành Dĩn cờ gì Kỳ Tam vị lúc, kỳ thực đã là, là làng xương Bây giờ khác biệt, đệ Tam còn chưa có chết truyện, hắn cũng không triệt để trở thành mỹ dục. Thứ tự trước sau khác biệt, kết quả là hoàn toàn khác nhau. Mạ đa dạ vẫn là mạ đa dạ, thủ đoạn thay độc. Ký Họa Triệt tâm bên trong suy nghĩ, đồng thời kéo cái ghế ngồi xuống, từ từ nói, "Chúng ta giúp các ngươi, có thể được đến cái gì? Các ngươi thậm chí không phải làng xương mù chính thống, ngươi bây giờ nói không chính xác đã là làng xương ngủ lị dạ phản bội. Cái này là cạ gì biểu lộ nấp trẻ?" Trong đầu hắn có rất nhiều lý do thoái thác, nhưng duy trì có không nghĩ tới, Ký Họa Triệt từ ngay từ đầu liền đem lộ cho trả lại, hơn nữa đem tình huống phân tích đến thấu triệt như thế, để cho hắn đều không lợi nào để nói, không bằng suy tính một chút gia nhập vào ta làng lá như thế nào? Lang xương mù đã nát rồi, nhưng chúng ta làng lá phát triển không ngừng, hơn nữa chúng ta có đầy đủ lòng bao dung." Kỳ họa chỉ cười cười. Nạ cả gì cũng là nhân tài, dứt bỏ hắn đặc thù kẹt cầy gần cái không nói, chỉ là xuất sắc năng lực nhận biết cùng thủy độn nhận thuật tại làng lá đều có thể đảm nhiệm tổng nhẫn." "Ngài, ngài nói bừa sao?" cả gì nhất thời không biết nói gì, chỉ biệt xuất một câu như vậy. "Ta giống như là đùa giỡn hay sao? Người cùng làng lá không thân chẳng quen, ta tại sao phải giúp các ngươi giải quyết các ngươi vụ ẩn nội loạn? Ta làng lá không còn nhiều một cái đối thủ cạnh tranh sao?" Kỳ Độa trợ từ tốn nói: "Nạc cả gì chúng ta lung tung nói, không có những biện pháp khác sao? Hoặc ngươi lấy ra đầy đủ điều kiện ủy thác chúng ta lãng lạn giúp bật làm chuyện, hơn nữa phải có chính quy hợp đồng, bằng không chúng ta cũng là không có khả năng hỗ trợ." Kỳ họa trợ nói đạo: "Nạc cả gì nghe hiểu rồi. Chỗ tốt, hắn vốn là có chuẩn bị, nhưng nửa đường đầu tiên là bị lãng lá á bổ tiểu đội cắt, về sau lại bị không rõ địch nhân đánh lén, trên người bây giờ không còn một mảnh. Đúng, ngươi có thể còn phải kết một chút tiền thuốc men, ngươi biết cứu ngươi chính là thế sao? Chúng ta lãng lá đợi thứ tư hồ cát." Giới nì ra nổi tiếng xu nạ đại nhân, bằng không ngươi bây giờ có thể đã chết. Khá lắm. Ta còn đổ thiếu. Nạ cả dì đầu góc có chút chuyện không qua tới, nhìn chung quanh, nói, ta nhẫn cụ túi sẽ đâu. Cái gì nhẫn cụ bao? Ta tìm được ngươi thời điểm là trong tại một cái hoang đào cứ điểm tạm thời, không thấy cái gì nhẫn cụ bao. Ta đổ vật đều ở bên kia, tốt à, ta, ta bây giờ không có tiền, nhưng ta tại làng sương mù. Tính toán, nói với ngài một dạng, ta tại làng sương mù có thể cũng đã là nì dạ phản bội thân phận. Nạ cả d Hắn cùng ạ gụ già cũng là vì làng Sương Ngủ, mà bây giờ, ạ gụ già không hiểu thấu trở thành gìn cợ gì kỳ, mà hắn bị thúc ép đào đầu, bây giờ càng là trở thành mỹ dạ phản bội. Cái này, làm cái gì vậy? Ta bên này còn có một cái phương án. Xin mời ngài nói. Na Cạ dị thở dài. Hắn bây giờ nghèo rất cùng rơi, người tại làng lá Không Chết đã không tệ, nào có càng nhiều cần phải cầu chỗ trống, chỉ có thể nhìn Kỳ họa chỉ muốn nói tới yêu cầu gì. Người suy nghĩ một chút, ngươi kỳ thực là chính nghĩa, nghĩ giải cứu làng Sương mù một phương, hiện tại đều có thể mãi danh nhật tích, bây giờ chúng ta làng Lá làm lão sư kiếm tiền. Trở thời cơ thành thục lại uy thắt chúng ta làng lặng giúp đội bằng, như thế nào? Còn có thể dạng này, nhưng ta là phụ ẩn mỹ dạ. Nạc Cạ Dị sử xúc, sư, như thế mấu chốt cư vị, vậy mà để cho hắn tới đảm nhiệm sao?" Ta nói qua, "Làng Lá kế tục đệ nhất ý chí, lý niệm của chúng ta chính là bao dung, cho dù ngươi là phụ ẩn mỹ dạ, một dạng có thể tại Làng Lá tìm được chính mình thích hợp cương vị." Ta ta để ý là vấn đề sau này." Nạc khỏe miệng giật một cái. Nhân thuật của hắn, kỹ xảo toàn bộ đến từ Làng Sương Mù, ở chỗ này làm sư, vậy không phải thật sự thành phản đồ. Cái kia không có cách nào, chờ làng sương mù treo lên nghị ra phản bội truy nã, ta cũng chỉ đành đưa người trở về. Ta kỳ thực vẫn rất ưa thích làm lão sư. Câu nguyệt phiếu, chương 251, làng lá thật quá bẩn chương 251, làng lá thật quá bẩn nghĩ hiểu rồi. Ừ nạ cả gì gật đầu, hắn Nghi thông suốt. Không đồng ý hôm nay là đừng nghĩ ra cái cửa này, có thể sự một bước chính mình liền bị đưa đi làng lá A Bù, làng lá trong núi nhất tộc, liền người chết trong đầu đều có thể đào ra tình báo, thúng chi hắn bộ dạng này người sống. Đến lúc đó chính mình không những không cứu được làng Sương Ngủ, hẻ ạ cự dạ, còn có thể muốn sống không được, muốn chết không xong. Hán điểm xong đầu, lại do dự phúc chốc, nhìn về phía Kỳ họa triền hỏi nói, "Lại nhân, ta có cái nghi vấn, ngài liền không sợ ta chạy trốn hoặc ăn cắp làng lá tình báo? Người có thể thử xem." Kỳ họa triền khuôn mặt bên trên mỉm cười, không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nhưng so bất cứ uy hiếp gì lời nói đều hữu dụng. Hắn tin tưởng, Chờ nạ cạ gì biết do học viện nhị ra phối trí, liền sẽ không có loại này tâm lý may mắn. Nạ cạ gì ngay từ đầu không rõ. Kỳ họa triền đi ra ngoài sau, cũng không có sau này càng nhiều nói với hắn, chỉ là đơn giản nói một câu để cho hắn tại chỗ này đợi người. Thương thế hắn đã thật là tệ không nhiều lắm. Đợi một chút, cuối cùng có người tới. Hắn ngẩn đầu nhìn một chút. Đệ Tam Hồ Ca. Ha ha ha, ngươi chính là kỳ họa kia nói Tân lão sư à, không tệ, trường học của chúng ta vừa vẫn thiếu quyết tương đối khá thủy độn lão sư. Đệ Tam mỉm cười gật đầu. Lang lá thủy độn mạnh không phải là không có, nhưng thủy độn mạnh lại tương đối thanh nhàn trước mắt thật không nhiều gặp, nạ cả gì cũng không phải chính là công cụ tốt nhất người sao. Ba, Đệ Tam Hổ Ca đại nhân ta bây giờ chỉ là một cái thông thường học viện mỹ dạ lão sư, đi thôi, ta dẫn ngươi đi dạo chơi học viện mỹ dạ, ngươi nhất định sẽ đối với chúng ta làng Lá học viện mỹ dạ thay đổi rất nhiều, từ đây thích ở đây." Đệ Tam cười híp mắt lại. Nạ "Naka ji đúng không? Tới làng Lá học viện mỹ dạ, còn nghĩ trở về làng Sương ngủ. Nếu là hắn để cho hắn trở về, vậy thì không gọi xạ rủ tổ bị hỉ dụ rèn, từ đây đổi tên cùng kỳ họa chữ họ." Đệ Tam bộc báng. "Hắn dẫn Nạ Naka ji, đi bệnh viện bên kia đánh phiếu nợ." Nói thật. Naka ji nhìn giấy tờ, chẳng những không có mình bị hô ý nghĩ, ngược lại có loại Dù nà đại nhân ra tay chỉ có chút tiền như vậy, làng lá bệnh viện thực sự là quá lương tâm. Giá tiền thật không quý. Tại bọn hắn làng Sương Mù bệnh viện, chính là một đài điều trị nhị dạ thượng nhận suất thủ giá cả, nếu như bị làng Sương Mù bệnh viện biết đoán chừng đều phải mắng sủ nà ép giá cách. Nhưng mà, dù vậy, hắn bây giờ nghèo rất khủng thôi, riêng này điểm giấy tờ, sợ rằng cũng phải còn bên trên rất nhiều năm. Na kạ dị tê, vạn bạn không nghĩ tới, chính mình cứu vớt nhận thôn con đường còn chưa bắt đầu, tựa hồ đã đi sai lệch. Bây giờ cần suy tính không phải như thế nào cứu vớt làng Sương Mù, mà là như thế nào từ làng Lá ra ngoài, đi tới làng Lá học viện đi cả gì thấy được một mảnh rộng lớn sân trường, toàn bộ sân trường chiếm giữ diện tích lớn, cơ hồ là bọn hắn làng xương mù trường học gấp 3 bốn lần. Ngẫu chốc là, phía trước tới thời điểm cũng không phải là như vậy. gì sửng sốt mấy giây. Đệ tam đại nhân, xin hỏi đây là? Ta nhớ được phía trước tới làng Lá, nhìn thấy tình huống cũng không phải dạng này. À, gần nhất mới vừa bắt tốt trường học mới, rời một chút, ngươi cũng biết, kỳ họa triệt tiểu tử thúi kia cả ngày sờ mó bớ bẩn, khiến cho nguyên lai trường học đều không đủ dùng. Khá lắm. Lại trước mặt bọn hắn tú một bộ, kết quả xong việc trực tiếp mở rộng trường học, lại độ đi đến bọn hắn phía trước. Làng Lá chơi bẩn a. Hắn trong lúc nhất thời nói không ra lời, đợi mấy giây, nhìn thấy Đệ Tam đi tới phía trước, hắn vội vàng theo sau. Nạ cả gì phát hiện? Lang Lá học viện nhĩ giả thiết kế vô cùng đặc biệt. Ba cái sân huấn luyện, ngoài ra, lầu dạy học cũng là phân khu, ở giữa bị đại đạo ngăn cách, rõ ràng có thể nhìn ra khác biệt. Chẳng lẽ, làng Lá học sinh cũng chia nhiều loại? Đệ Tam bảo ta hiệu trưởng là được rồi, ta bây giờ đã không phải là Hồ Cạ, lúc nào cũng gọi ta Đệ Tam. Đệ tam để cho ta lao đầu tự này có loại giả cảm giác. "Là, hiệu trưởng đại nhân, xin hỏi ta muốn dạy dỗ chính là học sinh nào?" Nakaji hỏi. Từ điểm đó có thể rút ra không thiếu tình báo, hơn nữa đồng dạng, cái này cũng là vấn đề hắn quan tâm nhất. "Đến cùng dạy ai?" Vạn nhất giáo một đám hùng hài tử, kia thật là người muốn đê. "À, không cần lo lắng, ngươi muốn dạy dỗ chính là giờ nhìn thủy độn đặc vân ban, ngươi chỉ cần tại trên thủy độn hơi chỉ điểm một chút là được, rất đơn giản." Đệ Tam cười híp mắt nói. "Giở Nhỉn, thủy độn đặc vân ban." Nakaji có loại dự cảm xấu. Cũng không phải giờ nhìn bất hào giáo tương phản trẻ tuổi giờ nhìn bên trong có không ít thông minh so với bình thường học sinh dễ dàng hơn dạy bảo nhiều lắm vấn đề là học sinh thông minh chính mình muốn dạy trong nội dung hạn cũng muốn đề cao cái này sợ không phải muốn tiết lộ thôn cơ mật hắn có chút phiền nãoo Yên tâm không đề cập tới nhân thuật chúng ta sẽ không cưỡng cầu ngườiơi chỉ dạy làng xương mù nhân thuật nhưng bộ phận thuật chúng ta đã có loại này liền không ảnh hưởng à trên thực tế vẫn có ảnh hưởng làạn di nhịn không được nói làng lá bây giờ đã nắm giữ kỳị gạ cún lo ruụt cùng im lặng ám sát thuật dựa theo để ta nói như vậy Hắn nói không chính xác muốn tiết lộ vụ ẩn thuật một ít tri thức. Ha ha ha, làm lão sư là ngươi, muốn hay không dạy quyền quyết định cũng tại ngươi, không cần quá lo lắng, chúng ta làng là không phải cái gì đại ác nhân. Đệ Tam cười cười. Thượng nhẫn không có dễ lắc lư như vậy, cho nên hắn cùng kỳ họa chia đều không có ý định có thể để cho nạ cả gì dạy bảo làng sương mù độc hữu nhất thuật. Nhưng mà, gia hỏa này tự nghĩ ra, liền không ở trong đám này. Cho nên, từ từ sẽ đến, gấp không được. Là, vô cùng xin lỗi. Không sao. Đệ Tam tiếp tục đi lên phía trước Mang theo nạ cả gì đi tới làng lá Học viện nhị dạ biên giới. Nạ cả gì chỉ vào Subset, tò mò hỏi, "Đây là người gì?" "Đội cảnh bệ, phụ trách thôn trị an quản lý." Nạ cả gì đã hiểu. Mẹ nó. Khó trách kẻ đả kia họa trịa có ý lại không sợ gì. Subset chính là đội cảnh bệ, hắn được an bài đến học viện nhị dạ mà nói, cầm đầu chạy trốn. "Đúng, ngươi còn không có chỗ ở à? Trước mắt trường học của chúng ta có giáo sư ký túc xá, ngươi liền ở tại trong trường học a." "Là?" Biến tướng mà giam lòng. "Nhưng mà, Nakaji còn tìm không ra ma bệnh." Hắn đi hỏi kỳ họa triệu cũng là không kết quả, bởi vì đối phương cũng có lời nói, ngươi là nghị dạ phản bội, nghị dạ phản bội còn nghĩ đi nơi nào? Chỉ có thể nói, "T, ngươi thật muốn đem hắn an bài đến học viện nghị dạ, liền không sợ hắn tại học viện nghị dạ bên trong giở trò sao?" Từ trước đến nay cũng có chút không hiểu, đem một cái địch nhân an bài học viện nghị dạ loại địa phương này, hắn quả thực có chút xem không hiểu. Đây là sự thực tâm lớn, cho nên cho hắn là giờ nhìn đặc ban, hắn có thể tiếp xúc được kỳ thực cũng chính là nắm giữa thủy độn giờ nịn, hơn nữa chỉ có học tập thủy độn thời điểm mới có thể tiếp xúc đến. Kỳ họa trịa giảng giải đạo. Từ trước đến nay cũng nghe sao sửng sốt mấy giây. Nói như vậy, tựa hồ không có tâm bệnh. Chúng ta làng lá thủy độn chủng loại không thiếu, nhưng ở sở trường, ứng dụng phương diện, cùng làng sương mù còn có chênh lệ không nhỏ, đặc biệt là cấp thấp nhân thuật, hy vọng những học sinh này có thể đem kiến thức của hắn hết thể nghiền ép đi ra. Làng lá thủy độn là mạnh. Nhưng mà, cương đại cũng là B cấp độ khó trở lên nhân thuật, tại B cấp phía dưới có rất ít tính thực dụng, vi lực đều rất tốt thuật, mà làng sương mù lại khác biệt Một cái xe cấp nhẫn thuật bọn hắn có thể chơi ra hoa tới, có thể thấy được cấp thấp thủy độn phương diện, làng sương mù chính xác không kém. Đây là làng Lá căn thiết. Cái kia làng sương mù bên kia, ngươi định làm như thế nào? Chờ xem, còn không rõ ràng lắm mỹ dục đệ tam cùng ạ cụ già đến cùng gì tình huống, trước hết để cho hắn tại thế lợi. Vạn nhất về sau tới muốn người đâu? Từ trước đến nay cũng có chút lo lắng. Nạ Cả gì dù sao cũng là làng sương mù nhỉ dạ, vô luận làng sương mù định hắn vì nhỉ dạ phản bội vẫn là cái gì, làng Lá bên này cũng không có lời có thể nói, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có một chút dây dưa. Kỳ họ kỳ quái nói nạ nạạ gì không phải là bị hỉ rủ cô bắt đi sao cùng chúng ta làng lá có quan hệ gì khách ngươi nói rất có đạo lý từ trước đến nay cũng không thể nói gì hơn Kỳ thực hắn cũng đã minh mạch kỳ họa chị không là không muốn đối với làng xương mù đã thủ mà là trước mắt căn bản muốn không biết làng xương mùư thực mà nạ nạạ dị thân phận cũng không đủ tư cách để cho làng lá xuất động đối phó làng xương mù còn phải chờ chờ làng xương mù bên kia có đầy đủ tư cách người tìm tới hệ hạ cụ ra tất nhiên phát hiện không đúng khẳng định không chỉ nạạ gì như thế một cái ám tử Sau này chắc chắn còn có các lập hồ sơ kế hoạch. Sau đó, hắn không khỏi nghĩ đến Hỉ Dù Cổ, lập tức thắc khẽ. Hỉ Dù Cổ cùng hắn từng là đồng đội. Thế nhưng, về sau bắt đầu nghiên cứu cải mẹ dạ nọ no rụt từ đó mỗi người đi một ngả, quên đi quần lại nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn bị bắt trở về. Ra đi xem một chút tên kia. Đi. Câu mới phiếu, chương 252, từ trước đến nay a, ngươi mới là tiền đoán tri tử. Chương 252, từ trước đến nay a, ngươi mới là tiền đoán tri tử. Từ trước đến nay cũng nhiều khi không đáng tin cậy, nhưng ở trên trái phải rõ ràng hắn rất đấu triệt sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật, nếu như là Otto Simanz. Vậy thì không nói chính xác. Cho nên, nếu là đưa ra yêu cầu này là Otto Simanz, Kỳ họa chưa trả lời khả năng cao là không. Từ trước đến nay cũng cùng Hỉ Dụ cổ hàn viên một hồi, Kỳ họa không có nghe lén, nhưng nhìn hắn đi ra một mặt tổn thức cùng biểu tình phức tạp, liền biết hắn cùng Hỉ Dụ cổ không có nói ra manh mối gì tới. Kỳ họa tri, ta nhất thiết phải cảm ơn ngươi." Hắn sau khi ra ngoài túi người chào thật sâu. Kỳ họa tri đội vàng không kịp chuẩn bị, đồng thời có mấy phần không hiểu. Ngươi đây là ai? Không nói cả ngươi ta nhìn thấy hỷ dụ cô cũng cảm giác giống như thấy được cùng đn rộ từng bước một tiếng vào càng thâm hắc hơn á họ rồiìạn từ trước đến nay cũng thở dài một tiếng cảm xúc phức tạp nói họ rồiị mà hắn không phải người tốt lành gì chỉ cần có thể đạt đến mục tiêu của hắn, hắn có thể sẽ không quá quan tâm rất nhiều thứ hắn cùng hỷ dụ cô ở một phương diện khác là tương tự người đối với họrì mà hiểu rất rõ đi khi họa chưa cười cười lúc đầu từ trước đến nay à đối với họ rồiì mà cũng không có hiểu rõ như vậy trongán nhìn từ trước đến nay à đối với họrổ cảm giác có thể còn dừng lại ở đồng bạn thời kỳ người là sẽ biến đổi, đặc biệt là họ Doroshi mà chính mình cũng không phải là gì món hàng tốt, có đàn rô ở một bên nhét đồ vật, hắn có thể kiểm ở liền có quỷ. Từ trước đến nay cũng nói đến bên này không khỏi tự giễu nở nụ cười nói, đời ta không có nhiều được chuyện công tội, đối với họ Doroshi cũng là ở phía sau tới mới hiểu được. Bao quát tiên nhân mô thức, nếu không phải là người, ta có thể cả một đời cũng liền nắm giữ được cái kia trình độ. Như thế nào đột nhiên mất ư? Kế họa triển vội vàng không kịp chuẩn bị. Vất quá, từ trước đến nay cũng nắm giữ tiên nhân mô thức, ngược lại cũng không tính toán ngoài ý muốn. Lúc trước hắn cơ sở cũng rất cao, chỉ là cơ thể cùng tự nhiên năng lượng tính cân đối còn chưa đủ, kết hợp xịt quật gìn một chút bí pháp, chính xác có thể tiến thêm một bước. Có thể đây không phải chuyện tốt sao? Ngươi hẳn phải biết ta là thế nào ký kết mị bổ cụ giản khế ước a. Từ trước đến nay cũng cảm thấy, Tu nã chắc chắn cùng kỳ họa triệt nói qua, cho nên không có chờ hắn trả lời liền lầm bẩm hướng xuống dạng, kỳ thức trước đây ta đánh bậy đánh bạ đến mỹ bộ cụ giản, vị tiếc lệ ạ xèn nhìn nói, ta đến mị bộ cổ giản là bật mệnh đã để trước. Vận mệnh chủ định. Đây là cái gì thuyết pháp? Kỳ họa triệt tự nhiên là sớm đã có nó trước. Nói thật hắn đối với thần côn vóc một bộ kia không quá cảm mạo nhưng bây giờ cũng không rõ lắm từ trước đến nay của ý nghĩ bởi vậy hắn quyết định nhìn lại một chút ân nói đúng là ta nhất định sẽ đi tới Mỹ bồ cụ giản cùng Mỹ Mỹổ cụ dạng có biết tiếp đó trong tương lai gặp gỡ cứu bất giới nghỉ dạ tiên đoán chi tử ta đem thu hắn làm đồ thay đổi giới dạ. từ trước đến nay cũng bàn sơ rất tự hào nhưng nói đến phía sau dần dần không chắc trang khí hắn một trận cảm thấy là gạ tổn là tiên đoán chi tử kết quả ký họa chữ cái kia một fan phong đoán để cho trong lòng của hắn có mấy phần dao động Bây giờ đối với nạ gạ tổn là tiên đoán chi tử thuyết pháp là càng ngày càng không tự tin Tiện thời điểm hắn đúng tiên đoán chi tử có tồn tại hay không đều trong lòng còn nghi vấn ai phía trước ta cảm thấy là nạạ tổ nhưng bây giờ ta cảm giác lại tựa hổ không phải bằng không thì người đem lệ ạ sẽ mình nói như thế nào trước trước sau sau đều nói với ta có lẽ ta có một số khác biệt ý kiến Kỳ họa chỉ nói xong sau dừng lại cho từ trước đến nay cũng nói thời gian từ trước đến nay cũng do dự một chút nói rõ chi tiết sau hắn chỉ là hơi ch chờ sau đó gật đầu nói nếu như là người mà nói Có thể thật có một số khác biệt ý kiến vậy ta liền nói một chút từ trước đến nay cũng đem mình làm năm tình huống một năm mộtư nói một lần những thứ này liền suuna họ rồi mà cũng không biết khi họ chia tại trong hiện thực ôn lại một lần con quốc lớn lừa gạt thần công không khỏi cảm thái cũng chính là thế giới này không có đoán mệnh nghề nghiệp bằng không thì hạ x sẽ nhìn xấu cắm đầu tiên ta có một vấn đề ngươi hy vọng lời tiên đoán này chi tử tồn tại sao có ý tứ gì từ trước đến nay cũng không quá lý giải Hy vọng hắn đương nhiên hy vọng hắn tồn tại nếu không mình nửa đợi trước nhiều như vậy cố gắng là vì gì Nếu như ngươi hy vọng nó tồn tại, hay kia là tồn tại, cho dù không có, ngươi sáng tạo một cái không được sao. Sự do người làm, đi qua đã định trước, tương lai lại tại trong tay chính ngươi. Kỳ họa chia nói đạo. Từ trước đến nay cũng sửng sốt một chút. Đi qua chủ định, tương lai tại trong tay mình. Cái này. Hắn không có minh bạch như thế. Ý của ngươi là, tiên đoán chi tử chủ yếu nhìn ta chính mình. bằng không thì đâu. Mệnh trung chủ định, ha ha thuyết pháp này rất có ý tứ. Ngươi dùng thông linh thuật dẫn đến chính mình mê thất ở trong thời không, chỉ cần mỹ bồ cụ giản hiểu một chút thời không nhân thuật, định một tọa độ, ngươi liền sẽ bị dẫn dắt hướng vị trí kia. Từ trước đến nay cũng rất muốn phản bác, nhưng suy xét đường này, phát hiện phản bác bất động. Mỹ bổ cụ giản quả thật có loại này thuật. Cốc nhóm chính mình thậm chí đều có thể bố trí nghịch thông linh chi thuật, đem kế ước giả thông linh đi qua, tại phát giác được chính mình điều kiện tiên quyết, thiết trí tọa độ dẫn dắt căn bản vốn không khó khăn. Cho nên ý của ngươi là, mệnh trung có thể là giả, nhưng nếu như ngươi đem mỗi cái đồ đệ cũng làm thành tiền đoán chi giải báo, Ai có thể cam đoàn trong những người này không có yếu tố đến đầy đủ cứu vớt giới như giả người? Hoàn, còn có thể dạng này. Từ trước đến nay cũng trận to hai mắt, tang quan có chút bị lừa đổ. Hắn không quá đồng ý thế nhưng là, tìm không ra bất kỳ điểm phản bất nào. Chỉ cần ngươi đối với mỗi cái đồ đệ tận tâm tận lực, cố gắng đem quan điểm của mình, ý nghĩa cùng hòa bình nguyện vọng chuyển cho hắn, có phải hay không tiên đoán chi tử có trọng yếu không? Kỳ họa Triệt nói đến bên này nhún nhún vai nói, ngươi cho rằng cái kia tiên đoán chi tử là Nagato, nhưng nói không chính xác, kỳ thực là Zạ Hỉ cô đâu. Lại hoặc là Có thể là Minato tổ thậm chí Minato Hải tử đâu? Phốc, tổ Hải tử. Người cũng tự có can đảm nghĩ, bọn hắn trong khoảng thời gian này, một mực ở nhà bên trong cũng không thấy Đạo Tĩnh, đàm luận Hải tử còn hơi quá sớm a. Từ trước đến nay cũng bàn sơ còn rất nghiêm túc, nghiêm túc suy xét, nhưng nghe đến Kỳ Họa chĩa nhắc đến Mina tổ Hải tử cuối cùng có chút không kiểm được. Cái này đều cái nào cùng cái nào? Kỳ Họa chưa cười mà không nói. Câu trả lời chính xác, thường thường ai cũng không tin. Từ trước đến nay cũng cười mấy tiếng, cuối cùng nuốt nuốt khuôn mặt, để cho chính mình khôi phục bình thường, cố gắng để cho chính mình trở nên nghiêm túc, nghiêm túc Bất quá ngươi nói có đạo lý, chỉ cần nghiêm túc dạy bảo mỗi cái hài tử, hắn có phải hay không tiên đoán chi tử căn bản vốn không trọng yếu. Khi ngươi chỉ dạy ra đệ tử ưu tú cải biến giới luỵ giả sau, kỳ thực ngươi mới thật sự là tiên đoán chi tử, bởi vì lệ ạ Sạn mình chỉ nói ban đầu cùng kết quả, quá trình lại là một mực ngươi đang dẫn dắt hoàn thành. Kỳ họa tria nói đến bên này nhếch miệng. Loại này lao thần côn đáng hơn nhất. Nghe lời ngươi ý tứ, có loại ta bị lừa cảm giác, ha ha ha có phải hay không bị lừa không trống yếu, không có mỹ bổ dạng, ngươi cũng không khả năng là bây giờ từ trước đến nay à, đối với ngươi mà nói cũng không lộ thậm chí còn kiếm lời. Xem như tuần người qua đường, Kỳ Họa chưa làm tới có sao nói vậy? Mị Bộ Cụ dặn dù thế nào lựa gạn, có thể đối từ trước đến nay cũng chính xác tận tâm tận lực, nhân thuật, tiên pháp cùng hòa bình lý niệm các loại tất cả đều là Mị Bộ Cụ dặn dạy. Có thể nói, Mị Bộ Cụ dặn mới là từ trước đến nay cũng chân chính lão sư. Quan điểm của ngươi, chẳng nghe xong rất thái quá, nhưng cẩn thận nghĩ rất có đạo lý. Ừm, chính xác, với ta mà nói ta không có gì lỗ hay không lỗ, hơn nữa ta chính xác rất tán đồng hòa bình lý niệm. Từ trước đến nay cũng cảm khái một hồi, trên mặt lại không chút đây do dự. Kỳ Họa kia nhìn hắn một mắt, nói Bất quá hòa bình không phải dễ dàng như vậy mà tới, chỉ dựa vào đại gia hiếu hảo sống chung. Vậy ta cảm thấy ngươi thật sự sống ở trong động. Đây chẳng qua là lý niệm, mục tiêu là hòa bình, muốn thực hiện tự nhiên cần khác biệt thủ đoạn, lại nói, ta cảm thấy đại gia sống chung hòa bình rất tốt. Từ trước đến nay cũng ho nhẹ một tiếng, rõ ràng đối với chính mình rất tốt dạng này thuyết pháp không quá tự tin. Kỳ họa chia lừa nhác cùng hắn nói dốc. loại kia sống chung hòa bình, chết người, dựa vào nạ dụ tổ miệng độ đúng không? Còn không phải dựa vào nạ dụ tổ cùng giúp đỡ thực lực. Công nguy phiếu, chương 253, bảo hộ lại dân là loại nào bảo hộ. Chương 253, bảo hộ đại danh. Là loại nào bảo hộ? Đối với hòa bình, người khác nhau không có cùng giải pháp, nhưng trên thực tế có thể thành công cơ bản không có, từ trước đến nay cũng chính mình cũng không biết làm sao xử lý. Hắn đợi phụng chính là đại gia thả xuống thành kiến sống chung hòa bình. Thế nhưng là, cái đồ chơi này quá hư ảo. Cùng thôn ở giữa còn có mâu thuẫn, huống chi khác biệt nhân thôn, người của quốc gia, đại gia lợi ích khác biệt, làm sao có thể chân chính hòa bình? Trừ phi có thể làm được giới lý dạ vĩnh viễn có cường địch hoặc một cường giả áp chế tất cả nhân tôn. Tỷ như sèn rủ trụ ở giữa cùng ngũ chí hà mạ đa dạ, vô luận cái trước vẫn là cái sau, đều để giới lụị dạ xuất hiện một đoạn thời gian đại đoàn kết. Nhưng mà, loại này hòa bình cũng chỉ là tạm thời. Kỳ họa triệt từ tới không trông cậy vào hòa bình. Nói đến, Lê A Sen Mẫn cũng không phải hoàn toàn không có hướng dẫn qua ta, hắn nói mộng thấy ta ta đi du lịch khắp các quốc gia, sáng tác ra sách. Từ trước đến nay cũng bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Sau khi nói xong, chính hắn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, bất quá cái này vẫn là Lê Sen Mẫn đưa ra mở đầu cùng kết quả, mà ta đi hoàn thành chút mừng ngươi cũng có thể suy một ra ba. Kỳ họa chĩa nhẹ nhẹ vô tay. Từ trước đến nay cũng như mắt, rất có vài phần im lặng. Ra hỏa này, tra phúng chính mình đâu? Tính toán. Chính như Kỳ họa chịu nói, loại sự tình này không có gì suy nghĩ thật là nhiều, chỉ cần mình đem mỗi cái gặp đồ đệ cũng làm tiền bán chi tử bội dưỡng, căn bản không cần lo lắng của cái nào là tiên bán chi tử. Bọn hắn tất cả đều là cánh của ta. Từ trước đến nay cũng nghĩ đến ở đây, không khỏi cười hắc hắc, hèn bọn mà móc ra một quyển sách. Đúng, ngày đó vốn là muốn tặng cho ngươi một món lễ bận, kết quả bị xu nạ quấy rầy một cái phá hủy, hắc Quyển sách này thế nhưng là đồ tốt, trên nội chỉ cái này một bản." Hắn lấy ra bản thảo, Kỳ họa chĩa nhìn mắt, "Thần vật thiên đường, khá lắm. Chính mình sớm kết thúc chiến tranh, chính là cho ngươi sớm ra sách đúng không?" "Hắc hắc hắc, nhìn một chút, đây chính là bản đại gia du lịch khắp các quốc gia cầm nộ, bên trong nội dung tập hợp ta bình sinh sở học tinh hoa." Từ trước đến nay cũng nụ cười hèn mọn. Kỳ họa chĩa tùy ý lật qua lật lại, vẻ nhạt vô bị nói, "Bình thường mặt hàng, vốn là cho là ngươi phương diện này rất có thiên phú, không nghĩ tới ngươi biết loại vật này cũng tưởng tượng lực tiêu thốn." "Ách, cái này còn tiêu thốn?" Từ trước đến nay cũng biểu lộ năng trệ, sau đó rất có vài phần tức giận, bản đại gia viết đều là thăng quốc tự mình kinh nghiệm, đủ loại kích động như ngươi loại này tiểu thí hải đều tưởng tượng không đến. Hắn căm giận không thôi. Cái khác lĩnh vực cũng coi như, hắn tự nhận không phải ký họa chia đối thủ, nhưng ở phương diện kia, tiểu tử này cũng dám xem thường. Mới trưởng thành bao nhiêu ngày? Tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật không nhỏ. Chân thực ai nhìn, ta xem tiểu thuyết, là đến xem ngươi khoe khoang chính mình kinh nghiệm sao? Nhất định là vì thỏa mãn mình tưởng tượng cùng tư duy thể nghiệm. Ký họa tria lật nhìn một chút, không thể không nói Từ trước đến nay cũng tiêu chuẩn vẫn phải có, chính là viết có chút cứng nhắc, liền hắn loại này người hiện đại quả thực không 감 nổi, nhìn xem không có hứng thú quá lớn, quá tạ thực. Từ trước đến nay cũng không phản bắt được. Gia hỏa này gì đều không trải qua, lý luận ngược lại là có lý có lý. Không tin quyển sách tiếp theo người viết nhân vật chính là cái hiệu trường, mà vai phụ là nữ nghị dạ cùng nữ lao sư, liền biết hiệu trưởng cùng nữ nghị dạ, nữ lao sư ở giữa đủ loại cố sự, ta bao ngươi lại hỏa. Đây chính là đã trải qua thị trường khảo nghiệm kinh điển. Ký họa chưa nói xong, đem sách trả lại cho hắn. Bản đại gia phương diện này là tuyệt đối chuyên nghiệp. Làm sao có thể cần chỉ bảo của ngươi? Từ trước đến nay cũng cầm bản thảo của mình, lại độ Lâm vào hoài nghi, ra hỏa này. Cái này cũng hiểu, nhưng mà, hắn suy nghĩ kỹ một chút, nam hiệu trưởng cùng nữ nghị ra, nữ lao sư cái bản, tê, linh cảm như suối con ra, chịu không được, từ trước đến nay cũng không thể không thừa nhận, ký và tria nói kịch bản quả thật không tệ. Đáng giận, liền phương diện này đều bị so không bằng, ra hỏa này thật chẳng lẽ là thiên tài sao? Không đúng, chú Na nếu là biết hắn. H hắc, quá từ trước đến nay cũng có thể không dám làm như vậy. Hắn cũng kỳ họa triệt quan hệ không tệ, kỳ họa chia lại chỉ điểm hắn, sao có thể làm như vậy? Thứ yếu chính là, nói xấu nạ cũng không tin, Đoán Trưởng còn muốn đánh hắn, vẫn là tiến bệnh viện loại kia cấp bậc, quả thực lợi bất cập hại. Dựa theo hắn biết thử xem, cùng lắm thì phân hắn tiền thù lao tốt. Phía dưới vốn kịch bản có, cùng từ trước đến nay cũng đã ra. Kỳ họa triệt rút khoảng không mắt nhìn bảng hệ thống. Vừa rồi hắn liền nghe được hệ thống nhắc nhở, nhưng một mực không có gì thời gian xem xét. Mắt nhìn, chỉ bảo của ngươi để cho từ trước đến nay cũng thoát khỏi mê mang, hắn nói ngươi dạy bảo sinh ra càng thêm tán thành bản ngưỡng. Hỏa độn ghê rẻn nên trừ cái đó ra. Hoàn thành sáng tắt mạch suy nghĩ chỉ đạt đánh giá, ưu ban thượng, lệ ạ đại dạ cả hệ hệ giật gì đo dù thân. Kích phát hai nhóm ban thượng. Thứ nhất đổ một điểm không ngoài ý muốn, thế nhưng là thứ hai cái. Từ trước đến nay cũng ra hỏa này ngoài miệng một bộ, tâm lý lại là một bộ, thật hương thao tác là thật bị hắn chơi hiểu rồi. Đến nỗi thuật này, kỳ họa chi đồ không có quá sâu ấn tượng. Hắn lập tức nhận lấy. Nhận lấy xong, trong đầu tựa hồ có chút ấn tượng. Từ trước đến nay cũng lẻn vào làn mưa, tựa hồ dùng qua thuật này, nhưng bị tiểu nam xem thấu. Cái này thuật có thể đem chính mình cùng đối phương cái bóng hòa làm một thể, che giấu mình đồng thời điều khiển đối phương, có chút giống cái bóng bắt trước thuật kéo dài. Đáng tiếc duy nhất chính là nó cần ngưng thở, một khi hô hấp nhãn thuật liền sẽ tự động giải trừ. Từ trước đến nay cũng sáng chế loại này thuật vô cùng lợi hại. Nhưng mà, kết hợp hắn yêu thích cùng kinh nghiệm, Kỳ Hỏa chịu cảm thấy ra họa này sáng tạo thuật này dự tính ban đầu, sợ không phải vì tốt hơn từ suối nước nóng đào tạo, tránh đi một chút mất mặt tình huống ngoài ý muốn ai cho nên. Thứ thứ là người đệ nhất lão sư, một điểm công sai. Từ từ trước đến nay cũng trên Tân Liên tục hao đến hai đợt, là thật có chút không nghĩ tới, hơn nữa hai cái này thuật đều rất hữu dụng, không phải mình đã nắm giữ loại hình. Tuyết kiếm lời, không có phí công cung cấp tiểu thuyết ý tưởng, dèẹn nền bản thân đổ đồng dạng, kỳ họa chia dù sao không có có phối hợp, nhưng nó bổ sung thêm góc dầu trả cờ dạ tinh luyện, chuyển hóa phương pháp. Thuộc về là mua một tặng một. Bất quá, còn phải cân nhắc lại, như thế nào dung nhập trong tự thân thể hệ, tốt hơn đưa chúng nó lợi dụng. Quang đơn giản thô bạo mà lấy ra dùng, hiệu quả chắc chắn đồng dạng. Tạm thời làm xong trong thôn một số việc, Kỳ Họa trì nghĩ đến còn phải đi gặp Đại Danh. Đại Danh muốn chính mình nhị dạ tiểu đội, cái này cũng tại trong lẽ tưởng, Kỳ Họa chưa đủ không phải sợ Đại Danh uy hiếp chính mình, mà là lo lắng đối phương tới mềm. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đại Danh nếu là ấm dọng hòa khí thành câu, lại lấy điều kiện trao đổi, hắn thật đúng là ngượng ngùng trực tiếp từ tuyệt. Dù sao, tốt xấu nhân ra đối với làng Lá tiền tài phương diện ủng hộ đều không từng đứt đoạn. Tính toán, đi gặp một mặt a. sao thì một cái vừa đi vừa bẻ. Làng Lá bên này có Kỳ Họa trịa chính mình tuất nhưng đi kinh đô cũng chỉ có thể lên đường vừa vận Ả sủ mà bọn hắn không có nhiệm vụ, đem bọn hắn mang lên, xem trước một chút đại danh bên kia đánh ngộ, sẽ cân nhắc quyết định muốn không để Ả sủ mà đi cùng đại danh trộn lẫn trận, có thể đi cũng chỉ có Ả sủ mà. Chỉ thủy là Uchiha Hạn Nhật tộc, Kiyoa Triệt vẫn chờ hắn cùng cây lúa hỏa khứ thích giàu nhạc trận tử, làm sao có thể để cho hắn ly khai Uchiha Hạ. Dù thị cùng hệ này cũng không thích hợp, chỉ có Ả sủ mà thất vận, năng lực cùng tác dụng đều rất thích hợp, đi theo đại danh sẽ không lỗ, nói không chính xác còn có thể tự nghĩ biện pháp đem thủ hộ nhẫn 12 sĩ trộn trong tay. Kiyoa Triệt triệu tụ tập bọn hắn, cũng không cần phái người tìm trực tiếp đi xỉ no mọ gì là được. Chỉ thủy bọn hắn bình thường cũng không thênh nhàn. Ngoại trừ nhiệm vụ, mỗi ngày tu hành tự nhiên năng lượng, nếu không phải là tố chất thân thể không đạt tiêu chuẩn, từng cái hận không thể giống như lão sư mỗi ngày phân cái ảnh phân thân cùng một chỗ tu hành. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ lúc cần thiết, bằng không bọn hắn cơ bản ở tại xỉ no gì. Trong rừng rậm, ba người ngồi ở trong buồng kê, tính mịch mà giống ngủ, nhưng ký họa chạy đến ngoài rừng rậm, bọn hắn lập tức cảm giác được. Lào sư, ta muốn đi một chuyến đại danh bên kia, các ngươi cùng ta cùng một chỗ, vẫn là tại bên này tiếp tục tu luyện." Thành minh trước, đại danh phía trước liền có thành lập chính mình mỹ dạ tiểu đội ý nghĩ, A Sǔ Mạc ngươi có thể muốn bảo hộ đại danh một đoạn thời gian. Kỹ họa triệt độ không có trực tiếp cưỡng ép mưa cầu. Nếu như A Sǔ Mạc không muốn, hắn có thể mặt khác cho người bảo hộ đại danh. Lão, lão sư, là loại nào bảo hộ? A Sǔ Mạc rõ ràng hiểu làm rồi. Kỳ họa triệt không ngứ. Đương nhiên là nghiêm chỉnh bảo hộ, tiểu hài tử chớ suy nghĩ quá nhiều, ta cũng không phải đàn độ. Vô cùng xin lỗi. A Sǔ Mạc xấu hổ che mặt, hắn còn tưởng rằng Kỹ họa triệt hi vọng hắn đem đại danh giám thị. Câu một phiếu, chương 250 Giới mì dạn đổi danh giáo dục chuyên gia. Mục 1, chương 254, giới mì ra nổi danh giáo dục chuyên gia. Mục 1, Asuma, ngươi gần nhất có phải hay không nhìn gì không nên nhìn, vì sao lại hoài nghi lão sư là cái loại ý tưởng này? Dụ thì củ hễ lại đoán giận. Asuma chê cười cúi đầu. Khô khụt, Đoan Trừ nhìn đạn dụ một chút phát ra sự, không có việc gì, chắc chắn là đạn rộ vấn đề, như thế nào, ngươi có nguyện ý hay không đi? Kỳ họa triệt thuận miệng nói. Asuma lâm vào trầm tư, đây cũng không phải là mấy tháng chuyện, mà là một cái lâu dài nhiệm vụ. Đi lại Mỹ bên kia có thể sẽ một đoạn thời gian rất dài không có cách nào về lại làng lá. Hắn suy tư thật lâu, phiền nào năm cốc nói, "Nói thật, lang sư, ta đối với Đại Mỹ bên kia quả thật có chút cảm thấy hứng thú, nhưng đi bên kia có thể hay không thời gian rất lâu về không được. Đây là một cái vấn đề." Ân, "Không có việc gì, bây giờ phương án cụ thể còn không có bàn bạc xuống, đi trước xem, nếu là không nguyện ý cũng không sao, không phải cái đại sự gì. Phương án còn chưa quyết định. Cái này phải xem đái Mỹ ý nghĩ, nếu như Đại Mỹ đẩy trong đầu tao thao tác, cho dù hắn nghĩ thỏa mãn đối phương nguyện vọng cũng không thể nào." Trị đối ở một bên không nói chuyện. Hắn biết rõ, xem như Vũ Trí Hà, loại này cương vị cũng không thích hợp hắn, hơn nữa trước mắt hắn tại Vũ Trí Hà nhất tộc phát triển không ngừng, quả thực không cần thiết đi lại mì bên kia. Phú Nhạc một loạt thao tác, thành công để cho chính hắn danh vọng ngã xuống công nhỏ. Chỉ thủy tuổi con nhỏ, không có cách nào tiến vào đại chúng ánh mắt, nhưng gây lúa hỏa cũng không giống nhau, thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, bây giờ lại gia nhập vào A bù. Phía trước đủ loại quyết sách nhìn cũng rất ổn. Vô luận phương diện kia nhìn, cây lúa hỏa nhìn đều không tệ, ít nhất so Phú Nhạc muốn hơi hơi tốt hơn một chút như vậy, đại gia đối với hắn đánh giá phát triển không ngừng. Nhưng mà, cây lúa hỏa sau lưng, kỳ thực là Úy tri hạ chỉ thủy. Chỉ thủy một mực tại cho cây lúa hỏa đề nghị, nói cho hắn biết như thế nào làm náo động, soát danh vọng. Đương nhiên, chỉ thủy đề nghị lại đến từ kỳ họa chia mưa rầm thấm đất. Cho nên, để cho hắn ly khai làng lá, hắn là không thể nào đồng ý, còn tốt lao sư cũng không nghĩ như vậy. Xem như á bộ đội trưởng, kỳ họa chia vẫn có một chút như vậy nho nhỏ đặc quyền, tỉ như, gia thôn không cần đăng ký, bọn hắn có thể trực tiếp tự xí lo gì ly khai. Gia Dương dập, lão sư, đại mỹ bên kia là muốn theo làng lá tách ra sao? À,สูตร mã nhịn không được. Lúc trước hắn liền đối với Lãng lá, Đại Mị có chút suy nghĩ kiểm tra, tăng thêm đối với đệ Tam chẳng ghét, cho nên nguyên bản cảm thiên hướng đại Mị một chút, tại kỳ họa trì ảnh hưởng dưới tư tưởng mới từ từ thay đổi. Tình huống hiện tại, để cho hắn không thể không hoài nghi. Bằng không, Đại Mị như vậy tự sự tìm kỳ họa trì làm đi. Không thể nào, họa quốc cùng làng lá mặc dù có thể trở thành ngũ đại quốc cùng ngũ đại thôn đệ nhất, là bởi vì song phương lẫn nhau thành hữu, mất đi nhận thôn quốc gia là trạng thái gì Đại Mị rất rõ ràng. Kỳ họa trì giáo độc đầu, cùng Mị dù nó no bên kia so sánh. Hoa quốc đại Mỹ còn tính là tương đối có tự hiểu lấy. Bị dù nó no cũ nĩ bây giờ hỗn loạn hiện trạng, ngoại trừ mạ đạt giảm một chút công lao, thứ yếu chính là nhận thôn cùng quốc gia, giữa gia tộc mâu thuẫn. Mà hỏa quốc quý tộc cùng nhận thôn mâu thuẫn cơ hồ không có. Ở trong đó làng lá, đại Mỹ đều có công lao. Nguyên nhân chính là như thế. Tô nạ mời ám chỉ Kị Hỏa chạy đi cùng đại Mỹ nói một chút, không nên đem sự tỉnh làm quá cứng ngắc. Làng lá khoảng cách kinh đồ không tính xa. Từ sĩ nó mò gì trực tiếp đi, thì càng tới gần, trên cơ bản không cần một hai cái giờ. Trên đường, Kị Hỏa chạy cùng bọn hắn ba hẳn một hồi tự nhiên năng lượng phương diện, lấy rồ hỉ của ên mại tiến bộ nhanh nhất, thứ yếu ạ sù mà, chỉ thủy ngược lại chậm nhất. Lão sư, ta cảm giác, ta có thể không thích hợp loại lực lượng này, mặc dù ta có thể cảm giác được, nhưng không biết vì cái gì chính là tiến độ chậm. Người quá thông minh, người thông minh thường thường khó mà tĩnh tâm xuống, ân, không chỉ một mình ngươi có vấn đề này. Kỳ họa chỉ cười cười. Nạp mỹ cả giờ mị nạ tô bây giờ cũng thật lâu không có thể vào môn, bằng không sớm đã có phản hồi về tới. Người thông minh có đôi khi ngược lại chuyện xấu. Vậy làm sao bây giờ? Không thể nào xử lý, không thích hợp liền không đi con đường này. Cản dấu chết chỉ, đầy đủ hiểu rõ là được, không nhất định sẽ chết đậm, hơn nữa ngươi có lựa chọn nhiều lắm, ngươi còn nhớ mình bàn sơ muốn học nhất chính là cái gì không? Kiếm thuật. Chỉ thủy không chút do dự. Hán ban sơ lựa chọn chính là kiếm thuật, nhân thuật, huyễn thuật cùng thể thuật đây đều là thứ yếu. Nghe đến đó, Chỉ thủy suy nghĩ một chút cũng phải, nhẫn thuật, kiếm thuật cùng huyễn thuật đều còn chờ khai phát, thậm chí còn có đủ chỉ hạ xạ gì gặm, chính mình cũng không có lợi dụng đến thực hạng. Tự nhiên năng lượng tiến độ chậm, liền tạm thời cắt lại, chậm rãi làm, chậm rãi học, đi trước khác chính là cân nhắc nhiều như vậy, quả thực không cần thiết. Do thì cụ hệ này phương diện này liền mạch suy nghĩ rõ ràng một chút đương nhiên đây cũng là bởi vì nàng có thể chọn tương đối ít, mà rừng nước trời phú thì cao hơn hạ sum mạô thì cũng hệ này không thiếu lựa chọn chỗ trống quá nhiều có đôi khi cũng là phiền thức qua hơn một giờ bốn người tới kinh đô khi họa chưa rất thuận lợi gặp được nàyì lại độ nhìn thấy kỳ họa chia đại Mỹ biểu lộ có mấy phần phức tạp ra hiệu kỳ họa chia ngồi xuống đồng thời lui tả hữu sau đó mới cảm khái nói phía trước gặp mặt ngươ vẫn chỉ là cái trẻ tuổi thượng nhẫn cái này còn nhờ vào ngày đối với làng lá ủng hộ mạnh mẽ khi họa chia nói câu lời hay Đại Mỹ cười ha ha, lắc đầu nói, "Đoạn thời gian trước ta rất hối hận không có lần nữa mời ngươi tới ta bên này, nhưng về sau ta nghĩ hiểu rồi, giống như ngươi vậy thiên tài có quyết định, liền không khả năng lại sửa đổi." Ban sơ hắn đem kỳ họa triệt làm phổ thông thượng nhận đối đãi, cho nên cho là mình có năng lực chiêu mộ được hắn. Nhưng mà, làm hắn một chút nghe nói kỳ họa triệt sự tích sau, Đại Mỹ liền tình tưởng dạng này thiên tài không có khả năng đến bên cạnh hắn, nếu quả thật xuất hiện loại tình huống kia. Chương 254, giới mỹ ra nổi danh giáo dục chuyên gia. 2, chương 254, giới mỹ dạ nổi danh giáo dục chuyên gia. 2 chỉ có thể nói, làng Lá tư tưởng giáo dục quá thất bại. Lần này mời ngươi đến đây, cũng không phải mời ngươi gia nhập vào hộ vệ đội của ta, mà là ta muốn thành lập thủ hộ nhẫn, phụ trách bảo hộ chính ta an toàn, nghe nói ngươi là giới nghị dị dạng đổi danh giáo dục trên gia, muốn mời ngươi giúp đỡ chút. Đại Bỉ đi thẳng vào vấn đề. Hắn biết kỳ họa chuyện như nay thực lực cùng địa vị, tại làng Lá chắc chắn bệ bội nhiều việc, có thể tới kinh đô đã là rất cho mặt mũi, vòng vo là thật không cần thiết. Cái này cũng là kỳ họa chuyện ưa thích cùng hắn giao thiệp môn nhân. Đơn giản trực tiếp, không giống một chút quý tộc con con nhíu tràn đầy ngạo mạn lễ nghi cho dụ chính mình so với đối phương mạnh hơn rất nhiều. Vất quá, tiết xuất giáo dục chuyên gia, là thật có chút không tìm được, không biết hai chuyện. Kỳ họa tria trầm mặc mấy giây, sau đó hỏi, ngài là nghĩ đạt đến trình độ gì? Ân, đầy đủ bảo hộ ta. Nếu như là dạng này, ngài đều có thể điều làng láng nghỉ dạ tiểu đội, chúng ta rất nguyện ý bảo hộ đại mị các hạ, mà không phải mình huấn luyện một nhóm người. Kỳ họa chia nói đạo, đại mị rất tán thành. Trực tiếp điều là đơn giản nhất thuận tiện, nhưng vấn đề là, trong lòng của hắn có một chút như vậy tiểu đề ý ta nghĩ có chính mình lý dạ tiểu đội, chỉ thuộc về cá nhân ta chỉ vì bảo hộ ta cái chủng loại kia. Nay liền đơn giản, chỉ dùng dạy bảo bọn hắn phòng ngự, phối hợp nhân thuật, đầy đủ đem ngươi từ trong nguy hiểm mang đi là được, đây là tối tốc thành địa pháp. Nếu như còn muốn có thực lực không yếu, ngược lại cũng không phải không được, chỉ là bồi dưỡng lên tương đối chậm chạp, gian khổ. Khi họa chia nói đạo, cầm làng lán nghĩ dạ đưa ra so sánh, 5 tuổi đến trường, 12 tuổi tốt nghiệp, nhưng trên thực tế đại bộ phận hải tử từ, từ 3, 4 tuổi bắt đầu phụ mẫu liền có ý thức mà nuôi dưỡng. Cái kia, chiêu mộ bên ngoài nỉ dạ đâu? Thủ hộ nhân quan trọng nhất là trung thành, làng lá đi ra ngoài núi dạ Có lẽ không cách nào đối với ngài hoàn toàn trung thành, nhưng tuyệt đối sẽ bảo hộ an toàn của ngài, nhưng ngoại giới, ngài liền muốn cẩn thận phân biệt, ta cho rằng Hỏa chi tự cũng không tệ lắm." Kỳ họa chia nói đạo. Đại Mị nghe đến bên này, biểu lộ lòng xuống, cười một cái nói, "Không hổ là Kỳ họa Triệu bên chớ nhẫn. Hỏa chi tự nhận tăng một mạch ngọn nguồn đã lâu, đồng dạng sẽ không đối với ngài bất lợi, nhân thuật của bọn hắn công phòng nhất thể, huấn luyện một phen bảo hộ ngài an toàn dư xài. Kỳ họa chia nói đạo. "Chính xác như thế, ta cũng có ý từ bọn hắn bên kia chọn lựa một hai người." Đại Mị không có che giấu thái độ của mình. Kỳ hoạ chia đại khái hiểu ý nghĩ của hắn. Cho nên, hắn rất nhanh lại nói, giống hỏa chi tự nhẫn tăng, ngài liền có thể lựa chọn bồi dưỡng làm cận thân thủ hộ nhẫn, thứ yếu có thể chậm chạp bồi dưỡng mới thủ hộ ní ra, đồng thời lại từ làng lá điều lấy một hai tiểu đội tham dự bảo hộ. Tin tưởng ngươi cũng nhìn ra ta ý nghĩ, vì cái gì không có phản đối, ngược lại cho ta đưa ra loại này phương án. Đại mì rất có hương thú mà nhìn xem kỳ hoạ chia. Không phải không có thể thực hiện, mà là. Quá được rồi. Cận thân thủ hộ nhẫn phân loại, hắn đều hoàn toàn không có cân nhắc đến chỉ muốn thành lập một chi thuộc về mình đội ngũ có thể hoàn toàn bảo hộ tự thân an nguy, có thể kỳ họa chia phân loại cũng rất có trật tự. Cần thân tự nhiên muốn tín nhiệm nhất nguy ra, phương diện khác sẽ có thể không cần chú trọng như thế. Rất có đạo lý, nhưng cũng rất kỳ quái, bởi vì tại đại mị xem ra, ý nghĩ của mình cùng làng Lạp ký thực là xung đột. Làng lá cùng nhau làm tại hỏa quốc quân đội, chủ yếu dùng đối ngoại chiến tranh cùng quét sạch nội bộ một chút hỗn loạn, cung cấp thuê trở trợ rút, mà thủ hộ nhẫn chức trách thì hoàn toàn thủ hộ kinh đô an nguy, cả hai cũng không xung đột. Thủ hộ nhận chia làm cận vệ cùng các thủ hộ nhận Các thủ hộ nhận có thể một nửa tự động bồi dưỡng, một nửa từ làng Lá luận đổi điều khiển, đảm đoan thủ hộ nhận thực lực cùng cường độ. Không phải liền là cấm quân sao? Nhiều mới mẻ. Đại mỹ thủ hộ 12 sĩ quá thôn tháo, thủ hộ nhận nhón ngay cả mình chức trách cùng định vị đều không hiểu rõ, về sau trực tiếp sổ đổ. Rõ ràng, Đại mỹ nghe được, hắn cười một cái nói, rất nhiều người không đề nghị ta tìm ngươi làm luận, nhưng ta đối với ngươi cảm quan cũng không tệ lắm, hơn nữa bây giờ hổ cả Latsunadi, ta cùng sen giữ quan hệ không tệ, không cho rằng các ngươi sẽ phản đối. Những người kia sao có thể minh trắng làng Lá cùng Đại mỹ quan hệ? Chính xác, các ngươi thương đội cho chúng ta kiếm lời không thiếu tiền, loại này nhiều mà tâm dự, tài vụ công nhân bảy tỏ thương đội quy định ta cũng rất ưa thích, ta tin tưởng ngươi cũng sủ nạn năng lực. Đại Mỹ cơ cơ cây quản. Hắn có tiền nghĩ những thứ này, ngoại trừ hỏa quốc phù linh, ý họa chế thương đội mang tới lợi tức cũng là nguyên nhân rất lớn. Nói đến đây bên cạnh, Song Phương ý kiến đã thống nhất. Làng Lá bên kia tiểu đội đi, liền tuyển mấy cái trẻ tuổi, để cho Hạ Sụ Mã cùng phía trước trung nhìn khảo thí bên trong đồng đội đối tốt, ta cảm giác bọn hắn không tệ. Đại Mỹ nói đến đây bên cạnh dừng một chút, ta bên này còn có chuyện gì cần ngươi hỗ trợ. Hỏa chi tự có cái thiên phú không tệ, tăng nhân gọi đất lục, Miên Kỷ cùng hạ sử mà không sai bề lắm, các người làng lá có thể hay không dẫn hắn một đoạn thời gian? Không có vấn đề, người để cho hắn tới làng lá đưa tin là được. Câu mới phiếu, chương 255, chỉ gì cũ, chính là cái kia 3000 bạn. Chương 255, chỉ dị cũ, chính là cái kia 3000 bạn. Chỉ dị cũ, kỳ họa triệt đối với hắn có ấn tượng. Hỏa chi tự nhận tăng, thủ hộ 12 sĩ một chồng, sau đó lại còn trở thành hỏa chi tự chủ trì, trên thực lực chính xác không kém, đặc biệt nhận thuật cũng rất có ý tứ. Bất quá Hàn ấn tượng sâu nhất vẫn là 3000 bạn. Hiện tại lời nói có vẻ như cùng ả Sú Mạ không sai biệt lắm, vẫn chỉ là đứa bé. Đến nỗi ả Sú Mạ tiểu đội. Kị Họa chợt nhớ mang máng, hai người khác dường như là thần wyet gia mây cùng hạ gạn cổ tể. Cái kia hai cái năng lực là có, bằng không cũng không thể tại làng Lá làm nhiều năm như vậy môn thần, đủ loại trang diện xoát khuôn mặt, mà bây giờ đi qua hắn dạy bảo, thực lực so trước tiên nâng cao một bước. Nhưng mà, dựa theo khu vực 30 tắc, cái này tiểu đội còn kém một cái. Kị Họa chợt trong đầu bắt đầu suy xét nhân tuyển. Đội ngũ này cái cuối cùng nhân viên phối đội. Hẻm e bị rất phù hợp. Thế nhưng tiểu tử càng thích hợp làm giáo dục, hiện tại hắn đã là học viện nhị hạng nửa cái tiểu lao sư, cấp thấp rất nhiều vấn đề đều phải dựa vào hắn giải đáp. nghĩ. nghĩ. kỳ họa chưa phát hiện, thích hợp nhất dường như là Dạ Ma Kisoa ảo bạn. Dạ Ma Kisoa ảo bạn rất học chăm. Huệ Tuấn, Nhất Tuấn, thể thuật cùng điều tra các loại hắn đều biết một chút, hơn nữa chơi vẫn không tệ, vấn đề duy nhất là kinh đô có thể hay không dưỡng nhiều như vậy quả đen. Đây cũng là một vấn đề. Hắn suy xét hồi lâu, cuối cùng thở phào một cái. Loại vấn đề này, vẫn là giao cho Sú đi đau đầu a nói trắng ra là Tùy hội nhận chiến đấu cường độ không tính quá cao, càng nhiều vẫn là bảo hộ, tu luyện, tính cả thay phiên cơ chế mà nói, có thể cũng chính là làm một năm thực tập sinh. Điểm ấy hắn cùng Đái Mỹ cũng tán gốc qua. Đại Mỹ ngược lại không có vấn đề gì, bởi vì kỳ họa chưa đề nghị là, thủ hộ nhận 4 đến 6 cái tiểu đội, làng lá phái tới tiểu đội chỉ chiếm 2 cái tiểu đội danh nghịch. Tại trong thủ hộ nhận chỉnh thể chỉ có 13, còn toàn bộ không phải cận vệ. Cận vệ chỉ từ hỏa chi tự lựa chọn. Phương án như vậy, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Sau khi ra ngoài, A Sụ một mặt thấp thỏm nhìn xem kỳ họa chi Lão sư, như thế nào? Tạm thời định ra, ta còn chưa nói, Đại Mỹ liền chỉ đích danh hy vọng ngươi trùng mẫn khảo thí lúc tiểu đội có thể đi thủ hộ nhẫn, ân. Ngươi có thể tự mình suy tính một chút. Thủ hộ nhẫn chuyện, kỳ họa chỉ không dự định còn nhiều, mà Ạ Sủ Mã bên này, nên dạy đạo nhân thuật, tư duy cũng đã dạy qua, theo một ý nghĩa nào đó, trùng mẫn khảo thí sau Ạ Sủ Mã liên có thể xuất sư. Hắn bây giờ là nên đi ra chính mình dẫn đội, có thể thay phiên sau. Một năm. Là, cảm ơn lão sư. Ạ Sủ Mã nhẹ nhàng thở ra. 1 năm. Nay thời gian còn tốt, không lâu lắm. Suốt một năm liền có thể từ thủ hộ nhẫn trở về làng lá, mà khoảng thời gian này kinh nghiệm cùng thời gian cũng có thể xem như tu hành một bộ phận. Rất tốt. Hắn nghĩ nghĩ, cho là mình không có lý do cự tuyệt. "Chúc mừng ngươi, xỉ xỉ có mấy phần hâm mộ." Hắn nghe được, a sú mà cái này tương đương với chính mình dẫn đội, dù sao hắn trùng nhìn khảo thí lúc đội ngũ chính là lấy hắn làm hạch tâm bày ra, thần uyệt dạ mây, hạ gạn, cô tất thực lực cũng không tính yếu. Cùng thiên tài sơ so có chỗ khiếm quyết, nhưng phối hợp tình phía dưới không tính yếu. Tiếp nối duy nhất là đi thủ hộ nhận, chiến đấu số lần sợ rằng sẽ tương đối ít. Nhưng mà, tại chiến tranh kết thúc hòa bình niên đại, coi như bọn hắn những thứ này chính quy nỉ dạ kỳ thực cũng chỉ có thể đi khi dễ một chút lang thang nỉ dạ, lang thang nỉ dạ hoặc đạp phỉ. Cho nên, liền Phương diện này tôi nói, kỳ thực không kém nhiều. Ngược lại xem như đội trưởng, cần suy tính chuyển tăng nhiều, đối tự thân mà nói là không sai trưởng thành cơ hội. Nếu như ngươi biểu hiện không tệ, chờ các ngươi tiểu đội trở về, liền có thể chính mình tổ cố định tiểu đội thi hành nhiệm vụ. Kỳ họa tria nói đến bên này, có mấy phần càng khái, các ngươi cũng là chủ mẫn, sớm là muốn tách ra thi hành nhiệm vụ, hy vọng các ngươi có thể hiểu được điểm ấy. Là, lão sư, ta biết rõ. Dù thị củ hễ mẹ sửa sang lấy cảm xúc, nàng biết lao sư đang an ủi ai. Từ học viện nhĩ dạ bắt đầu, nàng liền cùng A Su mà một cái lớp học, thẳng đến về sau phân đến một tiểu đội, mặc dù biết sớm muộn có một ngày đại gia muốn đường ai nấy đi, nhưng mà, hôm nay chân chính đến, nàng vẫn là không nhịn được có mấy phần bí thương. Lao sư, ta sẽ không cô phụ ngài giải bảo. Chờ ta từ thủ hộ nhẫn trở về, ta nhất định sẽ trở thành một hợp cách đội trưởng." A Su Mã tối người chào thật sâu. Hắn đánh trong đáy lòng tôn kính kỳ vĩ tri, cũng muốn cả một đời đi theo kỳ vĩ tri học tập. Nhưng chỉ cần muốn làm dụng nhẫn, nhất định phải hướng đi độc lập dẫn đội. Đây là quá trình tất nhiên. Ta rất chờ mong. Kỳ hỏa chĩa sờ sờ đầu của hắn, sau đó đứng lên, bên cạnh phân ra cái ảnh phân thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Siêu. một đoàn người từ kinh đô về tới làng lá. Phi lôi thần dùng tốt, chỉ là có chút phí trả cờ ra. Bất quá, gần nhất kỳ hỏa chĩa tại Abu bên kia không ngừng dạy phi lôi trận, phi lôi thần độ thuần thục có chỗ lên cao, lại thêm kỳ hỏa phân thân ngày đêm nghiên cứu có chút tiến bộ, bây giờ chỉ có cự ly xa mới cần ảnh phân thân phụ trợ. Khoảng cách gần chiến đấu tình huống phía dưới, hắn đã có thể làm được không cần phân thân định vị. Xem như có chút tiến bộ. Lão sư, đây chính là phi lôi thần sao? Cảm giác như thế nào? Thật là lợi hại thuật, đáng tiếc, có như lão sư cũng cần ảnh phân thân phụ trợ, muốn học được độ khó nghĩ đến rất lớn, không phải người bình thường có thể nằm giữ. CC có chút đáng tiếc thở dài. Hắn không phải người bình thường, nhưng lão sư càng không phải là, liền kỳ họa tria Lao sư đều không thể cấp tốc nằm giữ, có thể thấy được cái này phi lôi thần độ khó chi lớn. Trong hắn hạ, xì xì hay không hi vọng xa bởi cái đồ chơi này dù sao chỉ là kiếm thuật nhân vật liền đầy đủ chính mình cảm thống chi còn có tự nhiên năng lượng không có năm giữ chính như lão sư nói tới cùng đi học những cái kia chính mình không thích hợp đồ vật không bằng chuyên chú trước mắt kiếm thuật xạ gì rằng kế tiếp tu luyện mục tiêu chính là hai loại tốt đi đi ăn nướng thì ta hôm nay ta mời khách một bữa cơm sau đại gia riêng phần mình cá biệt trở về hướng về nhà của mình khi họa chưa nhìn lấy bọn hắn ly khai trong lòng cảm khái không thôi cc ruột thì cũng thế này cũng không xa bây giờ làng lá tình trạng chính là đem giáo dục tiến hành cả cách Về sau khu vực 3 loại tổ hợp này sẽ giảm bớt, càng nhiều là lẫn nhau phối hợp. Đương nhiên, học sinh ưu tú vẫn như cũ có thể khu vực 3. Giống CC, Zoro thì cùng Ến Mẹ bọn hắn thì hoàn toàn phù hợp trùng mịn yêu cầu cùng điều kiện, hai người bọn họ bản thân liền là trùng mịn khảo thí người nổi bật, liền trùng mịn phục huấn đều không cần. Cho nên, họa trưởng gần nhất đang suy nghĩ, để cho bọn hắn phối hợp tổ hợp, trước tiên tạo thành một cái tinh anh tiểu đội. Thì như CC, Kakashi, sì, Gai cùng Zoro thì cùng Ến dạng này tổ hợp, bốn người bọn họ hoàn toàn không cần phục huấn. Vấn đề duy nhất là Bốn người này niên kỷ cũng không lớn, tiềm lực rất cao, toàn bộ thuộc về tương lai có hy vọng loại hình. Vạn nhất nhiệm vụ bên trong cái nào tao ngộ ngoài ý muốn, đối với làng Lá là tới nói cũng là tổn thất thật lớn, nhưng từ một cái góc độ khác nói, cả Kakashi, gai cũng là chiến trường lao thủ. CC, si si, do thể củ ấy mà mặc dù chỉ trải qua một hồi chiến tranh, nhưng lẫn nhau phối hợp tương đương xuất sắc, cùng người khác phối hợp cũng vô cùng hòa thuận, liền cả Kakashi loại này kỳ hoa bọn hắn đều có thể phối hợp đến rất tốt. Dạng này tổ hợp hiệu quả tuyệt đối không kém, có thể cân nhắc. Trở về liền cùng Suna thương lượng. Đến nỗi chị dị củ Kỳ vọng chưa đánh tính toán để cho hắn đi trước học viện nhị giả lộ một vòng, kinh nghiệm một chút điên của nội chiến nhị giả thế giới, lại suy xét một giờ nhìn giả nhân sinh hẳn là như thế nào trải qua. Ít nhất, không thể là kết cục như vậy. Quá ngu buồn. Đương nhiên, nhà minh đệ tử càng biết khuất, bị hỷ đạn chính tử. Sự thật chứng minh, liền hy đạn cái náo kia, chỉ cần hợp lý kế hoạch, biết đầy đủ tình báo, tại trong hạ các sử kỳ mấy cái xem như thực lực tầm dưới chót. Nếu không phải là giả mà ba bọn hắn trợ, đoán chừng cũng là đội tiền tử mệnh. Bất quá, liền trước mắt mà nói tri đàn đại khái không có gì cơ hội diện thế. Trước mắt hắn giao phái, tại Thanh Quốc như chuột chạy qua đường người người tiêu đánh, thậm chí hủ gã cũ no xạ tổ mời được làng mây hỗ trợ, trước mắt tà giáo đã bị đẻ đến tình cảnh kéo dài hơi tàn. Tóm lại, rất thảm. Câu mới phiếu, chương 256, cưỡng chế nổ ống dưỡng khí chương 256, cưỡng chế nổ ống dưỡng khí chỉ dị cụ. Ta nghe nói qua hắn, hỏa chi tự thế hệ này nhẫn tăng bên trong thiên tài, rất nhỏ liền đã nắm giữ tiên tộc chi tài cánh cửa. Hỏa chi tự tăng số lượng cũng nhiều, nhưng ở Hỏa Quốc lý dạ giới vẫn còn có chút nổi danh, bọn hắn mặc dù không thuộc về làng lá Nhưng giữa lẫn nhau lý niệm, ý nghị đều rất muốn bảo. Tu nạ nghe xong, nghĩ nghĩ nói, chúng ta có cơ hội hay không lưu hắn lại. Không cần thiết, tiên tộc chi tài ta cũng đã được nghe nói, mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không có thay thế phương án, hơn nữa trước mắt hắn cũng chỉ là tương lai có hy vọng, không có cái kia tất yếu vì hắn cùng đái mì trở mà ra. Ta cũng chính là động lòng một chút, ai, phương diện lý trí vẫn là hiểu. Tu nạ sử tại bên cạnh cửa sổ. Kỳ họa chịu cùng đái mì giao lưu, khác thường thuận lợi, mà đại mỹ nhu cầu kỳ thực cũng không có vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, mặc khắc. Về phương diện tiền bạc, Đại mỹ cho rất lớn ủng hộ. Học viện mì ra, sân huấn luyện mấy người gần nhất ủng hộ, đại mỹ xuất tiền bao trọn, bao quát sở nghiên cứu một chút tài chính, đại mỹ bên kia cũng ra đồng tiền lớn. Bất quá, kỳ họa triệt suy xét lấy, chỉ gì cụ đưa đến bên miệng, dù thế nào đều có thể hao ra điểm lông rễ a. Ngoài ra, chỉ đạo đại mỹ lại còn hao cái kim chói chi thuật. Đây là một cái nguyên thuật, hiệu quả coi như không tệ, hơn nữa kỳ họa triệt đã có thể làm được rất nhiều thuật không cần cái chỉ cần một chút nho nhỏ động tác liền có thể thi triển. Cho nên, thuật này đối với hắn mà nói coi như không tệ. Đương nhiên, nó cũng bèn bèn dạy hoa triệt lấm, cũng không thể để cho kỳ họa triệt biến có bao nhiêu cường đại, trước mắt mà nói, kỳ họa triệt cảm thấy mấu chốt của mình vẫn là phải dựa vào tiên thuật tu luyện. Tu nói đến đây bên cạnh, từ dưới đây bản lấy ra một bình rượu. "Ví dù nho cụ nhi bên kia ngươi định làm như thế nào?" "Thật sự kéo tới mì dù nho cụ nhi chính mình đi tìm đối." "Không đến mức, nói thật, ta đang chờ cái kia đặc thủ tế bảo thành quả nghiên cứu, mà khác, ta gần nhất một mực tại tu luyện tiên nhân trả cơ ra, thể chất tựa hồ có tăng lên không nhỏ, ta nghĩ chờ một chút. Xem có gì tu luyện là có hiệu quả." Ký họa triệt hiện ở cơ thể đã dần dần thích ứng tự nhiên năng lượng, tu hành tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều lần, nguyên bản yến viễn bên trong trạ ạ dạ cần vài ngày mới có thể tích lũy đầy, mà bây giờ, một giờ đầy đủ, không tá trợ yến viễn, trực tiếp mở ra tiên nhân mô thức thì cần muốn một phút thời gian chuẩn bị. Tuy nói không ngắn, nhưng cũng không tính là quá lâu. Mấu chốt là, tiếp tục tu luyện tiếp, này thời gian còn có thể tiếp tục dung ngắn. Những thứ này còn không có tính toán thể chất bên trên tăng lên. Kỳ họa chưa hiện tại có thể rõ ràng cảm thấy thân thể của mình đang mạnh lên, tiếp qua một hồi phần tháng càng lớn trái lại mạ đa dạ bên kia, kỳ thực lại để thằng cũng không gì có thể tăng lên không gian. Hắn rượi vào ai? một đám còn tại phát dục kỳ vũ chi hạ tổng nhân, căn bản không có khả năng. Những người kia, không phải kỳ họa tria nhìn không dậy nổi, hắn một cái tay liền có thể hoàn toàn treo lên đánh, mà Kujou Jet năng lực cũng không mạnh. Thời gian đứng tại hắn bên này, bất quá, kỳ họa tria đột nhiên nghĩ đến, có khả năng hay không mượn nhờ nạ gạ tổ gìn để gặng, lực hướng khóa chặt mạ đa dạ cùng cái mắt. Chỉ dựa vào nạ gạ tổ chính mình, chắc chắn là không được. Nhưng mà Hiện tại hắn lấy được xì bộ phận thân thể, có họ rồ si ma đại, không lo không cách nào cổi dưỡng được tổ chức tế bào tới thực hiện cấy ghép tăng cường. Có lẽ thật đúng là có thể thực hiện. Ngươi thật giống như như có điều suy nghĩ. Ta vừa rồi nghĩ đến, di nệ gặm cùng loại kia đặc thù tế bào kết hợp, có thể hay không diễn sinh năng lực mới kỳ họa tri đạo. Gết mặt chỉ có một cái. Nếu như có thể để cho nạ gạ tổ dung hợp xì rồ dệt tế bào, lại để cho hắn đem lệch mặt thông linh đi ra, như vậy là không mang ý nghĩa mạ đa dạ bên kia trực tiếp thở. Kỳ họa tri càng nghĩ, càng thấy được phương án này đáng tin cậy. Thậm chí Nói không chính xác có thể không đánh mà thắng, đem vũ chỉ hạ ban cầm xuống, đến lúc đó giới Lệ Dạ còn không phải mình nói tính toán. Mà nạ gà tổ bên kia, y hoàn triệt tin tưởng lấy chính mình cùng Dạ hỷ cổ quan hệ, cùng đối phương câu thông những sự tình này căn bản không phải bị khó, huống chi việc này đối với nạ gà tổ mà nói căn bản muốn không thua thiệt. Nhận được Shizuo Zetsu đế bảo, hắn lấy được sức mạnh đem càng mạnh mẽ hơn, có thể thực hiện. Hơn nữa, bây giờ chính mình nắm giữ Phi Lôi Thần, chỉ cần á bụn nhị Dạ đem Phi Lôi Thần thuật thức giao đến Dạ Hỉ cổ trong tay liền có thể. Ta đi trước mà bên kia. Kỳ Họa Trịa không nhiều dàn trải. Trực tiếp đứng dậy, phi lôi thần ly khai. Sở Nghiên Cứu, họ dò xỉ mà đang đem hồ đồ dẹt tế bảo cấy ghép đến trên thần rắn, đủ loại dày vào khảo thí số liệu, kết quả là cảm giác được một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại bên ngoài. Kỳ Họa Trịa, không đúng. Giá hỏa này là trong nháy mắt xuất hiện. Hắn sững sốt một lát, một giây sau, nhìn thấy Kỳ Họa Trịa từ ngoài cửa đi vào. Chân thân, Người chừng nào thì nắm giữ phi lôi thần? Không phải bàn đầy đủ, tạm thời mà nói, chỉ có thể nói có thể dùng. Không, trọng điểm không phải cái này, cái này lập tụ thế bảo nghiên cứu thế nào? Nó như thế nào đây, trước mắt đến xem, cái này tế bào ăn mòn tính chất cùng hiệu quả cũng không bằng tế bào hạt thủy ra mạ, có điểm giống ngươi nói loại kia pha lối bản, nhưng nguyên nhân chính là như thế, nó càng thích hợp xem như gầy ghép bồi dưỡng. Họ đồ sĩ mà nói, chỉ vào chung quanh nhân thú. Những cái này nhân công bồi dưỡng nhân thú, bây giờ rất nhiều đều bị di thực thủy rồ dẹt tế bào, từng cái khí tức so nguyên bản cường đại hơn nhiều, hơn nữa trên người có một khối rõ ràng trở nên trắng khu vực. Những thứ này tế bào, ân, tất cả đều là đặc thụ tế bào, nó ăn mòn tính chất vẫn phải có, nhưng đối với nhận thú cơ bản không có ngắn hạn tồn hại. Lâu dài mà nói, tạm thời ta còn có nói, không có thí nghiệm số liệu, hắn không cách nào đánh cược trường kỳ cái ghép liền không có vấn đề. Thế nhưng là, không hề nghi ngờ, nó so tế bào hạt hỷ ra mà càng thích hợp nhân thể cái ghép. Ta cần trợ giúp của người. Kỳ Họa chưa đem ý nghĩ của mình nói một lần. Mặc dù không có nói tỉ mỉ làm sao làm được, nhưng họ Roshi mà căn bản là cái không biết sợ người, hắn đối với dì nệ rằng đã sớm cảm thấy rất hứng thú, chỉ là một mực không có cơ hội tiếp xúc. Bây giờ cơ hội đặt tại trước mắt, sao có thể bỏ lỡ? Hắn như linh chim sắp nói, "Bây giờ liền đi." Chớ đã Trước tiên thí nghiệm một chút nạc thụ tế bảo hiệu quả. "Thấy ghép đến trên người của ta à, ta có vô ấn chữa trị, cho dù có vấn đề, cùng lắm thì dốc thì đi." "Ngươi nghiêm túc?" "Đương nhiên là nghiêm túc." Họ đổ xì mã tư tương đương giật mình. Kỳ họa chệ lựa chọn. Có chút điên cuồng. Chính mình tẩy ghép, tuy nói giải thích của hắn hợp tình hợp lý, nhưng nào có lấy chính mình làm vật thí nghiệm. Hắn sửng sốt mấy giây. "Nói thật ta không dám, bằng không thì ngươi đi tìm Su Na muốn một cái xin để cho nàng thi hành tẩy ghép giải phẫu." Họ đổ si dự do dự. Hắn cũng không sợ Su giết hắn, mà là hắn đã tống Vạn nhất Kỳ Họa Triệt lại bởi vì giải phâu vấn đề xảy ra ngoài ý muốn, không chỉ xù nạ cái địa quan quá không được, trong lòng của hắn cửa này cũng không qua được. Thể chất của ta so trong tưởng tượng của người mạnh, coi như lệ nhất tế bào đều không thể hoàn toàn ăn mòn, huống chi loại này thấp phối tế bào, tính toán, ngươi không dám chính ta thao tác. Kỳ Họa Triệt nói lấy thuần thân đi tới một cái nhận thú bên cạnh. "Chờ đã." Kỳ Họa Triệt đừng xúc động. Loại tế bào này còn không có đi qua nhân thể xác nghiệm. "Ta tới." Họ Dồ Sĩ mà nói xong, trên mu bàn tay băng vải tản ra, lộ ra một cái vết thương. Một giây sau, Hắn đem một khối tổ chức tế bào cắm vào trong vết thương. Sau đó, chú cột trị liệu thuật phía dưới, vết thương chậm chạp khép lại. Kỳ họa chia sừng sờ mấy giây, khá lắm. Tiểu tử ngươi cắm vào vết thương đều chuẩn bị xong. Trễ một bước nữa sợ không phải ổ đổ xì màn trực tiếp tự mình di thực, căn bản không cần đến hắn đứng ra hắn sửng sốt mấy giây, có chút không biết nói gì. Bởi vì, hắn là hiểu, z tế bào không có quá tài công chính tác dụng. Ta kỳ thực phía trước liền nghĩ qua, nhưng vẫn luôn không dám, nhưng chính xác. Bây giờ làng lá điều trị phát triển như vậy, coi như cầy ghép thất bại. Loại này cấp bậc ăn mòn cũng có thể kịp thời dốc thì đi. Họ Đồ si mà chịu được đau đớn. Sau một lúc lâu, ánh mắt hắn sáng lên. Huyết nục dung hợp. Câu mới phiếu, chương 257, Skido Z bài đặc thủ tay chân giả chương 257, Skido Z bài đặc thủ tay chân giả như thế nào? Mặc dù biết đáp án, nhưng hay là muốn hỏi một chút. Mà trên thực tế, nhìn họ Đồ si mà cái kia sốt giòn sáng khoái vô cùng ánh mắt, liền biết hắn bây giờ tốt không thể tốt hơn, căn bản không có dư thừa vấn đề tồn tại. Họ Đồ si mà tinh tế cảm giác Sau đó, trên mặt hắn hiện ra vẻ tươi cười. Tuy nói cho người ta cảm giác có chút ấm ún lạnh leo, nhưng nhìn ra được rất vui vẻ. Trước mắt còn không thể xác định quá nhiều, nhưng nó hiệu quả đúng là có, hơn nữa ăn mòn tính chất không cao, áp dụng tính mà nói so tế bào hạt hỉ dạ mã thật tốt hơn nhiều, sức sống tế bào cũng rất tốt. Họ Đồ Sĩ mã có điểm tâm động, nghĩ cắm vào càng nhiều đặc thù tế bào. Thế nhưng là, gia tăng số lượng, nói không chính xác sẽ dẫn đến tự thân bị phản vệ. Hắn có chút do dự. "Ừm, hiệu quả còn có thể liên tốt, dạng này, trước tiên đổi cho ta một cái tay thử xem, không được đổi lại trở về." Họ Đồ Sĩ mã nhìn ký họa triều, muốn nói lại thôi. Sen Du với Mạnh, đều như vậy tùy hướng sao? Hắn do dự một lát sau nói, "Giống như ngươi, kỳ thực cảm giác không cần thiết ta, Sen Du thể chất đã đầy đủ mạnh. Ta là an toàn nhất vật thí nghiệm, lại là tự nguyện, có cái gì không tốt?" Lại nói, "Thứ này không được thì cắt đứt đổi lại xuống, chính là đau điểm kỳ họa chỉ nói đến bên này do dự một chút. Mạnh thật sự, đau cũng là thật sự, không phải đến bạn bất đắc dĩ, vậy thật là không quá muốn đổi, nhưng nếu là thật làm cho nạ gạ tổ cấy ghép tế bào, tăng cường dĩn nệ gắng năng lực, như vậy bày ra phẩm mắt không thể thiếu. Nếu như ngươi lo lắng Naga tộc không đồng ý, như vậy đi." Ta tới tới ghép, ngược lại trước mắt xác nhận nó ăn mòn tính chất không lớn, nếu là không được mà nói, ta vừa bọn có một cái khác đang nghiên cứu thuật dò rộ sĩ mà nói đến đây bên cạnh không có lại tiếp tục hướng xuống sách. Nhưng mà, kỳ tọa chưa biết, họ nói là bất kỳ chi thuật. Đương nhiên, cho đến trước mắt, họ rộ sĩ còn không có nghiên cứu ra bất kỳ chi thuật, chỉ tồn tại một loại lý luận đều chưa hẳn tư tưởng ra trạng thái, nhưng loại tế bào này ăn mòn tính chất không có như vậy chí mạng. Nếu có một loại nào đó tác dụng phụ. Vừa vẫn ngã ngửa ly khai làng lá, chuyên tâm nghiên cứu mình muốn nghiên cứu đồ vật có thể cân nhắc thêm một bước đem tác dụng phụ giảm xuống. Những thứ này đều không phải là vấn đề. Bởi vậy, họ Dorima suy nghĩ một chút, đối với kỳ Họa Triệt nói nói, cứ định như vậy, ta cảm thấy ngươi có đôi lời nói có đạo lý, xem như nhà nghiên cứu, mỗi cái thuật nghiên cứu đều phải cực kỳ thận trọng, trên người mình nếm trước thử một chút đúng là không tệ lựa chọn. Nói xong, hắn túi đầu, bắt đầu hí hái con rắn kia. Con rắn này bị di thực tế bảo, mà bây giờ, hắn tính toán đem nó ghép đến trên thân. Ách, thật không cần Kị Họa Triệt cảm giác rất quái lạ. Hắn mặc dù sợ đau, nhưng cũng không cảm thấy tẩy ghép có vấn đề quá lớn, dù sao đổi không thích hợp chẳng qua là đổi trở về, thể nghiệm một phen cũng là không tệ. Như thế nào đến bây giờ? Chính mình nói một câu, họ Dỗ Xỉ mã thị càng thêm một bước. Hắn thật không có muốn dạy toa. "Đi, ta đối với cơ thể tiến hành cải tạo cũng không phải lần một lần hai, giống loại thí nghiệm này kỳ thực đã xe nhẹ đựng quen, chờ một lúc người giúp ta trị liệu một chút." Họ Dỗ Xỉ mã nói trực tiếp hướng về trên người mình động dao. "Mu bàn tay, cánh tay." Ba bốn lỗ hồng xuống sau, trực tiếp đem tế bào nhét vào. Kỳ họa chưa không lại trở giải. Xem ra Xỉ si tế bào Tạm thời là rất không có khả năng đoạt tới tay. Tính toán, không có liền không có. Nhưng hắn vẫn là rất hiếu kỳ, cái đồ chơi này đối với chính mình tăng lên tới thực chất lớn không lớn. Kỳ họa Triệu Lâm vào trong tư. Họ đổ si mặn cắn răng nói, "Giúp ta trị liệu a." "A, xin lỗi, mất thần một chút." Kỳ họa Triệu cấp tốc kết ấn, xén rút hiệu quả phía dưới, miệng vết thương của hắn rất nhanh khép lại, cùng xizo si dệt tế bào dung hợp lại với nhau. Sau đó, hắn nói, "Kỹ thuật ngươi hoàn toàn có thể thử dùng Trạ Cỡ Dạ chủ động phá hư đặc thủ tế bào trung pin tế bào để nó ăn mòn đi ra." "Ừm." Ở đồ Rossi mặt nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng bắt đầu, sau đó khàn khàn nói, "Nhưng lần sau, ngươi đều có thể sớm nói một chút, mà không phải ta vết thương đều cắt ra tới mới nói." "Không, không cần để ý những chi tiết này, hiện tại có thể đến thử chủ động để cho tế bào trầm dại ăn mòn cánh tay của ngươi, nhưng tốt nhất bảo trì trên cánh tay đừng xâm nhập nội tạng phụ cận." "Hân." Họ Rossi mắt biết kỳ và hạ tri ý tứ. Tứ chi là tương đối dễ dàng cắt bỏ, thay đổi cơ thể bộ vị, nếu như là nội tạng mà nói, một khi ăn mòn đến nội bộ, muốn chém, thay đổi liền khó càng tiên khó. Bởi vậy không có tính an toàn tiền để tính chất lấy thứ chi vì thí nghiệm đối tượng là tương đối hợp lý cách làm họ độxi si mà tự nhiên biết được đạo lý kia. Hắn thầy ghép tế vào sau đầu góc ngược lại tỉnh táo hơn lấy giá bút giấy cấp tốc ghi lại một chút số liệu cùng cảm tưởng xem như người nghiên cứu khoa học họ độ si mà thật sự treo khi họa chia tâm bên trong bội Gia hỏa này hoàn toàn không thèm để ý thân thể mình hình thái là cái gì chỉ để ý cường độ cho nên cũng dẫn đến về sau đi theo hắn học tập túi cũng là một cái điều dạng cuối cùng cái kia đại sạ túi Nói thật tên tự căn bản cũng không như một người mà là cái khâu lại quái trước mắt chưa từng xuất hiện chuyển biến xấu phản ứng ngược lại cảm giác trạng thái rất tốt ta có thể cảm giác được thân thể của mình biến hóa loại thứ này sinh mệnh được sao? họ độị màế kỳ. loại cảm giác này rất kỳ quái cơ thể rõ ràng không có quá đại biến mạnh nhưng sức sống tế bào hoạt tính đều tăng lên không thiếu, trong đó lấy di thực tế bào tay trái hiệu quả rõ ràng nhất có thể là khi thực loại tế bào này nếu như bài dị phản ứng không cao chúng ta có hay không có thểếm thử xem như đặc thủ tay chân giả phổ cập tay chân giả Họ Rossi mải sửng suốt mấy giây, sau đó vừa suy nghĩ, thật đúng là rất phù hợp. Cái đồ chơi này, thích hợp nhất không phải liền là không còn tứ chi người. Trước mắt vấn đề duy nhất chính là không rõ ràng hậu kỳ tác dụng phụ như thế nào. Họ Rossi mải nghĩ nghĩ, nói, ngươi có thể thuyết phục Suna cùng Lao đầu tử. Chỉ cần có thể cam đoan tính an toàn, nó có thể để cho rất nhiều bởi vì tàn tật mà tiếp nối lui ra nhị dạ nhận được một lần nữa trở thành nhị dạ cơ hội, dù Nạ tỷ cùng đệ tam tại sao muốn phản đối. Nhưng bây giờ, chúng ta tính an toàn còn không có hoàn toàn xác nhận tới. Trước tiên quan sát mấy ngày a. Nếu như có thể thực hiện, lại cùng Suna lao đầu tử bọn hắn đề nghị. Họ Doroshi mà đương nhiên biết rõ làng lá có bao nhiêu tàn tật nị dạ. Thương thức vẫn còn hảo, giả bộ một tay chân giả miễn cưỡng có thể tiếp tục làm nị dạ, chỉ khi nào đả thương tay, hậu quả kia liền nghiêm trọng. Dù sao, không có mấy cái nị dạ là một tổ giai như thế, chỉ dựa vào thể thuật để chiến đấu. Người khác nhau bài dị phản ứng cũng khác biệt, có thể tại cấy ghép phía trước, trước tiên lấy một điểm nhỏ quan sát, khảo thí bài dị phản ứng, suy nghĩ thêm phải chằng cho hắn cấy ghép. Điều trị phương diện ngươi cùng Suna đều so ta hiểu, ta liền không tham dự. Hồ Đỗ Sĩ mà nói, cẩn thận quan sát chính hắn cánh tay, tiếp tục ghi lại số liệu, bây giờ ghi lại là hắn chủ động quyết tán tình huống phía dưới tế bào ăn mòn tính chất. Tạm thời mà nói, cho dù chủ động quyết tán, kỳ thực nó ăn mòn tính chất cũng không mạnh đến quá bất hợp lý, nếu như cơ thể cùng nó không có quá rõ ràng bài xích mà nói, lấy ghép nó xem như tay chân giả là hoàn toàn có thể được. Bất quá, muốn chế tạo tay chân giả, như vậy không chỉ muốn huyết nục tế bào, còn muốn xương cốt cái này. Hồ đồ Sĩ mạn có dự cảm không tốt. để Tam đại nhân bên kia ta đi sách, ngươi phụ trách hỗ trợ đệm tay chân giả bồi dưỡng làm ra tới. Không có vấn đề a. Vậy được, ta rút lui trước, nếu là cơ thể khó chịu lập tức tới tìm ta, ta hành phân thân ở nơi nào ngươi biết. Chờ một chút. Họ Dỗ Sĩ Mã muốn kêu nổi kỳ họa triển hảo dễ nói phía dưới gì nể cảm chuyện, kết quả kỳ họa triển đã lách mình lý khai. Phi lôi thần, tốc độ chính là nhanh. Họ Dỗ Sĩ Mã ngửi tê. Cái này, không hiểu đấu, trong tay mình sống lại nhiều mự hạng. Tiểu tử thối, không làm người a. Câu văn phiếu, chương 258, Juna, đây là nhà mình cái bàn. 1, chương 258, Juna, đây là nhà mình cái bạn. Một, đơn giản một chữ. Kê dại. Họ đồ sĩ mà không cách nào dùng ngôn ngữ giảng dạy mình bây giờ trạng thái tâm lý, chính mình từ đầu đến bôi trở thành công cụ người, mấu chốt là. Nhìn lại vừa rồi. Tất cả đều là tự làm tự chịu. Viết rõ tiểu tử này liệu tính, còn đưa lên cho hắn, trước đó cũng là tính toán, cái này là chính mình chủ động. Cám. Bất quá. Họ đồ xì mà nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ mình cười. Chính mình cũng không lỗ. Nếu là không có kỳ họa chỉ chủ động đưa ra lấy tự thân xem như vật thí nghiệm Hắn còn hạ không được quyết tâm kia trên người mình trước tiên làm thí nghiệm, nếm thử tế bào gì chuyển khả năng. Sự thật chứng minh, loại tế bào này quả thật có chút giống như là tế bào hạt hy ra mạ pha loạn thiên bản, hiệu quả yếu hơn, nhưng lại càng dễ bị cơ thể tiếp nhận, dung nạp. Sinh mệnh lực của nó là tràn ra ngoài. Tế bào hạt hy ra mạ đâu? Ai dám cắm vào tế bào hạt hỷ ra mạ, số nhiều kết cục chính là biến thành một cái cây tạp phức giới mùi dạ. Nhiều người như vậy, cuối cùng chỉ có lớn cùng cái kia tiểu tử chân chính dung hợp tế bào hạt ra mã, nắm giữ một bộ phận một độ nhân tuật, nhưng mà, tương đối đáng tiếc là Cái kia tiểu từ ngốc một độn uy lực không đủ, phương diện chiến đấu sợ là không trông cạnh nổi. Trừ phi lớn cùng Khất Mệnh, nhưng mà, Khất Mệnh tự hồ cũng liền như vậy. Dù sao, nhân ra kẹn đã kỳ họa triệt đã dựa vào lý luận cùng nghiên cứu khoa học, trực tiếp đem một độn nhận thuật cho nghiên cứu ra được, còn đem khắc Mệnh cơ chế cũng nghiên cứu đã hiểu. Trên cơ bản, trừ phi kỳ họa triệt thế hệ này cường giả đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, bằng không thì đều không tới phiên lớn cùng đi mất mạng. Họ đổ si mà thích ứng rất nhanh. Tất nhiên cần làm, vậy thì bây giờ bắt đầu bổ dưỡng, tránh khỏi quay đầu còn muốn lãng phí thời gian. Với bạc Trong khoảng thời gian này, có thể một bên quan sát một chút trạng thái thân thể của mình, đang tiêu hao chả cỡ ra, tiêu hao thể năng và tinh thần trạng thái dưới tế bào ăn mòn tốc độ có thể hay không tăng tốc. Đây đều là cần quan sát hàng ngũ. Tổng thể tôi nói, họ Dori si tiến vào trạng thái rất nhanh, chỉ là một chút thời gian, liền từ trong vừa rồi nhẹ ảo não khôi phục, chuyên chú bắt đầu làm việc. Cho nên, chính như kỳ họa tria trong ý, chỉ cần có có thể để cho hắn tâm động đồ vật, họ Dori mà đối với định vị của mình cùng danh giới cuối cùng vô cùng linh hoạt, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể cùng đàn rồ nhập bọn với nhỏ đi. Về đến nhà, Kỳ Dạ tri vẫn cảm thấy rất ăn đường. Hắn thật sự ôm thái độ muốn thử một chút, muốn đi cắm vào xì hồ dệt tế bào, xem cắm vào xì hồ dệt tế bào sau chính mình là có phải có đề thăng, tiên nhân mô thức có thể hay không càng thêm thông thuận. Kết quả, họ đổ xì mã cái này đều cùng hắn cướp. Chính mình đi lên người giả bị đụng, không hô hắn hại ai. Tú ngẩn đầu nhìn người mắt, chuyện gì xảy ra? Đến cùng đi trò chuyện gì, vội vội vàng vàng như vậy? Gọi không đánh liền đi. Khoe Quang Phi lôi thần đầu, cũng chính là người trong nhà, đổi những người khác. Tôi đã làm hộ cả sau ạ tính khí khắc chế rất nhiều những người khác có thể còn ôn hòa hơn một chút chỉ có đối người mình mới có thể hiện lộ chính mình bản tính một mặt kỹ thực cũng không có gì vừa rồi đột nhiên nghĩ đến nếu là thật dựa theo suy đoán của chúng ta loại kia đặc thủ tế bảo đối với đồng thuật có nhất định hiệu quả phổ thông xạ gìn rằng có thể không đủ cấp bậc cái kia gìnệ càng đâu Kỳ họa chuyện nói đạo chú là nghe xong như mày cái này cùng chỗ nào gìn nghệ càng cùng xạ gìn rằng căn bản không phải một chuyện hai cái chââu ngựa không liên quan thua thiệt tiểu tử này có thể kéo cùng một chỗ đi năngơ định phản bác nhưng tinh tế vừa suy nghĩ Cảm thấy kỳ họa chịu có ám chỉ gì khác suy tư hồi lâu biểu lộ khẽ giật mình người nói là dựa theo trước mắt nghiên cứu loại tế bào này đầu nguồn chắc chắn là đệ nhất tế bào chỉ là hiệu quả tác dụng phụ đều yếu hơn không thiếu nhưng nguyên nhân chính là như thế cũng càng dễ dàng bị nhân thể thu nạp kỳ họa chị nói đến bên này thu nạ thì thực đã nghe hiểu rồi Naạ tô ánh mắt rất có thể không phải chính hắn mà con mắt đối với hắn phụ tại rất có thể không nhỏ cho nên dẫn đến hắn thân là đủ dù mà kỳ nhấtu hậu đại đủ loại đặc thù rất rõ ràng tỉnhông phía giới lại từ nhỏ cơ thể đồngạ cơ tinh sinh mệnh lực ở trên người hắn cũng không có hoàn mỹ thể hiện. Nếu như di thực loại tế bào này, có lẽ có thể hòa dịu loại này không kiếm dung. Nhưng mà, người cái này không có chút nào thí nghiệm căn cứ vào à, chỉ là người cùng Orosimazal tới, bây giờ chúng ta cùng làng mưa quan hệ rất tốt, nhưng muốn để cho nạ gạ tổ tham dự thí nghiệm, ta xem độ khó không nhỏ.